Khoát tay, Dương Tú nguyên khí hóa thành một bàn tay, hai hướng tử ngọc đồng châu quả. Rất nhanh, một khỏa tiếp một khỏa tử ngọc đồng châu quả, bị Dương Tú tháo xuống, để vào sớm liền chuẩn bị tốt hộp thuốc, thu nhập không gian giới trong. Đương Dương Tú tháo xuống cuối cùng một khỏa tử ngọc đồng châu quả, đột nhiên. Phía sau lưng mắt lạnh, một cố lạnh như băng khí thức, lập tức theo Dương Tú vĩ sống lưng phóng lên trời, bay thẳng đỉnh đầu. Cái kia cực hạn lành ý, lập tức làm cho Dương Tú có loại như gây nên hầm băng cảm giác Trong nội tâm không tự chủ được chấn động, có chút sởn hết cả gai ốc. Kiếm hồn thương Long cảm nhận được Dương Tú chấn động, dùng thân niệm dò xét thoáng một phát, tinh thần truyền âm đến Dương Tú trong óc, người sau lưng có một đầu thuần huyết ma tộc. Khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng, ngàn vạn coi chừng. Thuần huyết ma tộc, thân thể vô địch, kiếm hồn Thương Long chỉ có lực lượng tinh thần, đây không phải hắn có thể đối phó được. Dương Tú không có bối rối, trong cơ thể nằm chuôi ẩn chứa đế quân võ đạo ý vận linh bảo trên kiếm, đều âm thầm tụ động, tùy thời chờ phân phó. Sau đó, chậm rãi quay người. Rất nhanh, Dương Tú thấy được cái này đầu thuần huyết ma tộc. Trên đầu một đôi loan rác, sau lưng một đôi màu đen cánh chim, bàn tay là sắc bén móng nuốt, đen nhánh tỏa sáng, toàn thân mọc ra màu đen lân rác, lộ ra sáng bóng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Theo ngoại hình bên trên xem, cùng Dương Tú tại ngự kiếm các ngoại đường kiếm tháp thứ 25 tầng chứng kiến thuần huyết ma tộc, không mấy khác biệt. Có lẽ, đối với thuần huyết ma tộc mà nói, chúng ngũ quan có rất nhỏ bất đồng, có thể phân biệt ra được đến có thể tại nhân loại xem ra, chúng cơ hổ lớn lên giống như đúc. Nhưng cả hai tầm đó, cũng có không cùng, trước mắt cái này thuần huyết ma tộc, so dương tú tại ngự kiếm các chứng kiến chính là cái kia, cao hơn lớn, thân cao vượt qua bà trượng. Cái này thân cao, cơ hộ cùng tử ngọc đồng châu quả cây đồng dạng cao. Cái vị này thuần huyết ma tộc giáng người tuy nhiên cao lớn, nhưng vừa mới xuất hiện, nhưng lại lạng yên không một tiếng động, một điểm động tĩnh đều không có, nếu không là dương tú tâm huyết dâng trào, cảm ứng được nguy hiểm. Chỉ sợ đều phát hiện không được. Thuần huyết ma tộc màu đỏ tươi hai mắt, chằm chằm vào Dương Tú, há mồm nhổ ra nhân tộc ngôn ngữ, nhân tộc tiểu tử, bối hoa ở nơi nào. Dương Tú kịp phản ứng, bối hoa 89 phần 10 là chỉ vừa rồi cái kia u minh ma tộc. Nghe danh tự, cái này bối hoa chẳng lẽ là cái giống cái. Cái kia trước mắt cái này thuần huyết ma tộc, là hùng hay vẫn là con mái. Dương Tú ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng, không có miệt mài theo đuổi, nói, ai là bối hoa. Dương Tú theo trước mắt thuần huyết ma tộc trên người, cảm ứng được đại nguy hiểm, chí mạng nguy hiểm, đối phương là thông huyền cảnh cựu trọng tu vi, luận thực lực, so về Dương Tú cường đại hơn đáng sợ nhiều lắm. Cái này thuần huyết ma tộc mặc dù không có để lộ ra cái gì vì thế, nhưng cho Dương Tú cảm giác, so chiến kinh thiên đối với áp lực của hắn còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Dương Tú còn có thể bằng đế quân võ đạo ý vận linh bảo chiến kiếm đối phó chiến kinh thiên, nhưng có thể không đối phó cái này thuần huyết ma tộc, Dương Tú trong nội tâm không có ngọn nguồn Cho nên, mặc dù Dương Tú trong nội tâm muốn giết chết trước mắt cái này thuần huyết ma tộc, nhưng lý trí nói cho hắn biết, không động thủ là kết quả tốt nhất. Cái này thuần huyết ma tộc đối với cái kia u minh ma tộc rất xem trọng bộ dạng, nguyên nhân chính là như thế, nó mới không có lập tức đối với Dương Tú ra tay, còn nói thêm. Bối hoa ngay ở chỗ này, người nhất định bái kiến nàng. Dương Tú bình tĩnh mà nói, có lẽ nó tạm thời đã đi ra. Thuần huyết ma tộc trong mắt, hiện lên một đạo hung quang, nói, chết thiệt. Bối hoa không sẽ rời đi tại đây, nhân tộc tiểu tử, nhất định là ngươi hại bối hoa, ta tiêu diệt người tiện mệnh. Tiếng nói rơi, thuần huyết ma tộc liền thân ảnh loại lên, hướng Dương Tú lao đến. Thuần huyết ma tộc toàn thân, đều lộ ra lăng lệ ác liệt khí tức, thân hình tuy lớn, nhưng không khi đối với nó cơ hồ không hề lực cản, di động vận tốc độ như quang giống như điện, còn không có thanh âm gì. Dương Tú đã sớm toàn bộ tinh thần đề phòng. Thuần huyết ma tộc khẽ động, hắn cũng không chút do dự đem tốc độ phát đến b tốc lui về phía sau. Cùng một thời gian, trong cơ thể một đạo kiếm quang sung ra, lôi quang cùng hỏa diễm đang bảo, là buồn mạng linh bảo lôi viêm kiếm. Lôi viêm kiếm trong lần chứa đế quân võ đạo ý vận, có thể buộc phát gia đình tiêm nhị trọng vương giả cấp độ công kích. Thuần huyết ma tộc gặp lôi viêm kiếm công tới, phất tay là một cái tắt đánh ra, cái kia màu đen móng đuốt sắc bén quét tại lôi viêm kiếm bên trên. ngăn cản. Một tiếng thanh thúy bạo hưởng, lôi viêm kiếm lập tức bị vỗ trở lại. Cái này đầu thuần huyết ma tộc thực lực Đích thật là đáng sợ đến cực điểm, mới là thông huyền cảnh cửu trọng tu vi, thậm chí ngay cả đỉnh tiêm nhị trọng vương giả cấp độ công kích, cũng đỡ không nổi nó. Bất quá, vừa rồi trong nháy mắt va chạm, cuối cùng là làm cho thuần huyết ma tộc tốc độ, thoáng dừng lại một chút. Dùng dương tú tốc độ, nháy mắt liền kéo ra hơn trăm mét khoảng cách. Vèo, vèo, vèo, vèo. Dương tú không chút do dự, đem trong cơ thể bốn chuôi ẩn chứa đế quân võ đạo ý vận linh bảo trên kiếm, toàn bộ đều công đi ra ngoài Đồng thời tay niết kiếm ấn, cái tiêu nổ bắn ra mà quay về lôi viêm kiếm cũng một lần nữa không chế, tiếp tục thẳng hướng thuần huyết ma tộc. năm chui ẩn chứa đế quân võ đạo ý vận linh bảo chiến kiếm, tương đương với 5 vị đỉnh tiêm nhị trọng vương giả liên thủ một kích. Thuần huyết ma tộc hai móng vung ẩy, thân thể xoay tròn, cực lớn cánh chim như là cực lớn lươi đao thiết cắt. Ken. ken, ken, ken, ken, ken. Nam âm thanh bạo hưởng, năm chui linh bảo chiến kiếm, cùng một thời gian bị ngăn trở. Trong lúc nhất thời hỏa hoa vậy ra, Nam chuôi linh bảo chiến kiếm có chút bắn ngược. Bất quá, tương đương với năm vị đỉnh tiêm nhị trọng vương giả liên thủ một kích công kích, cũng thập phần đáng sợ, làm cho thuần huyết ma tộc triệt để ngừng lại, lui về phía sau nửa bước. Thuần huyết ma tộc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, quáp, nhân tộc tiểu tử, đây không phải chính ngươi có được lực lượng. Dương Tú hai tay cấp tốc huy động, nhanh như ảo ảnh, Nam chuôi linh bảo chiến kiếm lần nữa nổ bắn ra về phía trước, đồng thời thẳng hướng thuần huyết ma tộc. Phản chính là ta nhân tộc lực lượng, có thể chém giết ngươi là được. Thuần huyết ma tộc ha ha cười cười, thần thái khinh thường, trên người của nó, trong lúc đó tách ra khởi hào quang, khí thế càng tăng lên. Nhất là một đôi màu đen cánh chim, ô quang tỏa sáng, tựa như linh bảo chiến nhận bình thường, lập tức cấp tốc thiết cát. Lần nữa nam âm thanh bạo hưởng, nam chui linh bảo chiến kiếm, đồng thời bắn ngược mà lên. Lúc này đây, thuần huyết ma tộc chỉ hơi hơi chấn động, cũng không lưu lại. Dương Tú trong nội tâm trầm xuống. Cái này đầu thuần huyết ma tộc chiến lực, quả nhiên biến thái, chỉ sợ tại Tam Trọng Vương giả ở bên trong, đều tính toán là cường giả. Dương Tú dù có năm chuôi ẩn chứa đế quân võ đạo ý vận linh bảo chiến kiếm nơi tay, cũng không phải cái này đầu thuần huyết ma tộc đối thủ, rơi xuống hạ phong. Đây vẫn chỉ là một đầu thuần huyết ma tộc, đánh lâu phía dưới, Dương Tú thất bại. Nếu là phụ cận còn có những thứ khác ma tộc, Dương Tú càng là nguy hiểm. Dương Tú không do dự, khống chế năm chuôi linh bảo chiến kiếm, mãnh liệt hướng thuần huyết ma tộc công kích một lớp. Sau đó, rất nhanh đem linh bảo chiến kiếm thu hồi, trong tay đã lấy ra một tờ vạn lý vô tung phủ, sờ mà toái. Hưu. Dương Tú lập tức phá toái hư không, chuẩn di ly khai. Chương 622, gió tanh mưa máu đổ xuống. Dương Tú ly khai cái này phía lục châu, dùng huyền giai phi thuyền, chạy về Đông cực vực tiến vào khu vực. Hoang cổ chiến giới ở bên trong, có một đầu liền hắn đều không đối phó được thuần huyết ma tộc, đây là một cái thập phần không song sự tình. Biết bát hơn chính là, Dương Tú không biết Trừ hắn ra nhìn thấy thuần huyết ma tộc, đã chết tại vưu minh ma tộc bối hoa bên ngoài, hoang cổ chiến giới ở bên trong, còn có hay không những thứ khác ma tộc. Hoang cổ chiến giới, không an toàn rồi. Thời đại này, ma tộc xâm lấn, cơ hồ đã thành kết cục đã định. Mấu chốt chính là, lúc nào xâm lấn, dương tú tự nhiên là hy vọng thời gian càng lâu càng tốt, hắn cần phải thời gian phát triển. Chỉ có hắn trở thành đế quân bên trong Cương giả, mới có tả hữu nhân tộc cùng ma tộc đại chiến thực lực. Không có thực lực Tại nhân ma hai tộc đại chiến ở bên trong, chỉ có thể trở thành pháo hôi. Thời gian, thực lực. Dương Tú cần phải thời gian, tăng lên tu vi, tăng thực lực lên. Đối với Dương Tú mà nói, thời gian phi thường quý giá. Trở lại đông cực vực cửa vào khu vực, Dương Tú đã tìm được Long Tử Quân, đem thuần huyết ma tộc tin tức nói cho nàng. Ma tộc tin tức, đang mang trọng đại, Dương Tú được mượn nàng chi khẩu, nói cho Ngọc Long Sơn nữ đế. Kế tiếp thời gian, Dương Tú về tới Thập Đế Nguyên, bế quan tu luyện. Hắn muốn đem tại thập đế nguyên lĩnh ngộ đế quân võ đạo ý vận, triệt để tiêu hóa, tinh luyện đưa ra bên trong đế cấp võ đạo truyền thừa. Hoang cổ chiến giới ở bên trong, có thuần huyết ma tộc, mặc dù là cường như hắn, cũng không dám tùy ý xông loạn. Từ ngọc đồng châu quả đã tới tay, Dương Tú cũng không có lại đi lưu lạc lý do, tự nhiên là bản thân tu luyện làm trọng. Thời gian đúng dung. Rất nhanh, huyền đế lịch 10.020 năm qua đi, cái này một năm cửa ải cuối năm, Dương Tú tại hoang cổ chiến giới trong vừa qua Huyền đế lịch 10.021 năm đã đến, Dương Tú tiến vào 21 tuổi. Tháng 2 ngày 1, hoang cổ chiến giới mở ra thời gian, một năm hắn đẩy. Hoang cổ chiến giới ở bên trong, còn sống thiên tài huyền quân, đều thông qua cửa ra vào, về tới riêng phần mình khu vực. Đông cực vực. Đông châu cổ thành phụ cận, hoang cổ chiến giới cửa vào trước, Dương Tú chờ đông cực vực thiên tài huyền quân, từng bước từng bước hiện thân. Dương Tú hiện thân về sau, liền bị kiếm ngự phòng. Hạ Hân Lôi kéo bước nhanh về tới đến đây tiếp ứng Giang Sở Ca bên cạnh. Giang Sở Ca nhìn ba người liếc, nói, Văn Bằng Viễn cùng tưởng thư viết đâu. Giản Tu Lan, Giản Khang Thắng cũng là ngự kiếm các thiên tài huyền quân đệ tử, nhưng là thông qua Giản Vương Triều danh ngạch tiến hoang cổ chiến lên giới, Giang Sở Ca tự nhiên không chú ý. Hắn chỉ chú ý thông qua ngự kiếm các danh ngạch tiến vào năm tên huyền quân đệ tử. Dương Tú ba người đi ra, Văn Bằng Viễn, tưởng thư nguyên hai người nhưng không thấy bóng dáng, khẳng định có vấn đề Kiếm ngự phong nói, đại sư huynh, hai người bọn họ đều chết hết, hiện tại bất kể những thứ này, tranh thủ thời gian hồi ngự kiếm cát Hạ Vân cũng có được lo lắng mà nói, đại sư huynh, chúng ta đi nhanh lên, nếu không muốn đại loạn rồi. Đọc truyện tại Http, tê, dọa nụ ạ tỏa dương tú cũng gật gật đầu. Giang sở ca thấy thế, biết rõ lúc này đây hoang cổ chiến giới chi hành, tất nhiên có đại sự xảy ra kiện, quyết đoán phất tay, trở về. hắn tế ra vương cấp phi thuyền. Mang theo dương tú ba người trực tiếp đi nhà. Bọn hắn vừa vừa rời đi trong chốc lát, tại đây liền bạo động. Ngự kiếm các đệ tử đi ra, Ngọc Long Sơn, Thiên Vương Tử Thái Thanh Quan đệ tử cũng đều đi ra. Thế nhưng mà, tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương quốc đệ tử, một cái đều không có hiện thân. Thẳng đến đông cực vực những vương triều kia hậu bối huyền quân đều theo hoang cổ chiến giới trong đi ra, tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương Cốc tam tông mới làm tên đệ tử, còn không có một cái đi ra. nghiêm khắc mà nói Tam tông đệ tử cũng có đi ra, nhưng không phải dùng Tam tông danh ngạch tiến vào đệ tử, mà là dùng bọn hắn chố Vương Triều danh ngạch tiến vào đệ tử. Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc Tam Tông, đều là phó trưởng giáo lĩnh đội đến đây, sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng khó coi. Sắc mặt đồng dạng khó coi, còn có Giản Vương Triều Vương Quân Quân Lâm. Giản Vương Triều tiến vào Hoang Cổ chiến giới hai gã thiên tài Huyền Quân, Giản Tu Lan cùng Giản Khang Thắng, cũng không có theo Hoang Cổ chiến giới trong đi ra. Đến lúc này Còn không có đi ra, cái này rất không đúng. Đã đi ra đệ tử, không ít người đều tận mắt thấy Dương Tú đánh chết Tam Tông đệ tử. Bọn hắn trong nội tâm đều tin tưởng, không có đi ra, vĩnh viễn cũng sẽ không đi ra. Nhưng không có người chủ động nói ra. Sự thật quá tàn khốc, ai nếu là chủ động nói ra, vô luận là tử khí tông, cản khuôn điện, lôi Dương Quốc Tam Tông, hay vẫn là giản vương triều, cũng sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ tức giận. Trừ phi là có người hỏi, bọn hắn mới dám nói. Từ khí tông phó trưởng giáo Đỗ Phi hành nhìn về phía Đường Vương Triệu, một vị thiên tài huyền quân, nói: "Đường Hạo Thần, ngươi cũng biết bổn tông huyền quân đệ tử tin tức, bọn hắn vì sao còn không có theo hoàng cổ chiến giới trong đi ra?" Cùng một thời gian, càng Khôn điện phó trưởng giáo Hình Không, Lôi Dương cấp phó trưởng giáo Dương Đình Thiên, phân biệt hướng lương Vương Triệu, Việt Vương Triệu thiên tài huyền quân hỏi thăm riêng phần mình tông môn huyền quân đệ tử tin tức. Đường Hạo Thần cung kính hướng Đỗ Phi hành thi lễ một cái, nói: "Hồi bẩm phó trưởng giáo, Đỗ sư huynh năm người Tại hoang cổ chiến giới trong cùng ngự kiếm các đệ tử Dương Tú đã xảy ra chiến đấu, bọn hắn toàn bộ đều bị Dương Tú giết. Đô Phi Hành giận dữ, hai mắt trừng lên, người nói cái gì? Như thế chuyện trọng yếu, người vì sao không nói sớm? Tử khí tông 5 tên thiên tài huyền quân trong hàng đệ tử, xuất chúng nhất Đỗ Thiên Công, chính là hắn đô ra thiên tài đệ tử A Đợi lâu như vậy, kết quả đợi đến lúc Đỗ Thiên Công 5 người toàn bộ đều chết hết tin tức, Đô Phi Hành như thế nào không giận? Đường hạo thần nôm nớp lo sợ mà nói Phó trưởng giáo bất giận, đệ tử biết sai. Đây là Đỗ Phi Hành chủ động hỏi, Đường Hạo Thần trả lời, Đỗ Phi Hành đều giận dữ, nếu là Đường Hạo Thần ngay từ đầu tiểu chủ động báo cáo, chỉ sợ Đỗ Phi Hành dưới cơn thịnh nộ, trước một cái tắt đem Đường Hạo Thần cho thiên đã bay. Đỗ Phi Hành sững sờ nhìn xem Đường Hạo Thần, hắn có thể nói cái gì, hiện tại hắn mặc dù đầy ngập lửa giận, cũng phát tiết không đến Đường Hạo Thần trên đầu. Lúc này, hình không, Dương đỉnh tiên cũng phân biệt đã được biết đến càn khôn điện, lôi Dương cốc đệ tử Đại hoàng cổ chiến giới trong bị Dương Tú toàn quân bị diệt tin tức, hai người đều phẫn nộ không thôi. Cửu Trọng Vương giả chi nộ, hạng gì khủng bố? Hiện tại có 3 vị Cửu Trọng Vương giả giận dữ, tinh khí sông thẳng lên trời, làm cho ở đây đám võ giả, nguyên một đám thần sắc kinh tiếp. Thiên sát Dương Tú, Đỗ Phi Hành, Hình Không, Dương Đỉnh Thiên ba người, giận dữ hét lên. Giản Quân Lâm nhìn xem phẫn nộ Đỗ Phi Hành, Hình Không, Dương Đỉnh Thiên ba người, trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát. Hắn cũng đã minh bạch Giản Tu Lan, Giản Khang Thắng, đã giữ nhiều lành ít. Dương Tú có thể giết tử khí tông, càn khuôn điện, lôi Dương Cốc Tam Tông đệ tử, sẽ đối với hắn Giản Vương Triều huyền quân Liêu Tình. Sẽ không. Giản Quân Lâm đối với Giản Tu Lan, Giản Khang Thắng cha mẹ từng có ám chỉ, tiến vào hoang cổ chiến giới, đối với Dương Tú hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giản Tu Lan, Giản Khang Thắng nhất định sẽ thừa cơ tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, diệt trừ Dương Tú. Hiện tại Dương Tú còn sống, như vậy Giản Tu Lan. Giản Khang Thắng khẳng định đã bị chết. Giản Quân Lâm trong hai mắt, lập tức để lộ ra lăng lệ ác liệt ánh mắt, hướng ngự kiếm các võ giả nhìn sang. Lúc này, Đỗ Phi Hành, Hình Không, Dương Đỉnh Thiên ba người, cũng đều hướng ngự kiếm các võ giả xem đi qua. Chỗ đó rông Tuyết Dương Tú bọn người, đã sớm rút lui. Đỗ Phi Hành, Hình Không, Dương Đỉnh Thiên ba người tụ hợp cùng một chỗ, ba người đều có thể cảm nhận được đối phương trên người bành trướng lừa dợ. Bọn hắn, đều nhân Dương Tú mà nộ. Đỗ Phi Hành nhìn xem hai người, nói, đều là Dương Tú làm chuyện tốt. Hình không, Dương Đỉnh không đều gật gật đầu. Hình không tức giận nói, chúng ta tam tông, cùng ngự kiếm các đều là đông cực vực bảy đại siêu cấp tông môn một trong. Dương Tú lại dám đem chúng ta tam tông thiên tài huyền quân đệ tử, toàn bộ đánh chết, quá cuồng vọng rồi, hoàn toàn không có đem chúng ta tam tông để vào mắt. Dương Đỉnh thiên nhìn xem Đỗ Phi Hành, nói, tử khí tông thế nhưng mà bảy đại siêu cấp tông môn đứng đầu có thể dễ dàng tha thứ Dương Tú tùy ý đồ sắt môn hạ thiên tài huyền quân đệ từ sao. Đỗ Phi hành trong hai mắt, xuyên suốt ra mánh liệt sắt ý, quắc, đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Hình không ánh mắt lạnh lùng, ta càn khôn điện cũng không thể dễ dàng tha thứ. Dương đỉnh thiên nắm đấm sờ, quát lớn, ta lôi Dương Cốc càng không thể dễ dàng tha thứ. Đỗ Phi hành nói, đã cũng không thể dễ dàng tha thứ, vậy thì bên trên ngự kiếm các yếu nhân, làm cho ngự kiếm các giao ra Dương Tú. Làm cho Dương Tú cho chúng ta tam tông thiên tài huyền quân đệ tử, nợ máu trả bằng máu. Hình không nói, tốt, chúng ta bây giờ tiểu đi ngự kiếm các, hay vẫn là về trước tông môn, thỉnh tam tông trưởng giáo, cùng nhau hàng lâm ngự kiếm các yếu nhân. Dương Đình Thiên nói, đương nhiên là thỉnh tam tông trưởng giáo, cùng nhau hàng lâm ngự kiếm các, đến lúc đó, ngự kiếm các không giao cũng phải giao. Giang Sở Ca có đánh bại văn thương hải chiến khoản nợ, đỗ phi hành, hình không, Dương Đỉnh Thiên ba người. Luận thực lực đều không thể so với văn thương hải xuất sắc. Giang sở ca hiện tại đại đảm nhiệm ngự kiếm các trưởng giáo, nếu là Giang sở ca không giao người, đỗ phi hành, hình không, dương đỉnh thiên ba người, cũng không cách nào cường đoạt Tam tông trưởng giáo, đều vi chuẩn đế, cùng nhau hàng lâm ngự kiếm cắt, tình thế lại không hề cùng dạng. Giang sở ca không giao người, bọn hắn có đủ thực lực trấn áp ngự kiếm cắt, đoạt cũng muốn đem dương tú đoạt lấy đến. Đỗ phi hành, hình không ngay ngắn hướng gật đầu, đều đồng ý trước tiên hồi tông môn Thỉnh trưởng giáo ra tay. Tam Tông thiên tài huyền quân, tại hoang cổ chiến giới trong toàn quân bị diệt, hơn nữa đều là đã chết tại Dương Tú một nhân thủ. Vấn đề này quá nghiêm trọng, cho dù là Tam Tông trưởng giáo, thân là chuẩn đế cứng, giả, cũng không khỏi không quản. Đợi một chút. Thăng thêm ta giản vương triều. Lúc này, giản quân lâm đã đi tới, lớn tiếng nói, ta giản vương triều hai gã thiên tài huyền quân, đã ở hoang cổ chiến giới trong đã chết tại Dương Tú chi thủ, buồn vương nguyện theo Tam Tông cùng một chỗ cũng đến ngự kiếm các yếu nhân. Giản Quân Lâm đã theo người khác trong miệng, xác định Giản Tu Lan, Giản Khang Thắng đã chết tại Dương Tú chi thủ. Nếu là chỉ dựa vào Giản Vương Triều, cũng không có bên trên ngự kiếm các yếu nhân dũng khí. Nhưng hiện tại, Từ Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc đều chỉ điểm ngự kiếm các yếu nhân, Giản Quân Lâm tự nhiên là muốn mượn Tam Tông xu thế. Chờ đem Dương Tú theo ngự kiếm các muốn đi ra, Giản Vương Triều cũng muốn tại trên người hắn hại một đao, nhằm báo thù huyết ỉu. Vương Triều là đỉnh tiêm vương gia. Giản Quân Lâm chính là cựu Trọng Vương giả, vốn là tới gần Ngự Kiếm các một phương thế lực. Hiện tại, Giản Vương Triều nguyện ý cùng Tam Tông Liên thủ, cộng đồng hướng Ngự Kiếm các tạo áp lực, cũng là một cái cường đại trợ lực, Đỗ Phi hành ba người tự nhiên thích nghe ngóng. Tuy nhiên Tam Tông Liên thủ đã đầy đủ cường đại, nhưng bọn hắn không chê hướng Ngự Kiếm các thi triển lực lượng càng mạnh hơn nữa một ít. Đỗ Phi hành nhìn Giản Quân Lâm liếc, nói: "Tốt, coi như ngươi Giản Vương Triều một phần." Xa xa, Lộ Sinh, Du Tử Lăng nhìn xem một màn này, Đều khẽ lắt đầu. Bọn hắn biết rõ, tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc đem triệt để đi đến dương tú mặt đối lập còn kể cả một cái giản vương triều. Lại đem một hồi gió tanh mưa máu, hội mai táng bao nhiêu thế lực lớn. Trong hai người tâm cảm khái. chương 623, văn ra lại gặp nạn. Vương cấp trên phi thuyền. Giang sở ca nhìn xem dương tú ba người, nói, hoang cổ chiến giới trong đều chuyện gì xảy ra, nói nói. Không đợi dương tú mở miệng, kiếm ngự phong. Hạ huân liền người một lời, ta một câu, đem tử khí tông, càn khôn điện, lôi Dương Cốc tam tông đệ tử cùng Dương Tú tranh đấu quá trình, nói ra. Sau đó Dương Tú bổ sung thoáng một phát, đem tưởng thư nguyên, giảng khang thắng hai người, cũng gia nhập tử vong danh sách. Giang sở ca nghe đây hết thảy, thần sắc lạnh nhạt, gọn sóng không sợ hãi, không có chút nào ngoài ý muốn hoặc kinh ngạc. Dương Tú chú ý Giang sở ca sắc mặt, liền biết rõ tử khí tông, càn khôn điện, lôi Dương Cốc không tin cái vấn đề lớn hơn gì. Kiếm ngự phong, Hạ Hân nhưng lại thần sắc có chút sầu lo, kiếm ngự phong nói. Đại sư Minh, tử khí tông, cản khuôn điện, lôi dương cốc ba đại tông môn thiên tài huyền quân, đều tại hoang cổ chiến giới trong toàn quân bị diệt, việc này bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nên làm thế nào cho phải. Giang sở ca cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên là binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Hạ Hân có chút hoài nghi mà nói, cản khuôn điện, lôi dương cốc thực lực, đều không thể so với ngự kiếm cắt thấp về phần tử khí tông. Càng là đông cực vực đệ nhất tông môn, có được đế quân cường giả, chúng ta ngự kiếm các. Chống đỡ được sao? Giang Sở Ca nhìn Hạ Hơn liếc, nói, ngăn không được làm sao bây giờ? Đem Dương Tú giao ra đi không? Hạ Hân Nghiêm mà nói, đương nhiên không phải, nhưng Tam tông nếu là liên hợp lại hướng ngự kiếm các yếu nhân, khẳng định cần một ít thời gian, chúng ta trước tiên có thể đem Dương Tú sư huynh tống xuất đông cực vực, làm cho hắn đi xa tha hương. Chờ Tam tông đi vào ngự kiếm các, Dương Tú sư huynh đã mất. Bọn hắn phúc cái không, muốn người cũng không cách nào đã muốn, Dương Tú Sư Huynh có thể tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, đợi có đủ thực lực rồi trở về. Kiếm ngự phong gật đầu nói, ta cũng là như vậy Các nhìn. Giang sở ca nhìn về phía Dương Tú, ngươi thì sao? Dương Tú nói, ta tin tưởng Đại Sư Huynh, nghe theo Đại Sư Huynh an bài. Giang sở ca mỉm cười, nói, hai người các ngươi nhìn xem Dương Tú, hắn đối với ngự kiếm các tin tưởng, có thể so sánh hai người các ngươi mạnh hơn nhiều, các ngươi nghe cho kỹ. Ta ngự kiếm các, tại đông cực vực không sợ bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực, tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc tam tông liên thủ thì như thế nào? Ai nói ta ngự kiếm các không thể đỡ? Dương Tú sớm có dự kiến, cũng mỉm cười. Kiếm ngự phong, hạ Vân thì là vẻ mặt kinh ngạc nhìn giang sợ ca, ngự kiếm các liền tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc tam tông liên thủ đều không sợ sao? Ta tại ngự kiếm các đã nhiều năm như vậy, như thế nào một chút cũng không có nhìn ra. Hai người đều trong lòng còn có nghi vấn, bất quá. Gặp Giang Sở Ca nói được khẳng định như vậy, hai người cũng trong nội tâm bình phục Dương Tú đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nói, đúng rồi, Đại sư Minh, còn có kiện sự tình, với người báo cáo thoáng một phát. Dương Tú đưa hắn cùng trung vực Việt Châu chiến gia hậu bối huyền quân nhóm, sinh ra mâu thuẫn nói thoáng một phát. Giang Sở Ca trên chán, rốt cục những mày Việt Châu chiến gia, thực lực mạnh, có thể so sánh tử khí tông, càng không điện. Lôi Dương Cốc Tam Tông cộng lại, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Giang Sở ca nhìn xem Dương Tú, nói, ngươi không có giết chiến gia đệ tử, làm được rất đúng, Việt Châu chỉ đến ra, là đế quân thế lực, trong gia tộc có được 4 vị đế quân, người mạnh nhất đã là Trần Đan Cảnh Tam Trọng Tu Vi, không phải ngự kiếm các có thể chống lại. Ngươi chỉ là làm cho chiến gia đệ tử ăn chút ít thiếu, chiến gia đế quân sẽ không bởi vì này chút ít sự tình mà đến đông cực vực, nhưng ngươi nếu là giết chiến gia huyền quân đệ tử, chiến gia đế quân... Chắc chắn sẽ không bỏ qua, vậy ngươi thực sự đi xa tha hương tị nạn. Dương Tú mấp máy miệng. Giang sở ca nhìn ra Dương Tú trong nội tâm suy nghĩ, vô vô Dương Tú bả vai, nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chăm chú tu luyện, ta xem chọn ngươi, tương lai tu vi thành công, Việt Châu chuyển đến ra, cũng coi như không được cái gì. Chờ ngươi đứng tại huyền đế đại lục đỉnh phong, tự làng người khác nhường nhịn ngươi, mà không phải ngươi nhẫn để cho người khác. Hoang cổ chiến giới cửa vào, khoảng cách Đông Châu cổ thành không xa. Mấy người đang khi nói chuyện, cũng không lâu lắm liền đã đến. Thông qua Đông Châu cổ thành siêu viễn cự ly truyền tống trận, dương tú một đoàn người, rất nhanh liền về tới ngự kiếm cắt. Ngự kiếm cắt. Giang sở ca vừa về đến, liền dẫn người đi văn ra. Văn ra, tại ngự kiếm các ở bên trong, chiếm cứ một mảng lớn phạm vi, không lớn hơn 10 dạm, bên trong có hơn 10 tòa nguyên khí tràn ngập cầm tú ngọn núi. Trong đó một cái ngọn núi, Giang sở ca dẫn người từ trên trời giang xuống. Trên ngọn núi. Ở không ít văn gia chi nhân, trong đó liền có văn bằng viện cha mẹ, văn hạo khôn, ninh nhạc hiết. Giang sở ca khí tức mênh ngông cuộn cuộn, không có bất kỳ thú liễm, quang minh chính đại đến đây bắt người. Trên ngọn núi văn gia chi nhân, đều cảm ứng được cỗ hơi thở này, nguyên một đám theo phủ viện trong đi ra. Giang sở ca bọn người, vừa vặn rơi vào văn hạo khôn phủ viện trước khi, nói, đuổi bắt văn hạo khôn, ninh nhạc hiết. Văn hạo khôn, ninh Nhã khiết vừa mới theo phủ viện trong đi ra, liền đã nghe được Giang sở ca Thanh gi Sắc mặt cả kinh. Nhất là văn hạo khôn, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong nội tâm run lên, nguy rồi bằng viễn bại lộ. Văn hạo khôn là một gã ngũ trọng vương giả, là văn ra đống lương một trong, tại ngự kiếm các thân phận, là hình đường trưởng lão. Trong mắt của hắn sợ hãi, lué lên tức thì, thần sắc lập tức khôi phục như thường, bước đi xuất phủ viện, quắc, ta chính là hình đường trưởng lão, dựa vào cái gì đuổi bắt ta. Ngọn sơn phong này bên trên, văn ra chi nhân nhìn xem ràng sở ca đến đây bắt người. Đều vẻ mặt vẻ phẫn nộ Văn gia khổng lồ, có chủ mạch Nhanh núi trở thêm 10 mạch hệ Văn hạo khôn, là cái này nhất mạch hệ Đệ nhất cứng, giả Chính là bởi vì có hắn, cái này nhất mạch hệ Tuy là nhanh núi, nhưng là có thể Ở văn gia có không tệ địa vị Hiện tại, Giang Sở Ca muốn bắt cầm Văn hạo khôn, văn gia cái này nhất mạch hệ Võ giả, tự nhiên là không không phản đối Rất nhiều văn gia võ giả Vọt lên, đem văn hạo khôn vây vào giữa Ngăn cản Giang Sở Ca mang đến võ giả bắt người Giang sở ca nhàn nhạt nhìn xem văn hạo khôn, nói, trong lòng ngươi tin tưởng, bằng vì cái gì đối bắt ngươi, ngươi là tự mình theo ta đi một chuyến, hay vẫn là ta tự mình ra tay, mang ngươi đi một chuyến. Văn hạo khôn biết rõ, giang sở ca xích hồn đồng có thể thẩm vấn ra nội tâm bí mật, nào dám cùng giang sở ca đi. Hiện tại, hắn duy nhất dựa, tiểu là văn gia phần đông võ giả. Hắn bị văn gia phần đông võ giả ủng hộ lấy, giang sở ca còn có thể bỏ qua tất cả mọi người, cường ép ra tay đưa hắn mang đi hay sao. Rất không may, hắn đã đoán đúng. Văn Hạo Khôn không đi, Giang Sở Ca ngang nhiên ra tay. Rầm rầm rầm phanh. Từng vị văn gia võ giả bị Giang Sở Ca khí kình đánh bay. Văn Hạo Khôn giận dữ, quặc, ngươi cái tên điên này, ngươi lấn ta văn gia quá đáng. Giang Sở Ca mắt điếc thay ngờ, hắn ra tay tự có trường mực, những ngăn trở kia hắn đuổi bắt Văn Hạo Khôn văn gia chi nhân, hắn không có hạ sát thủ, nhưng là làm cho bọn hắn thụ bị thương, trên giường trốn chút ít thời gian là có tất yếu. Rất nhanh, ngăn cản tại văn hạo khôn trước người văn ra võ giả, bị quét qua quét sạch. Giang sở ca 5 ngón tay một trường, chỉ khí như kiếm, hướng văn hạo khôn chào tới. Văn hạo khôn kinh hãi, toàn lực phản kháng, tế ra vương cấp linh bảo ngăn cản, thân thể bảo lui. Giang sở ca con ngón đúng ra, vương cấp linh bảo như là như Lưu tinh bảo lui. Ngáy mắt sau đó, giang sở ca thân ảnh giống như quỷ mị, đuổi theo văn hạo khôn, 5 ngón tay một cháo mà xuống, chỉ kình kiếm khi đưa hắn hộ thể nguyên cương, Lập tức, Giang sở ca 5 ngón tay giữ ở văn hạo khôn cổ, chỉ kinh kiếm khí xâm nhập văn hạo khôn trong cơ thể, giam cầm kinh mạch nguyên khí, làm cho văn hạo khôn không thể động đậy. Đường đường ngũ trọng vương giả, tại Giang sở ca trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, như là một chỉ chó chết giống như bị nhức lên. Giang sở ca âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như ngoan ngoan phối hợp, còn có thể thiếu chịu khổ một chút sở, nếu là không có liên quan, ngươi có thể bình yên vô sự trở lại, nhưng bây giờ, ngươi càng là kháng cự. Ta càng là khẳng định ngươi cùng văn bằng viễn như sát dương tú sự tình có quan hệ, trực tiếp ở chỗ này tiểu thẩm ngươi. Nói xong, Giang Sở Ca liền thi triển xích hồn đồng, trực tiếp thẩm vấn văn hạo khôn. Văn hạo khôn tu vi, khoảng cách Giang Sở Ca quá xa, căn bản không cách nào ngăn cản, rất nhanh liền ánh mắt mê ly. Giang Sở Ca, văn bằng viễn tại hoang cổ chiến giới trong như sát dương tú, có phải hay không ngươi sai sự hay sao? Văn hạo khôn, là. Giang Sở Ca, ai bảo ngươi làm hay sao? Văn hạo khôn, văn sùng hổ. Giang sở ca, ninh nhã hạo tham không có tham dự. Văn hạo khôn, tham dự, là văn sùng hổ thông qua ninh nhã khiết sai xử của ta. Giang sở ca, vì cái gì thông qua ninh nhã khiết sai xử ngươi. Văn hạo khôn, bọn họ là tình nhân. Cách đó không xa, ninh nhã hạo sắc mặt, một mảnh trắng bệnh. Văn gia chi nhân, nguyên một đám sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Văn hạo khôn lão bà ninh nhã hạo, dĩ nhiên là hình đường đường chủ văn sùng hổ tình nhân. Sau đó văn thông qua ninh nhã khiết sai sử văn hạo khôn, làm cho văn hạo khôn sai sử nhi tử văn bằng viễn tại hoàng cổ chiến giới trong Lưu hại dương tú. Cái này tin tức quá lớn, tốt luận A. Giang sở ca tán đi xích hồn đồng, văn hạo khôn phục hồi tinh thần lại, sau đó. Hắn liền cảm nhận được từng đạo đồng tình, ánh mắt thương hại. Đây chính là ngũ trọng vương giả A, ngày bình thường cao cao tại thượng tồn tại, thật không ngờ đáng thương A. Lao bà bị người tái rồi, vẫn còn băng tình địch làm việc, làm người làm đến nước này. Thật sự là thê thảm. Nam nhân nhất sợ cái gì? Sợ nhất người khác đồng tình ánh mắt, cái này ý nghĩa thập phần thất bại. Văn hạo khôn không còn có mảy may kiên cường, thân thể trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho. Giang sở ca vung tay lên, người tới đem văn hạo khôn mang đi, cũng đem Linh nhã khiết mang đi. Văn ra, lại gặp nạn rồi. Văn hạo khôn, ninh nhã khiết bị bắt cầm, mới là mới bắt đầu, rất nhanh. Giang sở ca dẫn người đi hình đường, đuổi bắt hình đường đường chủ văn Sùng hổ Dù là Văn Sùng Hổ là thất trọng vương giả, đứng hàng cao dai vương giả, tại Giang Sở Ca trước mặt cũng không có phản kháng chỗ chống. Đuổi bắt Văn Sùng Hổ về sau, Giang Sở Ca cầm trưởng giáo lệnh tuyên bố, Văn Sùng Hổ, Văn Hạo Khôn, Ninh Nhạc khiết ba người đáng nghi mưu hại trưởng giáo thân truyền đệ tử Dương Tú, xử Tử. Mệnh lệnh truyền ra, toàn bộ ngự kiếm các, lần nữa chấn động, chịu sôi trào. Lúc này đây sự kiện phát sinh, Văn ra gia chủ, ngự kiếm các chấp pháp trưởng Lao Văn Thương Hải không hiện thân cũng không có nói câu nào sở hữu ngự kiếm các đệ tử đều trong nội tâm rung động Van ra sợ là muốn triệt để ngồi lạnh đừng phát sinh đây hết thể thời điểm Dương Tú cũng không có chú ý mà là đem cơ trường tiêu nhận được đan hy phong xuất ra từ Ngọc Đồng châu quả cho cơ trường tiêu phục dụng từ Ngọc Đồng châu quả không hổ là có thể làm cho gãy xương trùng sinh thiên tài địa bảo cái thế kỳ chân cơ trường tiêu phục dụng về sau rất nhanh liền cảm giác được trong cơ thể hắn huyết khí đại Thịnh hai chân gãy xương Rõ ràng tại rất nhanh sinh trưởng Gần kề cả buổi tả hữu Cơ trưởng tiêu hai chân gãy xương Liền hoàn toàn sinh trưởng mà ra Khôi phục như lúc ban đầu chương 624 Ngự kiếm các đáp lại Văn Khúc Phong Văn ra gia, gia chủ Văn Thương Hải Liền cư trú ở này Văn Khúc Phong đỉnh Có một tòa cửu trọng cung quyết Dựa vào núi Mạ Kiến Ngày mặt trời không lặn rộng rãi luôn ngọn núi lộ cao Văn Khúc Phong không kịp ngự kiếm phong Nhưng luận cung điện rộng rãi xa hoa trình độ. Văn khúc phong đỉnh cựu trọng cung quyết, nhưng lại một chút cũng không thể so với ngự kiếm phong đỉnh ngự kiếm đại điện chỗ thua kém. Cựu trọng cung khuyết tầng cao nhất, một tòa trong đại điện. Văn Lục Sơn, Văn cầm báo hai vị văn gia trụ cột đang đứng tại trong đại điện. Hai người phía trước, Văn Thương Hải ngồi cao chủ vị. Văn gia tổng cộng có 4 vị cao dai vương giả, gia chủ Văn Thương Hải vì cựu trọng vương giả, hơn nữa thân cư ngự kiếm cát chấp pháp trưởng lão vị. Trên thực tế, Văn Thương Hải rất ít quản lý gia tộc sự vụ tinh lực chủ yếu tại Ngự kiếm các chấp pháp trưởng lao vị bên trên. Văn gia sự vụ, chủ yếu là bắt Trọng Vương giả phó gia chủ Văn Lục Sơn quản lý. Văn Cầm Báo là thất trọng vương giả, phụ trợ Văn Lục Sơn, quản lý Văn gia, hai người tại Ngự kiếm các đều là trên danh nghĩa trưởng lão. Tuy nhiên Văn Lục Sơn, Văn Cầm Báo bản thân không có thực quyền, nhưng có Văn Thương Hải cái này chấp pháp trưởng lao tại, trên thực tế, bọn hắn tại Ngự kiếm các địa vị đều cao đến vô cùng. Giờ phút này, Văn Lục Sơn, Văn Cầm Báo đều vẻ mặt bi phẫn ngươi một lời ta một câu thần xác hết sức kích động chúng ta văn ra tổ tiên là bản các sáng lập tổ sư thân truyền đệ tử một trong tự ngự kiếm các thành lập thời điểm văn ra là ngự kiếm các một phần tử cộng đồng đã trải qua sổ vạn năm Tuếy nguyệt đối với ngự kiếm các mà nói hạng gì càng vất vả công lao càng lớn hiện tại Giang sở ca là đem chúng ta văn ra hướng trong chết cả a liền Văn sùng hổ đều giết đây là muốn dơ lên giao mổ muốn chặt bỏ ta toàn bộ văn ra gia a Giang sở K tính toán cái gì đó Hắn tiến vào ngự kiếm cắt, còn chưa đủ để 200 năm, ta văn ra thế nhưng mà ngự kiếm các vài vạn năm công hơn thế gia giang sở ca dựa vào cái gì đứng tại ta văn ra trên đầu đi đi tiểu. Gia chủ, nếu như tưởng ra, kiếm ra, hạ ra không đứng tại chúng ta văn ra một phương, chúng ta văn ra, làm gì vi ngự kiếm các bán mạng. Văn ra cao dai vương giả, gần kề bốn vị, hiện tại chết một vị văn sùng hổ, chẳng khác gì là đổ một căn trụ cột, văn lục sơn, văn cầm báo đều phẫn nộ được vô cùng. Văn Thương Hải ngồi cao chủ vị, thì là vẻ mặt xương lạnh, hai tay của hắn vừa nhấc, nhẹ nhàng trôi xuống. Văn Lục Sơn, Văn Cầm Báo đều ngầm miệng. Văn Thương Hải thần sắc lạnh lùng, nói, ta đi tìm kiếm một bạch, hạ thiên tường, tưởng Minh Hồng, hừ. Kiếm một bạch, tưởng Minh Hồng cũng là mà thôi, hạ ra gần đây cùng ta văn ra quan hệ gần đây, nhưng bây giờ, hạ thiên tường cũng lựa chọn giang sở ca, cùng ta văn ra làm bất hòa. Văn Cầm Báo giận dữ, nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Bọn hắn tiểu dám cam đoan, văn ra bị ràng sở ca cả khoa trương về sau, sẽ không đến phiên hạ ra. Sẽ không đến phiên kiếm ra cùng tử ra. Văn Thương Hải đứng lên, khí thế bành trướng, nói, văn ra, sẽ không suy sụ. Văn Lục Sơn, văn cẩm báo sững sở, ngay ngắn hướng nhìn xem văn Thương Hải, nói, nói như thế nào. Văn Thương Hải trong hai mắt, nổ bắn ra hai đạo hung lệ hào quang, nói, ta đã biết được tin tức. Dương Tú tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, đánh chết tử khí tông. Cản khôn điện, lôi dương quốc sở hữu thiên tài huyền quân đệ tử. Cái này ba đại tông môn, có người nào là dễ trêu hay sao? Bọn hắn nhất định liên thủ, đến đây ngự kiếm các yếu nhân, đến lúc đó. Các người nói giang sở ca giao không giao người. Văn Lục Sơn, văn cầm bảo ánh mắt sáng ngời. Văn Lục Sơn nói, giang sở ca đối với dương tú coi trọng được rất, sợ là không cam lòng giao người a Văn cầm báo gật gật đầu, đồng ý Văn Lục Sơn cách nhìn Văn Thương Hải lạnh lùng nói, hắn không giao người rất tốt Tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc tuyệt đối sẽ không thiện bỏ đi mộ hưu, tam tông nếu là chuẩn đế trưởng giáo đích thân đến, giang sở ca từ đó ngăn trở, các người nói sẽ là như thế nào kết quả. Văn Cầm báo nói, giang sở ca tại đông cực vực, đã sớm người tăng quỷ ghét, nhất là tử khí tông, đối với hắn khinh bị không thôi, nếu là tam tông chuẩn đế trưởng giáo ra tay, nhất định sẽ mượn cơ hội này, một lần hành động cầm xuống giang sở ca, cũng cùng nhau diệt trừ. Văn Lục Sơn nói Ngự kiếm Các có lịch đại tổ tông lưu lại trùng trùng điệp điệp hộ tông đại trận, Giang Sở Ca hiện tại cầm trưởng giáo lệnh, hắn nếu là vận dụng tông môn nội tình, khởi động hộ tông đại trận đối kháng, Tam tông chuẩn đế trưởng giáo ra tay, cũng không không vào đi. Văn Thương Hải trong mắt hiện lên một đạo lệnh lệ hào quang, nói, chúng ta đây tiểu làm cho bọn hắn công tiến đến, hiện tại Giang Sở Ca chấp trưởng giáo lệnh, đối đãi ta Văn Gia bất nhân, tiểu đừng trách ta Văn Gia bất nghĩa. Ta ở lại ngự kiếm Các, tìm cơ hội bí mật tại hộ tông đại trận bên trên ra lận, Văn Lục Cầm báo, các ngươi ly khai, tiến về Tam Tông thương nghị. Chỉ cần Tam Tông trợ văn gia diệt trừ Giang Sở Ca, hơn nữa giúp ta leo lên ngự kiếm các các chủ vị, ta sẽ mở ra hộ Tông đại trận, thả bọn họ tiến đến. Văn Lục Sơn, văn cầm báo trong mắt đều lộ ra hung quang, cùng kêu lên nói, tốt, có Tam Tông tương trợ, sẽ làm cho Giang Sở Ca chết không có chỗ chôn Dương Tú tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, đánh chết tử khí Tông, càn khôn điện, lôi Dương cốc Tam Tông thiên tài huyền quân đệ tử tin tức như là một trận gió bình thường, tại Đông Cực vực truyền ra. Tin tức quá kinh phát nổ, chấn động toàn bộ Đông Cực vực, vô số võ giả chấn động theo. Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc, cái này đều là Đông Cực vực siêu cấp tông môn a, Đông Cực vực cao cấp nhất thế lực. Nhất là Tử Khí Tông, là Đông Cực vực đệ nhất tông môn, duy nhất minh sắc có đế quân trên đời tông môn. Cái này Tam Tông thiên tài Huyền Quân đệ tử, lại bị ngự kiếm các đệ tử Dương Tú một người cho toàn bộ giết. Cái này là bực nào thiên đại sự kiện. Đây quả thực là đông cực vực một hồi địa chấn A. Bất luận cái gì một vị võ giả đều phán đoán được đi ra, tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy được rồi. Quả nhiên. Rất nhanh. Tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc ba đại tông môn, tự phân biệt phát biểu thanh minh, làm cho ngự kiếm các chủ động giao ra dương tú, cho tam tông xử trí. Nếu như ngự kiếm các không giao, ba đại tông môn vào khoảng tháng 2 năm 1 năm ngày, do chuẩn đế trưởng giáo tự mình dẫn đầu cứng, giả tiến đến ngự kiếm các bắt người. Thanh minh trong khiên đã đến chuẩn đế trưởng giáo. Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc Tam Tông đều là động thật rồi. Đã công khai phát biểu thanh âm, như vậy, chỉ cần ngự kiếm các không giao người, ba đại tông môn chuẩn đế trưởng giáo, tiểu thật sự hội hàng lầm ngự kiếm các, cưỡng ép bắt người. Đến lúc đó, ngự kiếm các nhất tông như thế nào ngăn cản tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc Tam Tông. Vô số võ giả ánh mắt đều căng hướng về phía ngự kiếm các. Xem ngự kiếm các phản ứng. Đông cực vực bảy đại tông môn ở bên trong, trưởng giáo đều là lớp người già chuẩn đế cường giả. Duy chỉ có ngự kiếm Các, trưởng giáo Tưởng Giới Long đã bế quan hơn 100 năm, không biết sống hay chết, do hậu bối đệ tử Giang Sơ Kha, đại lý trưởng giáo vị. Rất nhiều người suy đoán, ngự kiếm Các trưởng giáo Tưởng Giới Long có lẽ đã bị chết. Bởi vì, Tưởng Giới Long theo như nghiên kỷ tính toán, đã thiên tuế tả hữu, mà vương giả Thọ Nguyên là 1000 năm. Sở dĩ che giấu chết nhanh chóng, Là vì ngự kiếm các đến nay, còn không có vị thứ hai chuẩn đế. Phải chờ tới Giang Sở Ca trở thành chuẩn đế về sau, mới có thể công khai tưởng giới long tin người chết. Sau đó, Giang Sở Ca chính thức tiếp nhận ngự kiếm các trưởng giáo vị. Cho nên, ngự kiếm các bây giờ là đông cực vực 7 đại siêu cấp tông môn ở bên trong, duy nhất không có chuẩn đế tông môn. Không có chuẩn đế, còn có thể được xưng tụng siêu cấp tông môn sao. Tại đại đa số võ giả xem ra, xưng không được. 7 đại siêu cấp tông môn. Nếu là không có chuẩn đế, cùng đỉnh Tiêm Vương Triệu không có gì khác nhau. Hiện tại Ngự Kiếm Các hẳn là bảy đại siêu cấp tông môn ở bên trong, thực lực yếu nhất một cái, hạ xuống ngũ đại đỉnh Tiêm Vương Triệu một cái cấp bậc. Đương nhiên, đây chỉ là đại đa số người suy đoán, cũng không có thực tế chứng cứ, nhưng rất nhiều người tin tưởng đây là sự thật. Ngự Kiếm cắt xuống dốc rồi, không có khả năng kháng được Tử Khí Tông, cản Khôn Điện, Lôi Dương Quốc Tam Tông áp lực. Ngự Kiếm Các không có chuẩn đế, làm sao có thể cùng Tam Tông tranh phong? Tiêu tính toán ngự kiếm các chuẩn đế vẫn còn, kỳ thật cũng không có khác nhau à, tử khí tông thế nhưng mà có đế quân trên đời, ngự kiếm các ai có thể kháng cự. Đúng vậy à, tử khí tông thế nhưng mà đông cực vực đệ nhất thế lực, ngự kiếm các chống lại không được, dương tú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương tú một người, có thể đánh chết tử khí tông, càn khuôn điện, lôi dương cốc 15 vị cửu trọng huyền quân đệ tử, coi như là kỳ nhân một cái a đáng tiếc. Hiện tại hắn mặt lâm hẳn phải chết kết quả, ai cũng phá không được. Đông Cực vực tất cả đại vương triều đều tại nghị luận ba đại tông môn liên thủ hướng ngự kiếm các tạo áp lực, làm cho ngự kiếm các giao ra Dương Tú sự tình. Rất hiển nhiên, không có người cảm thấy ngự kiếm các có thể ngăn ở ba đại tông môn tạo áp lực. Rồi sau đó, lại có thứ nhất tin tức chuyển ra, Dạn Vương Triều Vương Quân Dạn Quân Lâm cũng hướng thiên hạ công bố, giản Vương Triều 2 gã thiên tài Huyền Quân đã ở hoang cổ chiến giới ở bên trong chịu khổ Dương Tú độc thủ. Dạn Vương Quân cũng hướng ngự kiếm các phát ra thông điệp, làm cho ngự kiếm các giao ra Dương Tú. Cái này lại đang đông cực vực nhất lên một hồi sóng to gió lớn. Giản Vương Triều là đỉnh tiêm Vương Triều. Giản Vương Quân là cửu trọng Vương giả, đứng tại đông cực vực đỉnh phong cường giả. Đây là một chỗ gần với bảy đại siêu cấp tông môn thế lực cương đại. Thậm chí, nếu là ngự kiếm các đã không có chuẩn đế, thực lực cùng Giản Vương Triều ở vào đồng nhất cấp bậc. Từ Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc Tam Tông liên thủ cũng đã đầy đủ đáng sợ, hiện tại hơn nữa một cái Giản Vương Triều, ngự kiếm các mặt lâm áp lực càng là tăng nhiều. Hơn nữa, rất nhiều võ giả người được một kia không tốt hương vị. Giản Vương Triều ở vào Đông Cực vực miền Tây, khoảng cách Ngự Kiếm các không xa. Nhiều năm qua, Giản Vương Triều đệ tử một mực đều tại Ngự Kiếm các tu hành. Giản Vương Triều cùng Ngự Kiếm các quan hệ có lẽ rất chặt chẽ mới đúng, vì cái gì ở thời điểm này. Vậy mà đối với Ngự Kiếm các phát ra như vậy thông điệp, đây là ý gì? Giản Vương Triều đây là muốn mượn nhờ Tam Tông xu thế, thừa dịp Ngự Kiếm các lực lượng suy yếu thời điểm. Đem ngự kiếm các đánh rất thần đắn sao. Cái này làm cho đông cực vực từng cái vương chiều võ giả tránh, đối với ngự kiếm các càng là chú ý rồi. Ngự kiếm các nếu không phải cuối đầu, thành thành thật thật giao ra dương tú, nguy hiểm không chỉ là dương tú à, chỉ sợ toàn bộ ngự kiếm các đều nguy hiểm. Vạn năm trước kia, đông cực vực có thể không chỉ bảy cái siêu cấp tông môn. Có đã vẫn lạc tại thời gian trường Hà Trong. Không ít võ giả đang tự hỏi, đông cực vực đã có bao nhiêu năm. Không có phát sinh qua siêu cấp tông môn vẫn là sự tình. Đã trên vạn năm nữa à? Không để cho chú ý ngự kiếm các đám võ giả đợi lâu, Ngự kiếm cấp rất nhanh, liền làm ra hồi phục. Quên trường giáo giang Ska công khai tuyên bố: Tử khí tông, Càn Khôn điện, Lôi Dương cốc, Giản Vương Triều Thiên Tài Huyền Quân, tại hoang cổ chiến giới trong lưu hại Dương Tú phía trước, đã chết tại Dương Tú chi thủ, là chết chưa hết tội, ngự kiếm cấp tuyệt đối sẽ không giao ra Dương Tú. Hơn nữa, ngự kiếm các đem lặng chờ Tử Khí tông chủ Càn Khôn Điện chủ, Lôi Dương cốc chủ cùng với giản Vương quân bái phỏng. Tin tức truyền gia, toàn bộ Đông Cực vực đều tạc nổi rồi. Chương 625: Tử trận đế quân. Đông Cực vực tuy nhiên rộng lớn, nhưng là thanh âm có thể thông qua các loại thông tin bảo vật truyền bá, khuyết tán được thật nhanh. Ngự kiếm các đáp lại, hiển nhiên là ngoài Đông Cực vực tuyệt đại đa số võ giả dự kiến. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối mặt Tử Khí tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương cốc cùng với giản Vương Triều Liên Thủ, ngự kiếm các Vậy mà không có cúi đầu. Cái này quá điên cuồng. Ngự kiếm các muốn làm gì? Muốn bằng một đã chi lực, chống lại tam đại siêu cấp tông môn cùng một cái đỉnh tiêm vương chiều sao. Cung vọng, quá cuồng vọng rồi, ngự kiếm các hiện tại do giang sở ca đừng ra, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một cái tử khí tông, có thể đem ngự kiếm cắt nghiền áp thành cạn bạ à, hơn nữa cạn khôn điện, lôi dương quốc, cùng với giản vương chiều, ngự kiếm cắt. Dựa vào cái gì tới chống lại? Tử khí tông, cạn khôn điện. Lôi Dương Cốc 15 tên thiên tài huyền quân đệ tử, còn có giản vương chiều hai gã thiên tài huyền quân đệ tử, đều chết ở Dương Tú một trong tay người, dùng Dương Tú một người trôn cùng, không có lẽ sao. Ngự kiếm các có cái gì tốt kiên trì hay sao? Dương Tú cùng Giang Sở Ca đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Giang Sở Ca thật không ngờ che chở hắn, liền tam đại siêu cấp tông môn cùng một cái đỉnh tiêm vương Triều liên thủ, đều ngoảnh mặt làm ngơ. Giang Sở Ca cho rằng tử khí tông, càn khôn điện, lôi Dương Cốc thanh minh là hay nói giỡn đấy sao Ngự kiếm các không giao ra dương tú, tam tông chuẩn đế trường giáo, tất bên trên ngự kiếm các. Đông cực vực thật sự muốn phát sinh động đất rồi, giang sở ca cái này thật sự là tìm đường chết ta. Tam đại siêu cấp tông môn cùng giản vương triều đánh lên ngự kiếm các, có thể hay không đem giang sở ca cũng đã diệt. Toàn bộ đông cực vực, một mảnh sôi trào, không biết bao nhiêu võ giả tại nghị luận chuyện này. Rất nhiều người đều vi ngự kiếm các cảm thấy bi ai, song phương lực lượng quá cách xa rồi, tuyệt đại đa số võ giả đều cho rằng. Lựa kiếm các đây là cho mặt không biết xấu hổ, giang sở ca đây là tại tìm đường chết. Đương nhiên, cũng có cực số ít người, theo cái khác góc độ đối đãi ngự kiếm các, bọn hắn cho rằng ngự kiếm các mặt lâm áp lực cường đại, cũng không buông bỏ môn hạ đệ tử, cũng coi là khí khái bong bong. Môn tử vẫn lòng. Như vậy tông môn, chẳng lẽ không được không nào? Nhưng đáng tiếc, dùng loại này góc độ đối đãi ngự kiếm các, cuối cùng là số ít. Tuyệt đại đa số võ giả đều cho rằng ngự kiếm các không biết lượng sức. Chú ý tình thế đến tiếp sau phát triển, chờ xem ngự kiếm cắt chê cười. Giản Vương Triều Vương Cung Đại Điện Giản Vương quân Giản Quân Lâm đã được biết đến ngự kiếm các đáp lại, trong nội tâm thoải mái vô cùng. Tốt, tốt, thật tốt quá. Giản Quân Lâm đối với giết chết Giản Tinh Chu, Giản Tu Lan, Giản Khang Thắng Dương Tú, có mánh liệt đến cực điểm sát tâm. Đối với sử tử Giản Tinh Thần, phế bỏ Giản Thành Nghiệp, giết chết Giản Quy Vân Giang Sở Ca, đồng dạng oán giận được vô cùng. Ngay từ đầu. Qu quân Lâm chỉ muốn giết chết Dương Tú bởi vì Giang sở ca quá cường đại so với hắn còn mạnh hơn đại đối với giết chết Giang sở ca báo thủ giảng quân Lâm trong nội tâm chỉ dám ngấm lại liền đệ xuống ý niệm trong đầu nhưng bây giờ đã có đem Giang sở ca cùng nhau giết chết cơ hội giảng quân Lâm trong lòng ý niệm trong đầu tự nhiên là lại bốc lên lúc này đây mượn tử khí tông càng cung điện lôi Dương cốc Tam tông chi thủ đích thật là giết chết Giang sở ca cơ hội nhưng điều kiện tiên quyết là Giang sở ca chết che chở Dương Tú Quyết không giao người, cùng Tam Tông triệt để đối với so với. Hiện tại, giang sở ca thái độ, tránh hợp giản quân lâm tâm ý. Đã giang sở ca thái độ kiên quyết như thế, chờ Tam Tông trưởng giáo chuẩn đế đã đến ngự kiếm các, song phương nhất định sẽ đánh nhau. Giản vương triều cùng ngự kiếm các văn gia, thế nhưng mà quan hệ mất thiết, giản quân lâm cùng văn thương hải tầm đó, cũng có tin tức vắng lai. Hai người đã thông qua đưa tin bảo vật, bí mật liên hệ. Chỉ cần đại chiến cùng một chỗ, văn thương hải phá hương ngự kiếm các hộ tông đại trận Hai người trợ rút, dẫn dắt tam tông trưởng giáo chuẩn đế, đánh vào ngự kiếm cắt. Đến lúc đó, tất sát giang sở ca. Đã không có giang sở ca che chở Dương Tú Tiểu là một đầu tôm cá nhại nhép, tiện tay có thể bắt chết. Đến lúc đó, Văn Thương Hải ngồi trên ngự kiếm cắt trưởng giáo vị, Giàn Vương Triều cũng có thể nhập chủ ngự kiếm các đầu mối, trở thành ngự kiếm các thực quyền gia tộc. Hết thảy đều rất tốt đẹp. Chỉ cần đây hết thẻ đều có thể đạt thành, giàn tinh tru, giàn tinh thần, giàn tu lan, giàn khăng Thắng. Dạng quy Vân bọn hắn chết đều có giá trị. Văn Lục Sơn, Văn Cầm Báo, cải trang cách tân mặc, che giấu tung tích, thông qua tất cả đại vượt cấp tông môn cùng Đông Châu cổ thành siêu cấp truyền tông trận, rất nhanh bái phòng tử khí tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Quốc Tam Tông. Bọn họ cùng Tam Tông tầm đó, định ra hiệp ước. Nếu như Giang Sở Ca cùng Tam Tông động thủ, cũng không giao ra Dương Tú. Như vậy, do Văn gia mở ra ngự kiếm các hộ tông đại trận, làm cho Tam Tông đánh vào ngự kiếm cát, chém giết Giang Sở Ca. Bắt Dương Tú. Ngày đó, Tam Tông có thể tại ngự kiếm các tùy ý cấp đoạn. Về sau, Tam Tông đến đỡ Văn Thương Hải vi ngự kiếm các trưởng giáo, không hề đối với ngự kiếm các can thiệp. Ngự kiếm các sử thượng, thế nhưng mà ra đếm rõ số lượng vị đế quân cường giả, chuẩn đế càng là đại đại xuất hiện lớp lớp. Nhiều đời cường giả lưu lại nội tình, cơ bản đều tại hộ tông trong đại trận. Nếu là cường công, mà ngay cả một vị đế quân cường giả đều rất khó phá mở. Chuẩn đế cường giả muốn phá vỡ ngự kiếm các hộ tông đại trận, Càng là liền một tia hy vọng đều không có. Cho nên, văn gia đề nghị, đối với tam tông mà nói, thật là có giá trị. Ba đại tông môn, đều đã đáp ứng văn gia đề nghị. Tử khí tông, chủ phong tử Nhật Phong, núi cao văn trượng, thẳng vào vân tiêu phía trên. từ Nhật Phong phía sau núi, mây mủ quấn quanh chỗ, có một sơn động. Trong sơn động, có từng đạo tử sắt hào quang bay ra, lộ ra thập phần tôn quý bất phạm. Cửa động phía trên, khắc có tử khí động phủ bốn cái chữ cổ. cứ nghe từ khí tông đế quân truyền thừa, liền là tới từ ở cái này tòa tử khí động phủ. Tử khí tông trưởng giáo, chuẩn đế cường giả tử thông thần, đi tới tử khí động phủ bên ngoài. Tại tử khí tông, tử thông thần là duy nhất chuẩn đế, địa vị tôn sủng, cho dù là cựu trọng vương giả gặp chi, cũng phải thần sắc cung kính hướng hắn túi đầu. Tại tử khí tông võ giả trong mắt, tử thông thần uy thế bất phàm, ba khí nghiêm nghị, môi thời môi khác, đều lộ ra cường giả chi uy. Thế nhưng mà giờ phút này, tử thông thần đối mặt tử khí phủ, nhưng lại thần thái kính cẩn, chuẩn đế khí tước, hoàn toàn thu liễm, trên mặt có vẻ sùng kính. Chỉ thấy tử thông thần đối với tử khí động phụ, hai tay thở dài, xoay người hành lễ, sau đó cung kính nói, tử thông thần, bái kiến tử dận đế quân. Tử dận, tử khí tông đế quân cường giả, đông cực vực duy nhất minh sắc trên đời chân đàn cảnh đế quân. Hơn nữa, hay vẫn là một gã chân đàn cảnh nhị trọng đế quân. Phần này tu vi, mặc dù là đặt ở Trung vực Việt Châu, đều là nhất đẳng cường giả. 500 năm nhiều trước tử dận đế quân còn ngẫu nhiên xuất thế, ra ngoài du lịch. Nhưng từ khi bước vào 2.200 tuổi về sau, từ dận đế quân liền tại tử nhật phong tử khí động phủ trong ở lại xuống, tiến nhập lúc tuổi già bế quan sinh hoạt, tìm hiểu tử khí động phủ ở bên trong, tử khí tông mới bắt đầu truyền thừa. Năm hơn trăm năm trước, tử dận đế quân cũng đã 2.200 tuổi, hiện tại, càng là đã hơn 2.700 tuổi. Đối với thọ nguyên dài đến 3.000 năm chân đan cảnh đế quân mà nói, cũng đã là lao đầu tử. một đạo thanh âm Theo tử khí động phủ trong chuyển gia, chuyện gì? Tử Thông Thần cung kính nói, tháng tháng 2 năm 1 năm ngày, Bổn tông cùng Cản Khôn Điện, Lôi Dương Cốc liên thủ, tiến về Ngự kiếm Các, giải quyết một ít mâu thuẫn, đến lúc đó Song Vương có lẽ sẽ động thủ, Ngự kiếm Các có người tiếp ứng, hội mở ra hộ tông đại trợ, để cho chúng ta tiến vào, Tử giận đế quân, đến lúc đó đế quân muốn hay không đi Ngự kiếm Các đi đi, đi tham thoáng một phát Ngự kiếm Các đế quân chi pháp. Tử Thông Thần đã muốn đánh lên Ngự kiếm Các, như vậy Khẳng định không chỉ là giết chết Dương Tú đơn giản như vậy. Tạm tông chuẩn đế trưởng giáo đều xuất động, tự vì giết chết một người huyền quân đệ tử. Quá mất thân phận. Tuy nhiên đuổi bắt Dương Tú là nguyên nhân chính, nhưng là... Đây nhất định không thể trở thành là duy nhất nguyên nhân. Chuẩn đế trưởng giáo xuất động, phải còn phải có càng lớn nguyên nhân, lúc này mới phù hợp thân phận của bọn hắn. Chuẩn đế cương giả, có thể đập vào mắt thứ đồ vật thật sự là quá ít, ngự kiếm các tuy là siêu cấp tông môn cũng không có gì bảo vật có thể nhập mắt của bọn hắn. Chỉ có một dạng ngoại lệ, Ngự kiếm các Đế Quân chi pháp. Ngự kiếm các cũng là đế quân sáng lập, hơn nữa, vài vạn năm đến, cũng ra qua mấy vị đế quân cường giả, khẳng định có đế quân chi pháp. Chuẩn đế cường giả, muốn chính là Ngự kiếm các đế quân cường giả, thành đế quân kinh nghiệm. Mà tử trận đế quân, thì là muốn giúp nhau xác minh đế quân chi pháp, dùng giọm đế đạo, làm cho tu vi càng tiến một bước. Tuy nhiên tác dụng không là rất lớn, nhưng tổng vẫn còn có chút tác dụng. Nếu vì những đế quân này chi pháp cố ý ức hiếp ngự kiếm cắt, rơi kế tiếp tên xấu thanh âm, cái này không đáng. Nhưng có cơ hội quang minh chính đại đi xem một cái, nhưng lại đáng giá vừa đi. tử khí động phủ ở bên trong, chuyên đến tử giận đế quân thanh âm giàn ngùa, bổn đế sẽ đi. Đế quân thọ nguyên là 3.000 năm, nhưng là, thực sự không phải là cố định 3.000 năm, sống quá 3.000 năm suốt đầu, cũng là có thể. Hơn nữa, đế quân tu vi càng cao, sống được càng lâu. Nhị trọng đế quân so nhất trọng đế quân sống lâu cái 200 năm, rất bình thường. Cùng lý, tam trọng đế quân so nhị trọng đế quân sống lâu mấy trăm năm, cũng bình thường. Ngoại nhân đều cho rằng tử giận đế quân từ khi 500 năm trước về sau, liền không hề xuất thế, nhưng tử thông thần là biết đến, tử giận đế quân, cũng không phải 500 năm gian, đều không có ly khai qua tử khí động phủ. Có khi cũng sẽ ngẫu nhiên ly khai, chỉ là không người biết được mà thôi. Những năm này, tử giận đế quân... Một mực tại vì bước vào tam trọng đế quân mà cố gắng, tử thông thần biết rõ, nếu như có thể quang minh chính đại bên trên ngự kiếm Cát nhìn một cái ngự kiếm các đế quân tri pháp, tử dận đế quân khẳng định nguyện ý. Kể từ đó, tháng 2 năm một năm ngày đó, không chỉ là tam tông chuẩn đế trưởng giáo tiến về ngự kiếm Cát còn có tử khí tông đế quân cường giả, nhị trọng đế quân tử dận. Ngự kiếm Cát làm sao có thể đủ chống lại? Mặc dù văn thương hải ra sai lầm, không có cách nào mở ra ngự kiếm các hộ tông đại trận Cố Tử Giận Đế Quân tiến đến, cũng muốn mạnh mẽ phá ngự kiếm các hộ tông đại trận. Việc này, không sơ hở tí nào. Tử Thông Thần cáo lui. Đã nhận được Tử Giận Đế Quân trả lời, Tử Thông Thần lần nữa thi lễ một cái, thần sắc cung kính lui về phía sau, đã đi ra tại đây. Tử Giận Đế Quân nói đi, ưu nhất định sẽ đi, tuy không có theo chân bọn họ cùng đường, nhưng ở nên hiện thân thời điểm thì sẽ hiện thân. Thời gian trôi qua, đông cực vực võ giả ánh mắt đều quang hướng ngự kiếm các đều tại chờ mong lấy tháng 2 năm 1 năm ngày ngày hôm nay. Ngày hôm nay, Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc Tam Tông, Chuẩn Đế trưởng giáo liên thủ Hàng Lâm Ngự Kiếm Các, còn có giản Vương Triều, chắc chắn phát sinh chấn động đông cực vực đại sự. Ngày hôm nay sẽ là đông cực vực võ sử lưu danh một ngày. Tháng 2 năm 1 năm, ngày hôm nay cuối cùng đã tới. Chương 626: Hàng Lâm Ngự Kiếm Các. Tháng 2 năm 1 năm ngày. Kiếm Châu thành ngày hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Từ lúc vài ngày trước Đông cực vực rất nhiều thế lực lớn võ giả, liền chạy tới kiếm châu thành. Hôm nay sáng sớm, liền có đại lượng võ giả, tuôn ra kiếm châu thành, tiến về ngự kiếm các mà đi. Ngự kiếm các sơn môn bên ngoài, từng tòa trên ngọn núi, đều có đại lượng võ giả hội tụ, toàn bộ đều đến đây xem náo nhiệt võ giả. Từ khí tông, càn khuôn điện, lôi dương cốc tam tông cùng giản vương chiều hôm nay đem cùng nhau bái phỏng ngự kiếm cắt, bọn hắn đều không muốn bỏ qua trận này cho hay. Có thể đến đây đang xem cuộc chiến. Ít nhất cũng là tụ linh cảnh võ giả, huyền quân cường giả nhiều vô số kể, sinh tử cảnh vương giả, cũng tùy ý có thể thấy được. Ngự kiếm các nội, một mảnh nghiêm túc và trang trọng hào khí, tựa hồ bao phủ một tầng bóng mờ. Vô luận là nội đường ngoại đường, hay vẫn là tất cả đường, trưởng lao chấp sự cũng thế, hậu bối đệ tử cũng thế, sắc mặt đều một mảnh trầm trọng. Dù là thân là ngự kiếm các một phân tử, bọn hắn đều rất không tin rằng. Giàn vương triều cũng là mà thôi, thế nhưng mà, tử khí tông, điện Lôi dương cốc tam tông tên tuổi quá lớn, nhất là tử khí tông, có đế quân cường giả, chính là đông cực vượt đệ nhất tông môn, ngự kiếm cắt như thế nào chống lại được. Ngự kiếm các bên trong, có một cô thanh âm, muốn đem dương tú giao ra đi. Chỉ là, có giang sở ca đại lý trưởng giáo, cái này cổ thanh âm tự nhiên là bị áp xuống dưới. Ha ha! Ngự kiếm các cao thấp, đều vẻ mặt mướp đắng sắc, hiển nhiên chính bọn hắn, cũng không cho rằng có thể chống lại tử khí tông, cản khuôn điện, lôi dương cốc tam tông A lư kiếm cắt nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng từng cái cũng giống như Giang Sở Ca cuồng vọng như vậy, vẫn có người có tự mình hiểu lấy. Ha ha. Tưởng Giới Long đem trưởng giáo lệnh truyền đến Giang Sở Ca trong tay, như còn sống, không biết sau không hối hận. Đâu chỉ là hối hận, sợ là sẽ phải bị tức chết đi, hôm nay ngự kiếm cắt, bởi vì Giang Sở Ca cuồng vọng đã mang đến bao nhiêu thai kiếp. Ngự kiếm các bên ngoài, từng tòa trên ngọn núi, không ít võ giả đang bàn luận. Sinh tử cảnh vương giả, nguyên khí vận chuyển hai mắt, Thị lực đó có thể thấy được rất xa Thông huyền cảnh, tụ linh cảnh võ giả Thì là đều sớm có chuẩn bị Hoặc là dẫn theo tăng cường đồ thị hình chiếu bảo vận Hoặc là ăn hết tạm thời tăng cường thị lực dự vận Tiểu vi hôm nay có thể thấy rõ ràng một hồi tuồng Nếu là ngày xưa Ngự kiếm các ngoài có võ giả hội tụ Ngự kiếm các sớm đã có người đi ra Đưa bọn chúng đuổi đi Có thể hôm nay Ngự kiếm các mặt lầm chính là tử khí tông Cản khôn điện, lôi dương quốc Giản vương triệu 4 thế lực lớn Căn bản không rảnh bận tâm những xem náo nhiệt này võ giả, chỉ có thể đủ tùy ý bọn hắn vây xem. Ngự kiếm phong bên trên. Giang Sở Ca, Kiếm Mộc Bạch, Văn Thương Hải, Hạ Thiên Tường, Tưởng Minh Hồng chờ ngự kiếm các mấy cái tầng cao nhất cường giả đều tại. Trừ lần đó ra, ngự kiếm phong bên trên còn hội tụ ngự kiếm các đại lượng cao tầng vương giả. Dương Tú đã ở ngự kiếm phong, đứng tại nhị sư tỷ tưởng Y Vân bên cạnh. Toàn bộ ngự kiếm các, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ tử khí tông điện Lôi Dương Cốc cùng với giản Vương chiều đến. Thường giữa trưa, Kiếm Châu thành phương hướng, một cô mêng mông mà khủng bố khí tức chuyển đến. Ngự kiếm cắt trong ngoài, vô số võ giả đều cảm ứng được cái này cổ đáng sợ khí tức, không hẹn mà cùng đều hướng Kiếm Châu thành phương hướng nhìn lại. Một chuyến võ giả, theo Kiếm Châu thành phương hướng, phi hành mà đến. Số lượng không nhiều lắm, tổng cộng mới 10 người mà thôi. Nhưng 10 người này, từng cái khí tức cũng như lên giống như biển, mênh mông trướng. Tu vi của bọn hắn, thấp nhất cũng là làửu trọng Vương giả trong đó ba người càng là ẩn ẩn lộ ra đế Huy là chuẩn đế Cường giả tử khí tông càngkh khôn điện lôi Dương Quốc cùng với vớiạn Vương triều Cường giả đã đến ba đại tông môn chuẩn đế trưởng giáo quả nhiên cùng nhau hàng lầm ngự kim cát tử khí tông trưởng giáo tử thông thần càng khôn điện trưởng giáo càng và cơ lôi Dương Cốc trưởng giáo lôi thiên trụ còn có tam tông phó trưởng giáo Đỗ phi hành hìnhkhùng Dương Địnhi trừ lần đó ra Tam Tông còn tất cả đến rồi một vị cựu trọng vương giả, ba đại tông môn, tổng cộng xuất động 9 người. Hơn nữa giản vương triều vương quân giản quân lâm, tổng cộng 10 người. Nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng chi đội ngũ này do ba vị chuẩn đế cùng bảy vị cựu trọng vương giả tạo thành, thực lực nhưng lại cực kỳ khủng bố. Dù là cách xa nhau khá xa, bọn hắn để lộ ra khủng bố uy thế cũng làm cho ngự kiếm cắt trong ngoài đám võ giả, cảm thấy áp lực. Mà ngay cả một ít sinh tử cảnh vương giả, giờ phút này đều hô hấp có chút ồ ồ. Tam tông giảng vương chiều 10 vị cương giả, khí tức bành trướng, tốc độ cực nhanh, như là 10 đạo trưởng hồng pha không, rất nhanh liền đi tới ngự kiếm các bên ngoài. Ngự kiếm các. Giang Sở Ca cũng mang theo kiếm một bạch, Văn Thương Hải, Hạ Thiên Tường ba người, phóng lên trời, đi tới ngự kiếm các trên không. Chỉ có 4 người bọn họ bay lên không trùng, còn lại ngự kiếm các cao tầng đều tại ngự kiếm phòng xa xa quan sát. Người đến tu vi thấp nhất đều là cửu trọng vương giả. Ngự kiếm các những thứ khác vương giả đi lên cũng không có gì dùng, chỉ có tu vi đạt tới kiểu trọng vương giả, mới có tư cách nên chiến. Ngự kiếm các bên trên, Dương Tú thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn rơi vào trong bốn người văn thương hải trên người. Dương Tú từ khi hoang cổ chiến giới trong đi ra, Giang sở ca mà ngay cả giết văn ra ba vị vương giả, theo lý thuyết, văn thương hải đối với hắn Dương Tú, hẳn là hận chi rục cốt. Văn thương hải hội thành tâm ngăn cản tam tông cùng giàn vương triều. Dương Tú nội tâm không tin. Cái nghi vấn này, Dương Tú đã cùng Giang Sở Ca nói qua, Giang Sở Ca làm cho Dương Tú không cần lo lắng, hết thể đều tại trong lòng bàn tay. Dương Tú ngược lại là muốn nhìn một cái, hôm nay Văn Thương Hải, có thể hay không đùa nghịch hoa chiêu gì? Bất quá, đã hết thể đều tại Giang Sở Ca trong lòng bàn tay, như vậy. Hôm nay mặc kệ Văn Thương Hải đùa nghịch hoa chiêu gì, có lẽ cũng nhắc lên không dậy nổi sóng gió gì. Tăng Tông cùng Giản Vương Triều 10 vị cương giả, tại ngự kiếm các bên ngoài trên không, thành hai nhóm gạt ra. Ba vị chuẩn đế trưởng giáo phía trước, bảy vị cửu trọng vương giả tại sau. Ngự kiếm các bốn vị cửu trọng vương giả, tại trên bầu trời dừng lại, song phương ở trên không trung ràng co. Một phương, là ba vị chuẩn đế, bảy vị cửu trọng vương giả. Một phương, là bốn vị cửu trọng vương giả. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, thực lực của hai bên nghiêm trọng không ngang nhau. Ngự kiếm các bên này, liền một cái chuẩn đế đều không có, mà ngay cả cửu trọng vương giả số lượng, cũng muốn xa xa ít hơn so với đối phương. Ba vị chuẩn đế, uy thế che thiên, ánh mắt đồng thời rơi vào giang sở ca trên người, hét lớn một tiếng. Giao ra dương tú. Chuẩn đế chi nói, ẩn chứa một tia đế uy, chấn nhiếp tâm linh. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, vang vọng tại ngự kiếm cắt trong ngoài mỗi một vị võ giả trong thai, có một tia không thể cự tuyệt uy nghiêm. Nhưng mà, giang sở ca đối mặt ba vị chuẩn đế chi nói, nhưng lại thần sắc lạnh nhạc, trên mặt không thấy áp lực chút nào, nói, dựa vào cái gì. Ngự kiếm các bên ngoài. Xem náo nhiệt đám võ giả nguyên một đám thần sắc ngạc nhiên. Ba vị chuẩn đế yếu nhân, giang sợ ca vậy mà hỏi, dựa vào cái gì? Chuẩn đế cường giả đích thân đến, muốn một cái giết chết chính mình tông môn thiên tài huyền quân đệ tử hung thủ, người nói dựa vào cái gì? Tử Thông Thần, Càn Vạn Cơ, Lôi Thiên Trụ ba người, đều thần sắc lạnh lẽo. Bọn hắn ba vị chuẩn đế, bất luận cái gì một người, đều là đứng tại đông cực vực đỉnh phong nhất tồn tại, hiện tại ba người đều tới, uy thế hạng gì mêng mông quần quần. Nhưng mà Giang Sở Ca càng như thế không tán thưởng, mặt đối với bọn họ ba vị chuẩn đế, không có chút nào kính sợ chi tâm, tựa hồ là trở thành bình thường võ giả đối đãi. Lại vẫn hỏi lại dựa vào cái gì? Cái này làm cho ba vị chuẩn đế đều trong nội tâm giận dữ. Tử Thông thần nói, "Ta Tử Khí Tông năm vị thiên tài huyền quân đệ tử, đều đã chết tại Dương Tú chi thủ, Dương Tú ha có thể không dùng mệnh hoàn lại." Can Vạn Cơ nói, "Dương Tú một người, tàn sát ta Càn Khôn Điện nằm tên thiên tài huyền quân đệ tử." Hắn phải dùng mệnh đền mạng, dùng trả bằng máu huyết, ngự kiếm các mơ tưởng bảo chủ hắn. Lôi thiên chủ nói, còn có ta lôi dương cốc 5 tên thiên tài huyền quân đệ tử, cũng đều đã chết tại dương tú chi thủ, không giao ra dương tú, ta lôi dương cốc cùng ngự kiếm các không để yên. Còn có ta giản vương triều, giản quân lâm đi theo nói ra, giang sở ca, lập tức giao ra dương tú, trên người hắn lưng đeo quá nhiều nợ máu, hôm nay muốn tại ngự kiếm các bên ngoài, đưa hắn lăng chỉ xử tử. Giang Sở Ca nhìn cũng chưa từng nhìn giản quân lâm liếc, ánh mắt một mực tại ba vị chuẩn đế trên thân chạy, miệng trên tuân ra mỉm cười thản nhiên. Cái này mỉm cười thản nhiên ở bên trong, có một vòng lãnh ý, Giang Sở Ca nói, nói lên chuyện này, ta vừa vặn muốn với các ngươi ba đại tông môn nói chuyện. Hoang cổ chiến giới ở bên trong, có rất nhiều người từng làm chứng, là các ngươi tam tông huyền quân đệ tử, trước đối với Dương Tú ra tay, dụng liên thủ mưu hại Dương Tú, kết quả, bị Dương Tú toàn bộ phản sát. Bọn hắn những kẻ bất lực này chết chưa hết tội, đã bị chết, tiểu không đi truy cứu tội của bọn hắn qua, nhưng Bọn họ là thụ người nào sai xử, điểm này Các người Tam Tông, có phải hay không nên cho ngự kiếm các một cái công đạo Ngự kiếm các bên ngoài, xem náo nhiệt đám võ giả, lại một lần nữa sử sốt Tam Tông chuẩn đế trưởng giáo đích thân đến, hướng ngự kiếm các yếu nhân Giang sở ca không chỉ có không giao người, ngược lại muốn Tam Tông cho ngự kiếm các một cái công đạo thân đặc sau một câu trả lời thỏa đáng Chúng võ giả thầm nghĩ, Giang sở ca ngươi là ngại mạng sống trường sao. Ngươi làm như vậy sắp chết đến nơi không biết sao. Giang quân lâm bị Giang sở ca bỏ qua, trong nội tâm âm thầm phẫn nộ, nhưng nghe Giang sở ca trả lời, lại tâm sự có chút hưng phấn. Đúng, chính là như vậy trả lời. Giang quân lâm nhịn không được vỗ tay bảo hay. Giang sở ca đây là triệt để không có đem ba vị chuẩn đế cường giả để vào mắt ta. Như vậy tốt quá. Trước mắt bao người, ba vị chuẩn đế cường giả tôn nghiêm ở đâu? Có thể nhẫn mại, không có thể nhẫn đủ. Cái này song phương tuyệt đối sẽ đánh nhau a Giảng quân lâm trong nội tâm cực kỳ xinh đẹp. Chỉ có đánh nhau, nguyện vọng của hắn mới có thể đạt thành. Không chỉ có Dương Tú phải chết, Giang Sở Ca cũng muốn chết. Quả nhiên như Giảng quân lâm sở liệu. Ba vị chuẩn đế trường giáo, nghe xong Giang Sở Ca lời nói lại một lần nữa nổi giận, tức giận đến La Gan đều đang run. Thử thông thần âm thanh lạnh lùng nói, Giang Sở Ca, như thế nào? Ngươi còn muốn chúng ta ba đại tông môn? Hướng dương tú chịu nhận lỗi sao? Giang sở ca tựa hồ không biết tử thông thần nói là nói mát tựa như, nhẹ gật đầu, nói, các ngươi có loại này giác ngộ tốt nhất rồi, chịu nhận lỗi, hôm nay các ngươi có thể bình yên vô sự ly khai. Ha ha! Càn vạn cơ cười ha ha! Cuồng vọng! Lôi thiên trụ quá lớn, buồn tọa cả đời này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cuồng vọng chi nhân. Tử thông thần thì là ánh mắt ngưng tụ, không nói gì, nhưng khí thế chương lên, một cố cực kỳ đáng sợ khí cơ. Đã tập trung vào Giang Sở Ca, trong hai mắt, lệ mang lóe lên, lộ ra sắc cơ. giản quân lâm khỏe miệng, cao cao nhất lên, sự tình chính như hắn trong dự liệu phát triển. Đỗ phi hành, dương đỉnh tiên chờ tam tông kiểu trọng Vương giả, nguyên một đám uy thế đại thịnh, ánh mắt sắc bén nhìn xem Giang Sở Ca. Ngự kiếm các bên ngoài, sở hữu xem náo nhiệt đám võ giả, đều bị lắc đầu. Điên rồi. Giang Sở Ca quả thực tiểu là điên rồi. chương 627, chuẩn đế tiểu cái này điểm lực lượng. Ba đại tông môn, ba vị chuẩn đế trưởng giáo đích thân đến ngự kiếm cắt. Đối với ngự kiếm các mà nói, cái này là nghiêm trọng bực nào, hạng gì nguy hiểm tình thế. Xem náo nhiệt đám võ giả, ai đều có thể nhìn ra, ngự kiếm các hơi không cẩn thận, liền đem tao ngộ thai họa ngập đầu. Thế nhưng mà, ngự kiếm các đại lý trưởng giáo Giang Sơ Ca, đối mặt ba vị chuẩn đế trưởng giáo, vậy mà một câu nịnh nọt lời nói đều không giảng. Ngược lại, muốn ba vị chuẩn đế trưởng giáo chịu nhận lỗi, mới có thể để cho bọn hắn bình yên vô sự ly khai. Nói gì vậy? Ngụ ý, ba vị chuẩn đế trưởng giáo nếu không chịu nhận lỗi, Giang Sở Ca chẳng lẽ còn muốn đả thương bọn hắn hay sao? Đây chính là ba vị chuẩn đế, Giang Sở Ca lại thuộc loại châu bò, cũng chỉ là kiểu trọng vương, giả, song phương hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bà ca. Nếu như Giang Sở Ca là đế quân cương giả, nói ra nói như vậy, mới có tin phục độ. Có thể Giang Sở Ca mới là kiểu trọng vương giả mà thôi, nói ra nói như vậy. Sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười Đều cảm thấy Giang Sở Ca cuồng vọng đến cực điểm Quả thực đến rồi Mặc dù là ngự kiếm các đám võ giả Nhìn xem Giang Sở Ca Đều có rất nhiều người cảm thấy Giang Sở Ca thật ngông cùng rồi Tại chuẩn đế trước mặt Không nên như thế Nếu là đem Tam Tông chuẩn đế trưởng giáo triệt để trọc giận Hôm nay không chỉ có riêng chỉ là Dương Tú Giang Sở Ca hai người không may Toàn bộ ngự kiếm các Đều được gặp nạ Cuồng vọng Cuồng vọng đến cực điểm Lúc này Một đạo tiếng hét lớn theo ngữ kiếm các bên này, bốn vị cựu Trọng Vương giả trong chuyên gia. Chỉ thấy Văn Thương Hải cùng mặt khác ba người, kéo ra khoảng cách, nói: "Ba vị chuẩn đế trưởng giáo, giang sở ca chỉ có thể đại biểu cá nhân hắn thái độ, không có thể đại biểu ngữ kiếm cát, đông cực vực bảy đại tông môn, trên vạn năm đến đồng khí liên tri, có thâm hậu tình hữu nghị. Không cần thiết nhân một ít cá nhân mà tổn thương giữa chúng ta tình nghĩa, ta đại biểu ngữ kiếm cát, nguyện ý giao ra Dương Tú, hướng Tam Tông tạ lỗi, Dương Tú tùy ý ba vị chuẩn đế trưởng giáo xử trí." Xem náo nhiệt đám võ giả, nguyên một đám trên mặt lộ ra đặc sắc dáng tươi cười. Ngự kiếm các ở bên trong, quả nhiên có người cho nhịn không được giang sợ ca làm sảng làm bậy a, cái này tốt rồi, còn chưa mở đánh, ngự kiếm các bên trong trước hết phân liệt rồi. Văn Thương Hải lời nói, đã nhận được không ít ngự kiếm các võ giả hưởng ứng, rất nhiều vương giả đều phóng lên trời, đi tới Văn Thương Hải sau lưng. Tuyệt đại đa số đều là văn gia vương giả, nhưng là có bộ phận, là cùng văn gia kết giao qua mật dị tính vương người. Những vương giả này Có xuất thân từ vương giả thế gia, có chỉ là bình thường gia tộc xuất thân, có thể trở thành vương giả, toàn bộ nhờ ngự kiếm cắt tài nguyên cùng truyền thừa. Nhưng là bây giờ, lại đi theo văn thương hải cùng một chỗ, đứng ở Giang Sở Ca mặt đối lập. Mà Giang Sở Ca, cầm trong tay trưởng giáo lệnh, là ngự kiếm cắt trên danh nghĩa đại biểu. Nói cách khác, những người này tại ngự kiếm cắt cùng văn gia tầm đó, lựa chọn văn gia. Ngự kiếm cắt nội, gặp văn thương hải mang theo nhiều như vậy vương giả. Ở thời đại này vậy mà cùng ngự kiếm các hát lên tương phản, nguyên một đám trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên kiếm ra, tưởng ra, hạ ra, cũng hiểu được Giang Sở Ca cử động quá mức cùng vọng. Nhưng là, hiện tại Giang Sở Ca trưởng quản ngự kiếm các trưởng giáo lệnh, Giang Sở Ca thái độ, tiểu là ngự kiếm các thái độ, bọn hắn mặc dù trong nội tâm không nhận có thể, có thể biểu hiện ra, cũng phải cùng Giang Sở Ca đứng chung một chỗ, không thể hủy đi Giang Sở Ca đài. Cái lúc này đứng tại Giang Sở Ca mặt đối lập Không thể nghi ngờ là đối với Ngự Kiếm Các phản bội. Kiếm Mục Bạch nhìn xem Văn Thương Hải, vừa thấy thất vọng, lại là phẫn nộ, "Quá, Văn Thương Hải, giờ này khắc này, ngươi lại dám phản bội Ngự Kiếm Các?" Hạ Thiên Tưởng thân sắc cũng rất không bình tĩnh, hắn cùng với Văn Thương Hải giao tình là tốt nhất, tuyệt đối không nghi tới, Văn Thương Hải thân là Ngự Kiếm Các chấp pháp trưởng lão, sẽ ở Ngự Kiếm Các giai đoạn khẩn yếu nhất, phản bội Ngự Kiếm Các. Văn Thương Hải cũng không cho là mình là phản bội, lớn tiếng nói, "Ai nói ta phản bội Ngự Kiếm Các?" Ra đây là vi ngự kiếm các suy nghĩ ngự kiếm các không thể bị giang sở ca mang lên từ lộ các ngươi cũng nên làm ra lựa chọn kiếm một bạch hạ thiên tưởng thở dài một hơi đều không hề xem Văn Thương Hải trong nội tâm cùng hắn phân rõ giới tuyến ba vị chuẩn đế trưởng giáo nhìn xem một màn này khỏe miệng đều hiện ra mỉm cười đây là bọn hắn đã sớm cùng Văn ra ước định tốt hiện tại Văn Thương Hải đứng đi qua hiển nhiên hắn tại ngự kiếm các đã làm tốt ảnh tay chân coi như là ngự kiếm các hộ tông đại trợ cũng ngăn không được bọn hắn Vồn hắn chậm chạp không có động thủ, tự là chờ Văn Thương Hải phản ứng. Hiện tại, xác định Văn Thương Hải thái độ, ba vị chuẩn đế trưởng giáo đều buộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, chuẩn bị muốn xuất thủ. Tử Khí Tông là đồng cực vực đệ nhất tông môn, ưa thích xen vào việc của người khác, đối với Giang Sở Ca hái hoa công tử thành danh, Tử Thông Thần đã sớm xem không xem qua, muốn thu thập Giang Sở Ca. Nhưng Giang Sở Ca là hậu bối đệ tử, tìm nữ tử cũng đều là cam tâm tình nguyện đi theo hắn, Tử Thông Thần thân là lớp người già chuẩn đế tự nhiên kéo không giới mặt tự dưng đi giáo hấn một cái hậu bối. Hôm nay, cuối cùng là có quang minh chính đại lý do, đối với giang sở ca ra tay, tử thông thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, tử khí tông với tư cách đông cực vực đệ nhất tông, hôm nay cuộc chiến, cũng cần hắn mở ra thực lực, làm cho người biết một chút về tử khí tông nguyên nghiêm. Tử thông thần nói, càng điện chủ, lôi cốc chủ, hai vị tạm thời nhẫn mại thoáng một phát, đối đãi ta trước giải quyết giang sở ca, lại đến xử trí dương Tú cơ Lôi Thiên Trụ biết rõ Tử Thông Thần nghĩ cách, tự nhiên là làm cho Tử Khí tông ra cái này danh tiếng. Can vạn cơ nói, Tử tông chủ ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lôi Thiên chủ nói, tốt, chính tốt biết một chút về Tử tông chủ thủ đoạn. Tử Thông Thần một bước về phía trước, chuẩn đế khí tức, triệt để phong thích, sau lưng lập tức hiện hóa ra một cực lớn thân ảnh. Thân ảnh đế uy ngập trời, là đế quân mới có năng lực, đế quân pháp tướng. Hiện tại, Tử Thông Thần mới là chuẩn đế, chỉ có thể coi là là nửa bước đế quân. Cái vị này cực lớn thân ảnh còn rất mơ hồ, không tính là chính thức đế quân pháp tướng. Thế nhưng mà, tản mát ra đế uy, đã thập phần khủng bố, ngự kiếm cắt trong ngoài, sở hữu võ giả nhìn xem cái vị này thân ảnh, đều cảm giác có một cỗ vô hình đại sơn, áp tại trong lòng của mình, có loại thở không nổi cảm giác. Tử thông thần thân ảnh loại lên, trực tiếp dung nhập cái kia tôn cao tới trăm trượng mơ hồ pháp tướng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, trăm trượng pháp tướng, tử quang văn Trượng Như là một tôn thần linh đứng tại ở giữa thiên địa Bốn phía hư không, rồi đột nhiên khó có thể chịu tại pháp tướng khủng bố lực lượng, xuất hiện từng đạo hư không khe hở, tựa hồ thành từng mảnh hư không tại sụp đổ. Nhìn lên bầu trời bên trong trăm trượng tử ảnh, ngự kiếm cắt trong ngoài, sở hữu võ giả đều ánh mắt của nhiệt. Vẹn vẹn là chuẩn đế, liền có khủng bố như thế uy thế, nếu là thật sự chính đế quân, thật là là bực nào kinh thế hai tủ. Trăm trượng tử ảnh ở bên trong, tử thông thần thanh âm ra, giang sở ca Ngươi thai hỏa thiên hạ, hung hăng cản quấy cuồng vọng, hôm nay, hữu cho ngươi biết một chút về cái gì là chuẩn đế chi huy, làm cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu." Thanh âm như lôi đình. Giang Sở ca đối mặt cái này trăm trưởng tử ảnh, thần sắc như trước lạnh nhạt, nhưng bên cạnh hắn kiếm một bạch, hạ thiên tử đều thần sắc nghiêm trọng, trong hai mắt kiêng kỵ vô cùng. Chuẩn đế chi huy, so về cửu trọng vương giả, cao hơn một cái đại cấp bậc, chi ở giữa chênh lệch, rất khó vượt qua. Yêu tính toán kiếm một bạch cùng Hạ Thiên Tường liên thủ, tại chuẩn đế trước mặt cũng không đủ xem, hai người nhìn về phía Giang Sở Ca, hôm nay chiến đấu. Chỉ có thể dựa vào Giang Sở Ca. Giang Sở Ca như thế tự tin, hai người cũng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thắc vào Giang Sở Ca trên người. Các ngươi lui ra phía 6 A. Giang Sở Ca thản nhiên nói, kiếm một bạch, Hạ Thiên Tường không do dự, xa xa thối lui. Bên kia, đỗ phi hành, giảng quân lâm chờ cửu trọng vừng, giả, cũng đều thối lui về phía xa chỉ có càn vạn cơ, lôi thiên trụ hai vị chuẩn đế, không có giây bước, dám cự Ly xa đang xem cuộc chiến. Giang Sở Ca trên người, tàn mát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm kiếm thế. Trên không, một thanh kiếm thật lớn ảnh hiện hóa. Cái này bóng kiếm, dài đến trăm mét, tách ra lấy sáng chói kiếm quang, làm cho bốn phía hư không hủy diện, uy lực kinh thiên động địa. Đây chỉ là kiếm ý hiện hóa một đạo bóng kiếm, cũng không phải chân chính linh bảo chiến kiếm, thì có khủng bố như thế chi huy, thấy chúng võ giả, đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là đế cấp kiếm ý. Giang sở ca kiếm đạo ý chí, không ngờ kinh đạt tới đế cấp, như là đế quân. Đạo này do kiếm ý ngưng thực bóng kiếm, cơ hội cùng tử thông thần đế quân pháp tướng, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều, giang sở ca cuối cùng không phải chuẩn đế, kiếm ý của hắn ngưng thực, chỉ có trăm mét độ cao, xa không kịp tử thông thần chăm trượng đế quân pháp tướng. trăm trượng tử ảnh ở bên trong, tử thông thần thanh em nam nhân hơi có vẻ kinh ngạc, Nguyên lai like của người kiếm y đã đạt đến đế cấp, hoàn toàn chính xác vượt qua cái khác cựu trọng vương giả rất nhiều, nhưng là chân chính chuẩn đế chi huy, không chỉ có riêng là đế cấp kiếm ý có thể chống lại, phá cho ta." Tiếng nói rơi, trăm trưởng tử ảnh vừa xài bước ra, trong chốc lát, xuất hiện tại Giang Sở ca trước mặt, một quyền oanh ra. Trăm trưởng cao thân hình, hạng gì khủng bố, chỉ là một cái nắm đấm tựa như cùng một cái sườn núi nhỏ tựa như, hướng Giang Sở can lệnh đi qua. Ầm ầm. Nắm đấm chỗ kích chỗ, hư không không nổ hình thành khủng bố sóng sung kích văn. Nắm đấm khoảng cách Giang Sở Ca còn có 100m đã ngoài, kinh khủng kia sóng sung kích văn cũng đã đem Giang Sở phía trước không gian nát bấy, hóa thành một mảnh hôn loạn phong bạo. Tê. Sở hữu võ giả đều hít một hơi lãnh khí. Chuẩn đế một quyền chi huy, lại khủng bố đến tận đây. Mà ngay cả cựu trọng võ giả cũng không có không thay đổi sắc, bọn hắn cũng đỡ không nổi một quyền này. Giang Sở Ca đối mặt một quyền này, ánh mắt ngưng tụ, thần sắc có chút một chút, hai ngón tay như kiếm vẽ một cái mà xuống. Lập tức, một đạo kiếm quang theo đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, là một thanh vương cấp thượng phẩm linh bảo chiến kiếm. Linh bảo chiến kiếm vừa ra, trên bầu trời 100m cao ngưng thực kiếm ý rủ xuống, dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo dài đến 100m sáng chói kiếm cương chắn trước người. Cái kia hư không nghiền nát hỗn loạn phong bạo, khe rửa gần Giang Sở Ca trước mặt, liền bị cái kia trăm mét kiếm cương hóa thành hai nửa, không có có ảnh hưởng đến Giang Sở Ca mày mày. Nháy mắt sau đó, Trong chưởng tử ảnh cái kia như là sườn núi nhỏ năm đấm, liền đập vào trăm mét kiếm cương phía trên. Ầm ẩm. Một tiếng bạo hưởng, bốn phương tám hướng, hư không đều chấn động mạnh, vô tận hư không khí lưu cuồn bạo, như là trời lật. Nháy mắt thời gian, khủng bố sóng sung kích văn, liền hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đến ngoài ngàn mét. Sóng sung kích văn, hủy diệt hết thảy, hư không trùng trùng điệp điệp nghiến nát, rất nhanh, phương viên mười dặm bầu trời, đều hóa thành một mảnh hỗn độn phong bạo. Ngoại trừ trong chiến đấu hai người, Chỉ có càng vạn cơ, lôi thiên trụ hai vị này chuẩn đế tại hôn độn trong gió lốc. Người còn lại, cho dù là cựu trọng vương giả, đều tại phía xa 10 dặm có hơn, cái này hôn độn phong bạo, đối với cựu trọng vương giả đều có lực phá hoại. Mặt đất võ giả, chỉ thấy phương viên 10 giảm bầu trời trong lúc đó một mảnh hỗn loạn, căn bản thấy không rõ bên trong phát sinh hết thảy Nhưng là, một giọng nói, nhưng lại rõ ràng truyền ra. Là giang sở ca thanh âm, chuẩn đế chi bi. Cựu cái này điểm lực lượng Trường 628, Giang sở ca thực lực Là Giang sở ca thanh âm Mặt đất, sở hữu võ giả sát mặt, đồng loạt cả kinh Giang sở ca đây là Trận chuẩn đế cường giả tử thông thần một kích Khi thiên không bên trong hỗn loạn bình tĩnh Chúng võ giả quả nhiên thấy Dương tú phía trước trăm mét kiếm cương vẫn còn Trăm trượng tử ảnh cái kiếp như là sườn núi nhỏ cự quyền Bị chắn trăm mét kiếm cương về sau Giờ khắc này, vô số võ giả đồng tử mãnh liệt co dụng lại Không biết bao nhiêu người hít một hơi linh khí. Giang Sở ca mới là Cựu Trọng Vương giả, vậy mà thật sự chặn chuẩn đế cường giả một kích. Một cái đế chữ, đáng sợ đến bậc nào, ý nghĩa nhân gian chí tôn. Là phàm giới mạnh nhất võ giả. Chuẩn đế dính một cái đế chữ, cùng Cựu Trọng Vương giả cũng có bản chất khác nhau. Cái đó một cái chuẩn đế, đã từng không phải thiên tài Cựu Trọng Vương giả. Tại Cựu Trọng Vương giả lúc, thực lực muốn thắng bình thường Cựu Trọng Vương giả một bậc, trở thành chuẩn đế về sau, càng là thực lực đại tiến. Cho nên, cho dù là thiên tài cựu trọng vương giả, cũng không có khả năng vượt cấp chiến chuẩn đế. Nhưng là, Giang Sở Ca làm được. Không thể chiến chuẩn đế cựu trọng vương giả, chỉ có thể nói, bọn hắn còn chưa đủ thiên tài. Ngự kiếm các đám võ giả, giờ khác này tự nhiên là vui mừng tới cực điểm. Giang Sở Ca đối mặt ba vị chuẩn đế trường giáo, mặt không đổi sắc, nói năng lô mãng, đem đối phương triệt để chọc giận Ngự kiếm các võ giả, cũng sớm đã đem tâm gánh đã đến cổ họng ở bên trong. hiện tại Gặp giang sở ca quả thật có chống lại chuẩn đế thực lực, lúc này mới rơi xuống. trong trượng tử ảnh ở bên trong, cũng không có chuyển ra tử thông thần một chút bối rối, ngược lại một tiếng cười khẽ, bất quá là tiện tay một kích mà thôi, ngươi cho rằng chuẩn đế chi huy, gần kề như thế sao. Phá cho ta. Theo tử thông thần vừa mới nói xong, trăm trượng tử ảnh tử quang lệ, hóa thành một đạo tử sắc quang trụ, bay thẳng lên 9 tường mây, dẫn động trong thiên địa tối tăm lực lượng. Cả phiến thiên địa, đều đang chấn động lập tức Trong trượng tử ảnh một quyền này, huy lực lớn tăng, lần nữa trùng kích về phía trước. Ầm Ẩm. Một tiếng bạo hưởng, trăm mét kiếm cương lập tức vỡ vụt, hóa thành vô tận lưu cương nổ bắn ra mà mở. Chuyển của tôi VN. Kiếm cương bên trong vương cấp thượng phẩm linh bảo chiến kiếm, lập tức nổ bắn ra mà quay về, xuất hiện tại Giang Sở ca hai tay tầm đó. Giang Sở ca thân thể chấn động mạnh, như bị trọng kích, lập tức hướng phía sau nổ bắn ra hơn 1000m. Lư kiếm các ở bên trong, tiếng kinh hô một mảnh. Vừa mới rơi xuống tâm, lại bồng bền, nguyên một đám để tâm mất gan. Ngự kiếm các bên ngoài, những xem náo nhiệt kia võ giả lúc này mới khẽ gật đầu. Đúng thôi. Đây mới là bình thường kết quả. Cựu trọng vương giả, làm sao có thể chống đỡ được chuẩn đế công kích. Vừa rồi chỉ là tử thông thần tùy ý một kích mà thôi, còn không có chính thức dùng sức. Đương hắn chính thức dùng sức, Giang Sở Ca không chịu nổi một kích. Không ít người trên mặt lộ ra hương thai nhạc họa dáng tươi cười. Giang Sở Ca tại đông cực vực thanh danh Đích thật là không tốt, nguyên một đám đỉnh tiềm mỹ nữ quay chung quanh tại Giang Sở Ca bên người, không biết bao nhiêu võ giả cứu thị hắn. Hiện tại, gặp Giang Sở Ca muốn chịu thiệt, tuyệt đại đa số xem náo nhiệt võ giả, đều trong nội tâm cao hứng. Trên bầu trời, ngự kiếm các bên này, kiếm một bạch, hạ thiên tường thần sắc đồng thời dùng mình, nhưng coi như bình tĩnh. Bọn hắn biết rõ, Giang Sở Ca là tên kiếm trận sư, nhất thực lực cường đại là kiếm trận. Tại không có sử dụng kiếm trận trước khi, bây giờ nói thắng bại còn nói còn quá sớm. Về phấn Văn Thương Hải bên này, Văn Thương Hải trên mặt hơi gặp sắc mặt vui mừng, nhưng hắn đồng dạng biết rõ, Giang Sở Ca kiếm trận không xuất ra, liền không tính phân ra thắng bại. Bất quá, Văn Thương Hải vẫn có lấy rất lớn tin tưởng, tại hắn xem ra, cựu trọng vương giả cùng chuẩn đế chi ở giữa chiến lệnh, ít có thể vượt qua, Giang Sở Ca vận dụng kiếm trận, cũng chưa hẳn là tử thông thần đối thủ. Lui một vạn bước giảng, mặc dù Giang Sở Ca kiếm trận chi uy người tiên, có thể thắng tử thông thần, nhưng đối phương chuẩn đế không chỉ tử thông thần một người. Còn có Càn Khôn Điện chủ Càn và Cơ, còn có Lôi Dương Cốc chủ Lôi Thiên Trụ. Giang Sở Ca kiếm trận cường thịnh trở lại, có thể mạnh đến nổi qua ba vị chuẩn đế. Văn Thương Hải tuyệt không tin, cho nên hắn rất khẳng định lựa chọn của mình đúng. Văn Thương Hải phía sau, Văn Gia Vương giả cùng với lựa chọn đi theo Văn Gia Vương giả, gặp Giang Sở Ca bị đánh lui, đều vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Giang Sở Ca bại, mới có thể chứng minh bọn họ là chính xác. Bọn hắn đương nhiên đều mong mỏi Giang Sở Ca bị thua. Tam tông Giản Vương Triệu bên này, bảy vị cửu trọng vương giả, khóe miệng cũng đều treo lạnh lùng vui vẻ. Nhất là Giản Quân Lâm, thậm chí có thể nói được là hưng phấn. Đã đánh nhau, Giang Sở Ca rốt cuộc cùng chuẩn đế đã đánh nhau. Cái này tốt rồi, không chỉ có Dương Tú phải chết, Giang Sở Ca cũng muốn chết, đây chính là Giản Quân Lâm muốn nhất chứng kiến kết quả. Giang Sở Ca bị một quyền đánh bay ngoài ngàn mét, nhìn xem dạng người, có thể hắn với tư cách luyện khí sư, thân thể thập phần cường đại. Tuy nhiên tử thông thần quyền kinh thập phần khủng bố, nhưng không có trực tiếp kích tại trên người hắn lại đền bù thiệt hại không đến hắn Giang sở ca tại trên bầu trời ổn định thân thể, khẽ ngừng đầu, sắc mặt bình tĩnh như trước, nói, đúng vậy, lúc này mới như là chuẩn đế công kích, nếu chỉ là như vừa rồi một cách kia, không khỏi để cho ta quá thất vọng rồi. Nghe được Giang sở ca lời nói, không ít người đều như mày, đều bị một quyền đánh bay, nói chuyện còn như vậy cuồng. Muốn hay không tiêu ngạo như vậy, Trăm trượng tử ảnh ở bên trong, chuyến gia tử thông thần quát lạnh âm thanh, sắp chết đến nơi, còn dám càng hẳn rỡ. Tiếng nói rơi, trăm trượng tử ảnh lập tức xẹt qua bầu trời, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, tốc độ như quang giống như điện, lại là một quyền đánh ra. Ấm ẩm, quyền kinh trấn vỡ không gian, hình thành đáng sợ sóng âm. Một quyền đánh ra, có long trời lở đất chi huy. Tử thông thần thật sự nổi giận, một kích này, so về kích thứ hai càng tăng kinh khủng. Giang sợ ca đối mặt một cách này Sắc mặt thập phần bình tĩnh, thậm chí có thể nói được là lạnh nhạt. Chỉ thấy giang sở ca vung tay lên. Hiu! Hiu! Hiu! Hiu! Hiu! Lập tức, có 5 chuôi vương cấp linh bảo chiến kiếm, xuất hiện trước người. Mỗi một chuôi linh bảo chiến kiếm, đều cùng đế cấp kiếm ý dung hợp, hóa thành một đạo dài trăm thước kiếm cương. 5 đạo kiếm cương, thành 5 loại nhan sắc, phân biệt lộ ra kim, mục, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính, thượng diện có từng đạo trận pháp lạc hấn. Kim Chi kiếm cương tốc độ nhanh nhất, về phía trước bay ra, ngăn tại trong trượng tử ảnh tử quang quyền kính trước mặt. Quyền kính cùng Kim Chi kiếm cương vừa chạm vào, lập tức tán loạn. Nháy mắt sau đó, giống như là núi tử ảnh cự quyền, quanh tại Kim Chi kiếm cương phía trên, phát ra ken một tiếng bạo hưởng. Lập tức, trùng trùng điệp điệp khí kình trùng kích mà khai, cả phiến thiên không đều tại lật, trùng trùng điệp điệp không gian nghiền nát, hóa thành hôn độn hư không. Nhưng là, Kim Chi kiếm cương ngăn tại tử ảnh cự quyền trước khi, không chút sức mẻ. Một quyền này chi huy, so về vừa rồi đánh bay Giang Sở ca một quyền kia, còn muốn khủng bố, vậy mà. Bị chặn Thử thông thần thần sắc một quái lạ. Can văn cơ, lôi thiên trụ lông mi nhảy lên, cũng lộ ra kinh ngạc. Còn lại võ giả, thì là vẻ mặt kinh hãi, có thậm chí rung động. Như thế nào đột nhiên tầm đó, Giang Sở ca thực lực tăng lên nhiều như vậy. Ngự kiếm phong bên trên, chú ý chiến đấu Dương Tú, ánh mắt sáng ngời. Với tư cách kiếm trận sư, Dương Tú nhìn ra được. Giang Sở Ca rốt cục vận dụng kiếm trận lực lượng. Nhưng là, Giang Sở Ca mới vận dụng bộ phận kiếm trận chi huy, còn không có vận dụng toàn bộ. 5 chuôi linh bảo chiến kiếm, rõ ràng có thể tạo thành một bộ kiếm trận, mỗi một chuôi kiếm ở bên trong đều có trận pháp lạc ấn. Nhưng là, Giang Sở Ca còn không có kích phát trong cơ thể trận pháp lạc ấn, không có dùng nguyên khí hiển hóa trận tơ lửa, cho nên 5 chuôi linh bảo chiến kiếm, còn không có hợp thành một cái nguyên vẹn kiếm trận, chỉ có thể đủ phát huy ra bộ phận kiếm trận chi huy. Bộ phận kiếm trận chi huy, liền chặn tử thông thần công kích, dương tú khỏe miệng có chút nít lên, trong nội tâm đại định. Hán đối với Giang Sở Ca, có 100% tin tưởng. Và anh, trăm trượng tử hành động, với nhanh nhanh chóng quanh ra thứ hai quyền. Tử thông thần nổi giận, tử quang vạn trượng, đế bi cái thế, thiên địa đều trấn, một quyền này, dẫn động trong thiên địa phát tác, lực lượng càng tăng kinh khủng. Hưu, hỏa chi kiếm cương di động, xuất hiện tại tử ảnh cự quyền phía trước. Sơn núi nhỏ tựa như tử ảnh cư quyền, kích tại hỏa chi kiếm cương phía trên, hỏa chi kiếm cương, đồng dạng không chút sức mẻ. Tiếng nổ vang rung trời động địa, khủng bố sóng xung kích văn chấn động từ phương. Nhưng là, hỏa chi kiếm cương phía sau, không gian ổn định, giang sở ca bình yên đồng đều. Ngoanh ngoanh ngoanh ngoanh. Tử thông thần nổi giận, trăm trượng tử ảnh liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều dẫn động thiên địa phát tắc, đánh cho hư không nghiền nát, thương thiên vang tung tóe, thành từng mảnh không gian đều hóa thành hỗn loạn hỗn độn hư không. Đinh hay nhức góc tiếng nổ vang, liên tục không dứt, nhưng là, giang sở ca chố khu vực, thủy trung gió êm sóng lặng 5 loại thuộc về trăm mét kiếm cương, tuần hoàn di động, thủy trung đương tại phía trước, mặc kệ tử thông thần quyền kình là cỡ nào khổng bố, đều không thể dung chuyển năm đạo kiếm cương phòng ngự. Tử thông thần liên tiếp công mấy chủ quyền. Đem bầu trời đánh sập một mảng lớn, có thể phía trước 5 đạo kiếm cương, nhưng lại như là thiên tiệm bình thường, không cách nào vượt qua. năm đạo kiếm cương phía sau. Giang sở ca thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hắn, giống như đang nhìn một hồi biểu diễn. Trên bầu trời, tuy nhiên không gian văng tung tué, hư không hỗn loạn, nhưng là giang sở ca chỗ khu vực bình tĩnh, tất cả mọi người mắt thường có thể thấy được. Nhìn xem cái kia trăm trưởng tử ảnh khủng bố công kích, đánh cho bầu trời đều sụp đổ, nhưng lại không làm gì được được giang sở ca mảy may, đang xem cuộc chiến võ giả, đều bị rung động Ngự kiếm các võ giả, đều bị vẻ mặt vẻ mừng rỡ. Ngự kiếm các bên ngoài... Xem náo nhiệt đám võ giả thì là vẻ mặt không dám tin thân sắc. Giang sở ca vậy mà nhẹ nhàng như vậy chặn chuẩn đế cường giả công kích, điều này sao có thể hả? Văn ra võ giả, dáng tươi cười đều thu liễm, Giang sở ca thực lực mạnh, vượt qua dự liệu của bọn hắn. Văn Thương Hải ánh mắt gắt gao chầm chầm vào Giang sở ca phía trước 5 đạo kiếm cương, cái này năm đạo kiếm cương ở bên trong, đều có trận pháp lạc gấn Cái này, chính là của hắn kiếm trận chi lực. Văn Thương Hải nữ mày, kiếm trận chi lực thực có thể chống lại chuẩn đế cường giả, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng Văn Thương Hải hay vẫn là rất chắc chắc, hắn quyết không cho rằng Giang Sở Ca có thể chống lại được ba vị chuẩn đế. Trong trượng tử ảnh, vẫn còn tiếp tục tấn công mạnh lấy, đang xem cuộc chiến võ giả, càng xem càng kinh tâm. Đang xem cuộc chiến cựu trọng vương giả nhóm, cả đám đều trừng lớn hai mắt, đều bị Giang Sở Ca thực lực rung động. Cho dù là Càn Vạn Cơ, Lôi Thiên Trụ hai vị chuẩn đế, cũng đều thần sắc nghiêm túc, như Tử Thông thần bắt không được Giang Sở Ca bọn hắn tùy thời đều sẽ ra tay. Giang Sở Ca nhìn xem Trăm Trượng Tử ảnh mãnh liệt công kích, ngẫu nhiên gật đầu, hắn là tại cảm thụ Đế Quân Pháp Tướng công kích, chuẩn bị lĩnh ngộ chính mình Đế Quân Pháp Tướng. Trăm Trượng Tử ảnh công liên tiếp trên trăm chiêu, cũng không thể công phá Nam Đạo Kiếm Cương phòng ngự. Giang Sở Ca nhìn một hồi nhi, cảm thấy Tử Thông Thần Đế Quân Pháp Tướng, không gì hơn cái này, chính mình nếu như muốn ngưng tụ Đế Quân Pháp Tướng, khẳng định phải so Tử Thông Thần mạnh hơn nhiều. Giang Sở Ca ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi công lâu như vậy Tiếp tiếp cũng nếm thử kiếm trận của ta công kích. Chương 629, Ngũ hành âm dương kiếm trận. Vừa mới nói xong, Giang Sở ca một bước về phía trước. Lập tức, trên người từng đạo trận pháp lạ Cấn kích phát, vành trướng nguyên khí xông thể mà ra, hóa thành từng đạo trận văn, xuất hiện tại bốn phía bên trên bầu trời. Năm đạo kiếm cương phía trên, trận pháp lạ Cấn cũng nguyên một đám cháy sáng lên, cùng Giang Sở ca trên người trận pháp lạ Cấn hô ứng, lập tức, kiếm quang văn trượng. Ngũ hành âm dương kiếm trận, triệt để kích phát. Giang sở ca hai tay hợp lại, 5 đạo trăm mét kiếm cương lập tức ngưng tụ cùng một chỗ. Lập tức, ngũ hành hội tụ, biến ảo âm dương. 5 đạo trăm mét kiếm cương, ngưng tụ thành một đạo lộ ra âm dương chi khí hắc bạch kiếm cương, dài đến trăm trượng, hướng tiền phương chém xuống một cái. Lúc này, trăm trượng tử ảnh lại là một quyền oanh đi qua, dẫn động thiên địa phát tắc, đánh cho hư không bạo liệt, thương thiên sụp đổ. Hắc bạch kiếm cương, cùng trăm trượng tử ảnh cự quyền, đối Cái kia đánh cho Thương Thiên sụp đổ khủng bố cự quyền tại bạo hưởng trong bị Hắc Bạch kiếm cương một phân thành hai, trực tiếp chém ra. Hắc Bạch kiếm cương, thế không thể đỡ, trực tiếp chém đến cùng, lại bổ vào cái kia trăm trượng cao tử ảnh pháp tướng phía trên. Kiếm cương uy lực khủng bố, sắc bén dị thường, bổ nhập tử ảnh pháp tướng ở bên trong, như là lưỡi dao sắc bén mở ra như dầu bình thường, tại trăm trượng tử ảnh bên trên xé rách ra một đạo cự đại nứt ra. Lập tức, Tử quang xì si ra, trăm trượng tử ảnh cấp tốc thu nhỏ lại rõ phía sau bạn tới, trực tiếp bị Giang Sở Ca một kiếm cho đánh bay rồi. Nháy mắt, từ ảnh pháp tướng liền hướng phía sau nổ bắn ra hơn 1000m. Trong trượng cao tử ảnh pháp tướng, càng co lại càng nhỏ, cuối cùng nhất triệt để tàn đi, lộ ra tử khí tông chủ Tử Thông Thần thân ảnh. Hoa một tiếng, Tử Thông Thần nổ ra một nguồn màu tươi, Chuyển qua trận tim đen đú ám tối lốt nét. Vừa rồi một kiếm kia đã đem hắn kích thương. Giang Sở Ca hiện tại mới thật sự là vận dụng kiếm trận chi huy. Một kiếm Từ ảnh pháp tướng nghiền nát, chuẩn đế bạo lui thổ huyết. Can Văn Cơ, Lôi Thiên Trụ hai vị chuẩn đế, đồng thời kinh hãi. Tuyệt đối không có ngờ tới, Giang Sở Ca thực lực, vậy mà cường đã đến tình trạng như thế, trước khi chiến đấu, vẫn không dùng tới thực lực chân chính. Hiện tại vận dụng thực lực chân chính, vậy mà một kiếm liền đem Tử Thông Thần đánh bay, làm cho hắn bị thương, kết quả vượt quá Can Vạn Cơ cùng Lôi Thiên Trụ dự kiến. Vèo. Vèo. Can Văn Cơ, Lôi Thiên Trụ đồng thời thân động, trong một chớp mắt, liền xuất hiện tại tử thông thần tà hữu. Hai người chuẩn đế chi huy, đồng thời bộc phát, sau lưng tất cả xuất hiện một mơ hồ đế quân pháp tướng. Tử khí tông, Càn Khôn điện, Lôi Dương cốc tam tông liên thủ mà đến, tự nhiên là như cùng một cái chính thể, đoàn kết một lòng, cộng đồng đối phó ngự kiếm các, không thể để cho tử thông thần triệt để bị thua. Vừa rồi hắc bạch kiếm cương chém xuống, tử thông thần bị đánh bay, ngoại trừ Càn và Cơ, Lôi Thiên trụ hai vị chuẩn đế lập tức kịp phản ứng, còn lại võ giả toàn bộ đều sợ ngây người. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt rung động chi sắc, mạnh liệt tới cực điểm. Tử thông thần thế nhưng mà đông cực vực đệ nhất tông môn tông chủ, chuẩn đế cường giả, vậy mà. Hội thua ở cửu trọng vương giả giang sở ca trong tay. cửu trọng vương giả cùng chuẩn đế tâm đó, không phải thực lực như là thiên tiệm, không phải là không được vượt qua đấy sao. Giang sở ca làm sao có thể đánh vỡ thiên tiệm, đánh bại tử thông thần. Những muốn nhìn kia giang sở ca chê cười võ giả, cảm giác nhân sinh của bọn hắn nhận thức xem Thế giới quan, đều rách nát rồi. Văn Thương Hải trong nội tâm, có chút run lên. Hắn cho rằng Giang Sở Ca vừa rồi ngăn trở Tử Thông Thần công kích lúc, cũng đã là vận dụng kiếm trận. Hiện tại mới biết được, Giang Sở Ca chính thức kiếm trận, là cái dạng gì nữa trời, là bực nào huy lực. Chuẩn đế cường giả, lại không thể đỡ. Văn Thương Hải trong lòng tín nghiệm, hơi có chút dao động, nhưng rất nhanh khôi phục chấn định. Còn có Càn Văn Cơ, còn có Lôi Thiên Trụ, Tử Thông Thần cũng không có mất đi sức chiến đấu. Giang Sở Ca kiếm trận Cường Thịnh trở lại, có thể mạnh hơn 3 vị chuẩn đế liên thủ. Văn Thương Hải đã bước ra một bước kia, hiện tại. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện 3 vị chuẩn đế, có thể liên thủ trấn áp Giang Sở Ca. Trong nội tâm đồng dạng đang rung động, còn có giản Quân Lâm, còn có Đỗ Phi Hành, Dương Đình Thiên, hình không chờ Tam Tông, cựu trọng vương giả. Với tư cách cựu trọng vương giả, mới biết được chuẩn đế đến cỡ nào cường đại, đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn cho rằng không có khả năng có kiểu trọng vương giả có thể vượt cấp chiến chuẩn đế. Nhưng mà, kiểu tại bọn hắn trước mắt, giang sở ca đánh bại tử thông thần, triệt để đánh nát bọn hắn nhận thức. Bọn hắn lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai trên đời lại vẫn có cường đại như thế kiểu trọng vương giả. Bọn hắn cho rằng kiểu trọng vương giả không có khả năng chiến thắng chuẩn đế, là vì chính bọn hắn không đủ thiên tài, thiên phú chưa đủ. Đối với chính thức thiên tài mà nói, kiểu trọng vương giả vượt cấp chiến chuẩn đế dễ dàng Giang sở ca liền là như thế này chính thức thiên tài. Hôm nay, ba đại tông môn liên thủ hàng lâm ngự kiếm cát, nếu là sát vũ mà về, Giang sở ca kinh này một trận chiến, chắc chắn phong thần. ma tử thông thần, càn vạn cơ, lôi thiên trụ cùng với tam đại siêu cấp tông môn, đều muốn trở thành Giang sở ca đá cây chân. Chúng cửu trọng vương giả, ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm trọng, cái này. Tuyệt đối không phải bọn hắn muốn nhìn đến kết quả. Hiện tại, ba vị chuẩn đế liên thủ, phải trấn áp sở ca Một trận chiến này, chỉ có thể thắng. Loại này chờ đợi ba vị chuẩn đế chân áp giang sở ca tâm niệm thuộc gián quân lâm là cường liệt nhất. Hắn không phải tử khí tông, càn khung điện, lôi dương cốc người, nhưng hắn vẫn là hy vọng nhất cơ tông chiến thắng người. Bởi vì, theo hắn bước ra đến cùng Tam Tông đứng chung một chỗ, vận mệnh của hắn cùng với Tam Tông buộc chặt lại với nhau. Hơn nữa, Tam Tông nếu là thất bại, Tam Tông đều có cường đại nội tình, còn có đường lui, mà hắn giản quân lâm. Không có đường lui. Ba vị chuẩn đế như thắng, mọi sự lại cát dương tú phải chết, giang sở ca cũng sống không được, hay vẫn là giảng quân lâm trong nội tâm muốn nhất chứng kiến kết quả. Ba vị chuẩn đế như bại, tam tông sát vũ mà về, hán giảng quân lâm, không đường tối lui, át gặp ngự kiếm các thẩm phán. Nhất định phải thắng A. Ba vị chuẩn đế liên thủ, hạng gì vì thế. Giang sở ca không có khả năng chống lại được. Nhất định có thể thắng, nhất định. Giảng quân lâm trong nội tâm mặc nghiệm. Hai mắt chú ý bầu trời xa xa trong rằng có Giang Sở Ca cùng ba vị chuẩn đế, trong nội tâm khẩn trường, tim đập rộn lên. Kiếm một bạch, hạ thiên tường, cùng với sở hữu ngự kiếm các võ giả, chứng kiến Giang Sở Ca một kiếm đánh bay tử thông thần lúc, thần sắc vui mừng quá độ. Nhưng giờ phút này, thần sắc của bọn hắn cũng nghiêm trọng. Ba vị chuẩn đế liên thủ, có thể so sánh một vị chuẩn đế đáng sợ nhiều lắm, ngự kiếm các còn không có triệt để vượt qua cửa ải khó. Chỉ có Giang Sở Ca tiếp tục thắng được một trận chiến này hoặc là đối mặt ba vị chuẩn đế cường giả mà bất bại, mới xem như giải hôm nay chi nguy. Giang sở ca nhìn xem xuất hiện tại tử thông thần tả hữu càn vạn cơ, lôi thiên trụ, không có tiếp tục ra tay. Hác bạch kiếm cương tách ra, hóa thành năm đạo kiếm cường, dựng ở bốn phía. Giang sở ca ánh mắt tại ba vị chuẩn đế trên người đào qua, nói, có ý tứ gì? Ba người các ngươi đều là chuẩn đế, đều là một tông trưởng giáo, cộng lại có hơn 2.000 tuổi a Chuẩn bị liên khởi tay để đối phó ta cái này vẫn chưa tới 200 tuổi hậu bối sao. Mặt của các người đâu? Lời này nghe, tốt chói thai A Ba vị chuẩn đế trưởng giáo, liên thủ đối phó một cái hơn 100 tuổi hậu bối vương, giả, tin tức truyền ra, cái này nhiều mất mặt. Không nói tin tức truyền ra, ở đây thế nhưng mà có rất nhiều võ giả đang nhìn đấy. Dù là đối với Giang Sở Ca không thích người rất nhiều, nhưng nghe Giang Sở Ca lời nói, xem náo nhiệt đám võ giả, trong nội tâm vẫn phải là công chính nói một câu. Ba vị chuẩn đến nếu là liên thủ đối phó Giang Sở Ca, quá không biết xấu hổ. Tử Thông Thần, Càn Vạn Cơ, Lôi Thiên Trụ ba người, sắc mặt đều một thanh, rất là khó coi. Ba người bọn hắn liên khởi tay đến, đối phó một gã hậu bối vương giả, đích thật là rất mất mặt. Bọn hắn cũng không muốn. Nhưng là... Không liên thủ không được a Tử Thông Thần đã thất bại, Càn Vạn Cơ, Lôi Thiên Trụ có tự mình hiểu lấy, đơn đả độc đấu, bọn hắn chưa chắc là Tử Thông Thần đối thủ. Có Tử Thông Thần Hiếu thuận phía trước Nếu là bọn họ còn cùng Giang Sở Ca quyết đấu, đây không phải là tìm thai vạ sao. Tuy nhiên ba vị chuẩn đế liên thủ đối phó Giang Sở Ca, lại nói tiếp rất mất mặt, nhưng đơn đã độc đấu bị Giang Sở Ca đánh bại, cái kia càng mất mặt. Cho nên, bọn hắn không thể không liên thủ. Chỉ cần thắng một trận chiến này, ra trong nội tâm cái này khẩu ác khí hết thể đều đáng giá. Càng vạn cơ nhìn xem Giang Sở Ca, thẳng như nói, người Giang Sở Ca không phải so thường nhân, đáng giá ba người chúng ta liên thủ. Lôi Thiên trụ nhẹ gật đầu, nói: "Rang Sơ Ca, không muốn vì làm thấp đi chúng ta, cũng đừng cố ý tự coi nhẹ mình, thực lực của ngươi tất cả mọi người đều thấy rõ, ba người chúng ta phải liên thủ." Tử Thông Thần với tư cách đông cực vực đệ nhất tông môn tông chủ, Đường Đường chuẩn đế, lại bị một vị hậu bối Cựu Trọng Vương giả vượt cấp đánh tới thổ huyết, trong nội tâm chỗ thụ bị thương, so trên người sáng tác càng thêm nghiêm trọng. Trước mắt bao người, Tử Thông Thần cảm giác mình mặt đại mất, cũng làm cho Tử Khí tông uy nghiêm đại mất. Trong nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Tử thông thần trong hai mắt, hung quang đại thịnh, lạnh lùng chằm chằm vào Giang Sở Ca, lạnh giọng nói: "Ba vị chuẩn đế liên thủ, người rốt cuộc biết sợ." "Hiện tại nói cái gì đều đã muộn, tiêu tính toán ngươi bây giờ đem giường tú giao ra đây, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, bổn tọa cũng không tha cho ngươi." Giang Sở Ca ha ha cười cười, thần thái nhẹ nhõm lại nhàn, đối mặt ba vị chuẩn đế liên thủ cũng không hề sợ hãi. Thậm chí, hắn lạnh nhạt sắc mặt ở bên trong, có một vòng khinh bỉ cùng cười nhạo. Nói, ba cái cùng một chỗ tiểu cùng một chỗ A. Vừa vặn cùng nhau thu thập, tránh khỏi ta động ba lửa tay, phiền toái Tử thông thần, càng vặn cơ, lôi thiên trụ ba người nghe vậy, tất cả đều giận ở dữ. Bọn hắn thế nhưng mà chuẩn đế, đứng tại đông cực vực đỉnh phong nhất chuẩn đế. Giang sở ca vậy mà nói ba cái cùng một chỗ, vừa vặn cùng nhau thu thập. Lời ấy, đối với ba người sao mà khinh thị? Sao mà cuồng vọng? Nhưng mà, thật sự cuồng vọng sao? Nếu như ngay từ đầu Giang Sở Ca nói ra như vậy ngôn ngữ, chúng võ giả sẽ cảm thấy hắn là cuồng vọng. Thế nhưng mà, Giang Sở Ca trước khi triển lộ ra thực lực, quá kinh khủng, đã đã chứng minh chính mình, hắn so chuẩn đế đáng sợ hơn. Cho nên, mặc dù lời ấy hết sức lông đông, chúng võ giả cũng không biết là cuồng vọng, ngược lại trong nội tâm kinh ngạc, rung động, chẳng lẽ, Giang Sở Ca thực sự như thế nghịch thiên thực lực, liền ba vị chuẩn đế liên thủ, đều không làm gì được hắn cả. Tam tông cửu trọng vương giả, đều vừa sợ vừa giận còn có một kia lo lắng. Giang sở ca thái độ quá bình tĩnh rồi. Kết hợp lúc trước hắn chiến lực không giống như là hết sức lông bông nói bậy. Văn Thương Hải, giản quân lâm sắc mặt, giờ khác này cũng khó khăn xem tới cực điểm. Bọn hắn đều đứng thành hàng tại Tam Tông bên này, hơn nữa còn không có đường lui, ba vị chuẩn đế như bại, nhân sinh của bọn hắn. Đem nên đón tận thế. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thắc vào ba vị chuẩn đế trên người, cầu nguyện ba vị chuẩn đế, có thể thắng được một trận chiến này. Chương 630, Độc chiến tam đại chuẩn đế. thử thông thần, càng vạn cơ, lôi thiên trụ ba người, liếc mắt nhìn nhau. Ba người trong mắt, đều để lộ ra ngoan lệ mũi nhọn, cùng với một vòng sắc bén sắc ý. Bọn hắn thế nhưng mà đường đường chuẩn đế, liên thủ cùng Giang Sở Ca một trận chiến, mặc dù Giang Sở Ca thất bại, chỉ cần còn sống, tương lai cũng là đông cực vực một cái truyền kỳ. Người khác chứng kiến Giang Sở Ca, đều sẽ nghĩ tới, Giang Sở Ca từng cùng ba vị chuẩn đế một trận chiến, tuy bại nhưng vinh. Muốn muốn người khác quên mất chuyện này, chỉ có một biện pháp, giang sở ca chết. Một người chết, vô luận hắn khi còn sống cỡ nào ưu tú, sau khi chết cũng sẽ theo thời gian trôi qua, mà bị thế nhân quên đi. Tử thông thần, càn vạn cơ, lôi thiên trụ ba người, đều động sát âm, vì bọn hắn tương lai thanh hình danh, một trận chiến này. Tất sát giang sở ca. Tử thông thần âm thanh lạnh lùng nói, giang sở ca, ngươi sẽ vì ngươi hết sức lồng đồng, trả giá thật nhiều. Đại nhật tử cực công, tử cực phiên thiên ấn. Nói xong, Tử Thông Thần giống to một tiếng. Đại Nhật Tử Cực Công, là Tử Khí Tông Đế Quân công Pháp. Tử Cực Phiên Thiên Ấn, là đại nhật tử cực công bên trong Đế Quân Vũ Kỹ. Lập tức, vành trướng tử quang theo Tử Thông Thần trong cơ thể bộ phát ra, một khủng bố tử ảnh theo phía sau hắn được đưa lên. Tử Thông Thần lại một lần nữa ngưng tụ Đế Quân Pháp Tướng, tử ảnh cao tới trăm trượng, tử khí trùng thiên. Can vạn cơ Đế Quân Pháp Tướng, hắc khí đằng đằng, lôi thiên trụ Đế Quân Pháp Tướng, lôi quang vạn trượng. Ba tôn pháp tướng đều cao tới trăm trượng, uy thế dung trời. Còn chưa động thủ, phu cận hư không liền đã bắt đầu sụp đổ, xuất hiện từng đạo không gian liệt phủng, tựa hồ khó có thể thừa nhận ba tôn pháp tướng lực lượng. Ba vị chuẩn đế thân ảnh loại lên, cùng đế quân pháp tướng dung hợp, biến mất không thấy gì nữa. Đế quân pháp tướng ẩn chứa đế huy, có thể dẫn động thiên địa phát tắc. Thân thể dung nhập đế quân pháp tướng bên trong, pháp tướng không phá, thân thể không thương, đã đến chuẩn đế chi cảnh, đây là cơ hội mạnh nhất phương thức chiến đấu cho dù là cao cấp nhất vương cấp linh bảo, uy lực đều không kịp đế quân pháp tướng. Ngự kiếm cắt trong ngoài, sở hữu võ giả đều ngừng lại rồi hô hấp, Giang Sở Ca cùng ba vị chuẩn đế ở giữa chiến đấu, sắp bộc phát, tất cả mọi người nhìn không chuyến mắt, hết sức chăm chú. Giang Sở Ca đối mặt ba vị chuẩn đế liên thủ, thần sắc như trước như thường, thản nhiên đối mặt. Chỉ thấy hai tay của hắn huy động, ngưng kết trận ấn, từng đạo nguyên khí trận văn, tại bốn phương tám hướng hiển hóa, năm chuôi linh bảo trên kiếm, biến thành trăm mét kiếm cương. Tại bốn phía chạy. Ba vị chuẩn đế đều vận dụng đế quân pháp tướng, nháy mắt sau đó, ba tôn pháp tướng đều động. Lúc này đây Tử Thông Thần không có trực tiếp giết đến tận đến, tử ảnh pháp tướng lật tay một trường đánh ra. Lập tức, một đạo tử khí đại thủ lớn từ trên trời giáng xuống, đánh cho hư không vang tung tóe, một mảng lớn bầu trời như là lật trời. Đế quân vũ khí, tử cực phiên thiên ấn. Lôi Thiên Chủ cũng không có trực tiếp công thẳng hướng trước, lôi ảnh pháp tướng một tay đánh xuống. Ầm ầm, một đạo sáng chói lôi quang Từ cửu thiên đắp xuống, thô như là thủ nước, lôi quang bên trong, ẩn chứa hừng hực liệt hỏa, cực nóng vô cùng, là lôi dương cốc đế quân vũ khí, thiên dương thần lôi pháp. Từ cực phiên thiên ấn, thiên dương thần lôi pháp, đều từ trên trời giáng xuống, đồng thời công hướng Giang Sơ Ca. Về phần Càn Vạn Cơ Hắc Ảnh pháp tướng, thì là trực tiếp nổ bắn ra về phía trước, ngưng tụ bảnh triều nguyên khí, một quyền vung ra. Đồng dạng là đế quân vũ khí, Càn Khôn Băng Thiên Quyền. Một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, trời long đất nợ. Khiến Nuốt Phương Viên mười giảm. nói cách khác, can vạn cơ một quyền này đánh ra, Phương Viên mười giảm nguyên khí trong nháy mắt đều tiêu hết sạch. Tại trong thời gian ngắn ngủi, Phương Viên mười giảm thành tuyệt nguyên tri địa, sở hữu võ giả trong lúc đó đều cảm thụ không đến một điểm nguyên khí chấn động. Nguyên khí đối với võ giả mà nói, tựu như cùng dưỡng khí đối với người bình thường, trong lúc đó không có nguyên khí rồi, có loại hít thở không thông giống như cảm giác, làm cho võ giả cảm giác thật không tốt thụ, trong nội tâm đồng thời cả kinh. Ba vị chuẩn đế đồng thời ra tay, vì thế hoàn toàn chính xác kinh người. Sở hưu đang xem cuộc chiến võ giả, vẹn vẹn là cảm ứng được ba vị chuẩn đế công kích tuy thế, đều nâm nớp lo sợ, mà ngay cả cửu trọng vưng, giả, đều có một loại bản năng sợ hãi chi ý. Trực diện ba vị chuẩn đế công kích Giang Sở Ca, giờ khắc này mặt lâm áp lực nhiều đến bao nhiêu. Tự nhiên càng tăng kinh khủng gấp 10 lần, gấp trăm lần. Bất quá, Giang Sở Ca trên mặt, tuy nhiên nghiêm túc một ít, nhưng như cũ không hề sợ hãi. Giang Sở ca hai tay cấp tốc huy động, một tiếng quát nhẹ, âm dương kiếm cương, rào sát. Trong chốc lát, nam đạo kiếm cương ngưng tụ, hóa thành một thanh trăm trượng trưởng âm dương kiếm cương, tại Giang Sở ca phía trước cấp tốc xoay tròn. Lập tức, kiếm quang nối thành một mảnh, hóa thành một cái thật lớn kiếm quang tuyển qua, phương viên ngàn mét bầu trời, đều ở đây kiếm quang tuyển qua bên trong. Tử cực phiên thiên ấn rơi xuống, bị kiếm quang tuyển qua xoắn thành nát bấy. Thiên dương thần lôi rơi xuống, cũng bị kiếm quang truyền qua xoắn thành nát bấy. Cái này kiếm Quang tuyn qua lấy công làm thủ tựa hồ có thể đem đánh vào trong đó hết thảy đều xoắn thành phấn vụ Càn vạn cơ thấy thế trong nội tâm chấn động mạnh cái tiêua khí nuốt 10 dám nguyên khí khủng bố một quyền khoảng cách kiếm Quang tuyển qua chỉ còn lại không tới 10 trượng xa bị hắn ngạnh xanh xanh ngừng không dám đem nắm đấm kích nhập kiếm Quang tuyển qua bên trong nếu là pháp tướng quyền ảnh bị kiếm Quang tuuyền qua xoắn tán ở vào hắc ảnh pháp tướng bên trong hắn cũng hội bị thương tổn Giang sợ ca gặpàn vạn cơ ngừng khỏe miệng niếtt lên Hai tay về phía trước đẩy. Phía trước kiếm quang tuyển qua, lập tức hướng tiền phương rất nhanh xông ra, hướng Càn Vạn Cơ hắc ảnh pháp tướng Bao phủ mà đi. Hắc ảnh pháp tướng, cao tới trăm trượng, nhưng là ở đằng kia phương viên ngàn mét kiếm quang tuyển qua trước mặt, nhưng vẫn là lộ ra nhỏ bé. Càn Vạn Cơ vội vàng bạo lui, đồng thời từng quyền đánh ra. Trực tiếp dùng nguyên khí oanh ra Càn Khôn Băng Thiên Quyền. Một đạo băng thiên quyền kình, hướng tiền phương đánh ra, cùng kiếm quang truyền qua va chạm. Cùng một thời gian, Tử Thông Thần Lôi Thiên trụ tiếp tục thi triển tử cực phiên thiên ấn, Thiên Dương Thần Lôi Pháp, cũng mãnh liệt cùng kiếm quang tuyển qua va chạm. Ầm ầm, ầm ầm long. Trên bầu trời, tiếng nổ vang liên tục không dứt, hư không không ngừng băng diệt, nát bấy, sụp đổ. Ba vị chuẩn đế công kích, hạng gì khủng bố. Dù là phía trước là một tòa núi lớn, cũng phải loành thành phân vụ. Thế nhưng mà, Hắc Bạch Kiếm cương cấp tốc xoay tròn hình thành kiếm quang tuyển qua, nhưng lại rảo sát hết thảy. Từ cực phiên thiên ấn, Thiên Dương Thần Lôi Pháp Càn Khôn Băng Thiên Quyền, ba quyền đế quân vũ khí, uy thế hạng gì khủng bố, nhưng đánh vào kiếm quang tuyển qua bên trong, toàn bộ đều bị rào sắt thành tạt bã. Giang Sở Ca hư không đập bộ, hai tay một mực đẩy về phía trước ra, kiếm quang tuyển qua tại ba vị chuẩn đế công kích đến, một mực hướng tiền phương đẩy mạnh, làm cho càn vạn cơ không ngừng lui về phía sau. Rất nhanh, càn vạn cơ liền thối lui đến Tử Thông Thần, lôi thiên trụ trước mặt, đằng sau hai vị chuẩn đế thấy thế, cũng hướng phía sau lui. Tại Giang Sở Ca thế công xuống, ba vị chuẩn đế, vậy mà toàn bộ lui về phía sau. Nhìn lên bầu trời bên trong một màn này, không biết bao nhiêu võ giả, trong nội tâm kinh tiếc, từng đạo hít một hơi lánh khí thanh âm vang lên. Giang Sơ Kha lấy một đệ ba, đối chiến ba vị chuẩn đế, vậy mà chiếm cứ thượng phòng, đem ba vị chuẩn đế đều bước lui, cái này là bực nào nghịch thiên thực lực. Ngự kiếm các đám võ giả, trên mặt đều lộ ra vui vẻ, trong nội tâm rốt cục an ổn. Về phần Tam Tông, Giản Vương Triều, cùng với phán ra ngự kiếm các văn gia võ giả Giờ phút này sắc mặt muốn rất khó coi, có bao nhiêu khó xem. Cái này kết quả, quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn trong nội tâm rung động tới cực điểm, tuyệt đối thật không ngờ, giang sở ca thực lực, vậy mà nghịch thiên đã đến tình trạng như thế, độc chiến ba vị chuẩn đế, cũng chiếm thượng phong. Nhất là văn thương hải, giản quân lâm hai người, sắc mặt âm trầm như nước. Bọn hắn đem tương lai đều đặt ở tử khí tông, càn khuôn điện, lôi dương cốc tam tông trên người, sao có thể ngờ tới, tam tông chuẩn đế giáo liên thủ Tại giang sở ca trước mặt lại không thể ngăn cản. Trên bầu trời chiến đấu kịch liệt. Từ thông thần, lôi thiên trụ vẹn vẹn là lui về phía sau một giây đồng hồ. Sau đó, hai người thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thuấn gì Nháy mắt sau đó, từ thông thần, lôi thiên trụ trực tiếp xuất hiện tại giang sở ca tải hữu hai cái phương hướng. Từ cực phiên tiên ấn. Thiên dương thần lôi pháp. Hai người vừa hiện thần, liền manh liệt hạ sát thủ, khủng bố công kích, một trái một phải, hướng giang sở ca đến Giang sở ca làm cho hắc bạch kiếm cương hóa thành kiếm quang tuyển qua, phía trước ngàn mét không gian đều là công kích của hắn phạm vi. Nhưng là tả hữu hai phe, cùng với phía sau, nhưng lại không có bất kỳ phòng ngự. tử thông thần, lôi thiên trụ tự nhiên là lợi dụng cái này khuyết điểm, làm cho càn vạn cơ tại phía trước hấp dẫn kiếm quang tuyển qua công kích, hai người bọn họ, tắc thì một trái một phải, đối với giang sở ca thống hạ sát thủ. Văn Thương Hải, giảng quân lâm thấy thế, trong nội tâm đều âm thầm trầm trổ khen ngợi Giang sở ca Tuy nhiên lợi hại Nhưng là ba vị chuẩn đế công kích một phần tán, hắn cũng hai đấm nan địch sáu tay. Giang Sở ca đối mặt tả hữu công kích, thần sắc không thay đổi, chỉ thấy hai tay của hắn giãn ra mà khai, như hóa thái cực. Lập tức, kia kiếm quang tuyển qua tản ra, hắc bạch kiếm cương, phân tán thành thiên thiên vạn, vạn vạn vô số đạo kiếm quang. Những kiếm quang này, một nửa màu đen, một nửa màu trắng, trong chốc lát phân tán ở Giang Sở ca bốn phía, cùng toàn bộ nguyên khí trận văn chỉnh hợp cùng một chỗ, hóa thành một bộ cực lớn âm dương kiếm trận đồ. Dung Dương Tú làm trung tâm, Âm Dương Kiếm trận đồ ở bên trong, có vô số đạo hắc bạch kiếm cương bay múa, xuyên thẳng qua. Ba vị chuẩn đế công kích, theo ba phương hướng mà đến, nhưng Âm Dương Kiếm trận đồ bao trùm giang sở cả bốn phương tám hướng, vô luận theo phương hướng nào công tới công kích, đều bị lập tức đánh tan, nát bấy thành hư vô. Nhìn lên bầu trời trong ngàn vạn kiếm khí bay múa một màn, không biết bao nhiêu võ giả xem mắt choáng váng, cái này là bực nào khủng bố kiếm khí a, một người, vậy mà có thể điều khiển nhiều như vậy kiếm khí? quả thực tiểu là kiếm thần hạ phạm. Dương Tú nhìn xem Giang Sở Ca, cũng đội phục vô cùng, cái này một bộ kiếm trận, quả thật lợi hại, so về tứ tượng huyền diệt kiếm trận cao hơn mình không chỉ gấp 10 lần. ngàn vạn kiếm khí ở bên trong, Giang Sở Ca cười dài một tiếng, nói, các ngươi cho rằng tách ra công kích thì có dùng. Không. Vừa vẫn có thể bị ta tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Vừa mới nói xong, ngàn vạn kiếm khí, trong lúc đó bắn ra 4 phía mạc khai hướng 3 vị chuẩn đế phản công mà đi Đồng thời, Giang Sở Kha hai tay hợp lại, ánh mắt đã tập trung vào Tử Thông Thần. Nam chuôi linh bảo chiến kiếm lập tức ra hiện tại hắn phía trước, ngưng tụ thành một đạo cự đại hắc bạch kiếm cương. Giang Sở Kha hai tay đẩy, hắc bạch kiếm cương theo ngàn vạn kiếm khí trong xung ra, lập tức xuyên thủng hư không, bắn thẳng đến Tử Thông Thần mà đi. Tử Thông Thần trước khi đã bị thương, hiện tại suy yếu nhất, Giang Sở tự nhiên là lựa chọn yếu nhất trước giải quyết hết. Ba vị chuẩn đế, trong lúc đó đối mặt vô tận toàn bộ công kích, vội vàng toàn lực phòng thủ. Nhưng không ngờ, cái này ngàn vạn kiếm khí tuy nhiều, chỉ là hư chiêu mà thôi. Chính thức sát chiêu, là trôi này trong lúc đó thẳng hướng Tử Thông Thần Hắc Bạch Kiếm Cương. Hắc Bạch Kiếm Cương tốc độ quá là nhanh, lóe lên liền từ ngàn vạn kiếm khí trong dễ dàng, phá thoái hư không nhanh như lưu quang, thoáng qua tầm đó, liền đâm đến Tử Thông Thần trước mặt. Kiếm cương trút đến, hư không liền nát, hóa thành một mảnh chân không lĩnh vực, đã tập trung vào Tử Thông Thần, không cách nào thuấn di ly khai. Tử Thông Thần, chỉ có thể bằng thực lực của mình ngăn cản một kiếm này. Chương 631, Giang Sở ca sát ý. Tử khí tông tụ trọng vương giả, trong nội tâm đồng thời siết chặt. Văn Thương Hải, Giản Quân Lâm sắc mặt cũng đồng thời kinh biến. Tất cả mọi người cho rằng Giang Sở ca phản công là những rậm rạp chẳng trị kia hắc bạch kiếm khí. Tuyệt đối không có ngờ tới, chính thức sát chiêu lại phát sau mà đến trước, là công hướng tử thông thần đạo này khủng bố hắc bạch kiếm cương. Giờ này khắc này, cho dù là những xem náo nhiệt kia võ giả, đều có thể nhìn ra Tử thông thần nguy hiểm. Trước khi, tử thông thần liền bị đen như vậy bạch kiếm cương công qua một kiếm. Một kiếm, liền phá tử thông thần phát tướng, làm cho tử thông thần thổ huyết trở ra. Hiện tại, lại là này sao một kiếm, tử thông thần đúng là bị thương thời điểm, tự nhiên càng khó ngăn cản. Nếu là tử thông thần lại bị thương tổn, cái kia chính là thương càng thêm thương, ác gặp trọng thương. Nếu là như thế, ba vị chuẩn đế liên thủ công kích, cơ bản có thể sớm tuyên cáo, dùng thất bại dựa vào cuối cùng Tử Thông Thần phải bảo tồn chiến lực mới có thể cùng mặt khác hai vị chuẩn đế liên thủ vây công, cho nên một kiếm này phải tránh đi. Chúng võ giả đều nhìn xem Tử Thông Thần, chờ mong lấy Tử Thông Thần tránh đi, một cái thuần di là có thể né tránh. Thế nhưng mà, Tử Thông Thần nhưng lại có khổ nói không nên lời. Hắc Bạch kiếm cương đâm tới, Tử Thông Thần trước tiên muốn phá toái hư không thuần di né tránh. Thế nhưng mà, kiếm cương chỗ đến, phía trước hư không liền nát, hóa thành chân không lĩnh vực đã không cách nào thuần gì. Tử Thông Thần chỉ có thể chính diện đối kháng một kiếm này. Từ cực phiên thiên ấn, Tử ảnh pháp tướng ở bên trong truyền gia tử thông thần tiếng hét lớn. Chỉ thấy tử ảnh pháp tướng lui về phía sau đồng thời, cực lớn bàn tay vỗ mà xuống. Này lòng bàn tay có một đạo mãnh liệt đến mức tận cùng tử mang lập lòe, lập tức biến lớn, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ như là như ngọn núi bàn tay. Vương cấp thượng phẩm linh bảo, Tử Huyền Giám. Tử Thông Thần biết rõ chính mình tử ảnh pháp tướng ngăn không được giang sở ca một kiếm này, cho nên thế ra vương cấp linh bảo đối với tử ảnh pháp tướng thực lực tử huyền giám cũng không thể tăng lên một trường này chi huy, nhưng là lại có thể ngăn cản vừa đỡ giang sở ca hắc bạch kiếm cương, không đến mức một kiếm này trực tiếp đâm thủng hắn pháp tướng bàn tay đang xem cuộc chiến võ giả gặp tử thông thần không có thuần gì mà là chính diện đối kháng cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc rất là khó hiểu xa xa, can vạn cơ Lôi thiên trụ bị rậm rạp chẳng trị hắc bạch kiếm khí hư chiêu cho hấp dẫn chú ý lực căn bản không kịp cứu viện tử thông thần đương tử ảnh pháp tướng một trường đánh ra tốc độ ánh sáng tầm đó một trường này liền cùng hắc bạch kiếm cương đụng vào nhau ngăn cản một tiếng rung trời trờiạo hưởng tử thông thần đánh giá thấp gian sở ca một kiếm này đi lực so về chi tướng hắn đánh bay một kiếm kia, một kiếm này càng thêm đáng sợ tử huyên giám thân là vương cấp thượng phẩm Linh Bảo tự nhiên sẽ không bị hắc bạch kiếm cương đánh tan nhưng là Hắc Bạch Kiếm Cương thế không thể đỡ, trực tiếp đem Tử Huyền Giám đánh lui, hơn nữa chấn đắc Tử Huyền Giám phía sau tím tay bàn tay lớn, tầng tầng sụp đổ. Rất nhanh, Tử Huyền Giám liền không chịu nổi loại này thừa nhận trọng kích, trực tiếp bị đánh bay. Hắc Bạch Kiếm Cương tắc thì tiếp tục nổ bắn ra về phía trước, mãnh liệt đâm vào Tử Ảnh Pháp Tướng thân thể, một xuyên mà thấu. Tử Ảnh Pháp Tướng lại một lần nữa bị Hắc Bạch Kiếm Cương đánh bại. Vành trướng tử sắc quang hoa, nổi bắn ra mã ra, điên phún dũng. Trong chốc lát, Tử ảnh pháp tướng hướng phía sau bàn tới, cấp tốc thu nhỏ lại, hiển lộ ra tử thông thần thân ảnh. Phúc! Tử thông thần tại lui về phía sau ở bên trong, cũng đã trong miệng liền nhà máu tươi. Trên người của hắn, càng là máu tươi đầm địa, trên lồng ngực có một cái huyết lỗ thủng. Vừa rồi một kiếm kia, đâm xuyên qua tử ảnh pháp tướng, cũng đâm xuyên qua tử thông thần thân thể. Tử thông thần thương càng thêm thương, tao ngộ trọng thương. T. Nhìn xem tử thông thần nhuống máu thanh không, không biết bao nhiêu võ giả Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tử Khí Tông chính là đông cực vực đệ nhất tông môn, hạng gì uy danh cái thế. Tử Thông Thần với tư cách tử Khí Tông tông chủ, tử Khí Tông đế quân không xuất ra, hắn hoàn toàn được xưng tụng là đông cực vực đệ nhất nhân. Có thể hôm nay, Tử Thông Thần liên tục hai lần thương tại giang sở ca dưới thân kiếm, quả nhiên là làm cho người cảm khái không thôi. Tử Thông Thần giờ phút này, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Hôm nay đây hết thảy, sự tình phát triển xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn như thế nào đều không có lường trước qua, chính mình sẽ làm bị thương tại giang sở ca dưới thân kiếm, càng không lường trước qua, hội liền thương hai lần, thế cho nên trọng thương đến tình trạng như thế. Về phần tử khí tông hai vị cựu trọng vương giả, giờ phút này sắc mặt một mảnh trắng bệnh, bọn hắn. Hiển nhiên cũng không có lường trước đến. Văn Thương Hải, Giản Quân Lâm, càng là thân thể đều đang run lưu dậy, sắc mặt một mảnh cho tàn. Tử thông thần trọng thương, ba vị chuẩn đế vây công xu thế, như vậy chấm dứt. Bất quá Hai người trong mắt, còn có một tia hy vọng cuối cùng. Nếu như Càn Vạn Cơ, Lôi Thiên Trụ có thể nghịch chuyển Càn Khôn, bọn hắn bên này còn có 8 vị cựu trọng vương giả, một loạt mà lên, cũng không thua gì chuẩn đế chi huy, còn có hy vọng đem Giang Sở Ca đánh chết. Lúc này, Càn Vạn Cơ, Lôi Thiên Trụ nhào nhào ra tay, phá công hướng bọn hắn trùng trùng điệp điệp kiếm khí. Giang Sở Ca cũng không có cho hai người bất luận cái gì thở dốc chi cơ, Hắc Bạch Kiếm Cương đem Tử Thông Thần trọng thương về sau, lập tức một kiếm quét ngang thẳng hướng càn vạn cơ. Cùng lúc đó, Giang Sở Ca vung tay lên, lại là một thanh vương cấp linh bảo chiến kiếm bay ra. Đây không phải trong kiếm trận linh bảo chiến kiếm, cùng đế cấp kiếm ý dung hợp, hóa thành một đạo dài trăm thước kiếm cương, trực tiếp thẳng hướng lôi thiên trụ. Vận dụng kiếm trận, Giang Sở Ca có nghiền áp chuẩn đế thực lực. Vận dụng linh bảo chiến kiếm, phối hợp đế cấp kiếm ý, cũng có thể chống lại chuẩn đế. Trăm mét kiếm cương thẳng hướng lôi thiên trụ, liền đã đoạn lôi thiên trụ cứu viện vạn cơ khả năng. Mà vạn cơ một mình một người, căn bản không cách nào cùng ngũ hành âm dương kiếm trận chi lực chống lại. Đường cái kia hắc bạch kiếm cương quét ngang tới, Càn Vạn Cơ cũng gặp phải Tử Thông Thần đồng dạng cơn cảnh. Kiếm cương trố đến, hư không nghiền nát, một mảnh chân không lĩnh vực, phong tỏa can Vạn Cơ thuấn di né tránh khả năng. Càn Vạn Cơ chỉ có thể đủ bằng bản thân thực lực ngăn cản. Nhưng mà, Ngũ Hành Âm Dương Kiếm Trận, một kích toàn lực, liền Tử Thông Thần cũng không thể chống lại, Càn Vạn Cơ so về Tử Thông Thần thực lực còn yếu lực tốn nửa phần thì như thế nào ngăn cản được. Trong nháy mắt, Càn Vạn Cơ cản Khôn Băng Thiên quyền liền bị phá vỡ, Hắc Bạch kiếm cương đem Hắc Ảnh Pháp Tướng thiếu chút nữa một kiếm chém thành hai đoạn, hướng phía sau bạo lui mà đi. Hắc Ảnh Pháp Tướng, cấp tốc thu nhỏ lại, lộ ra Càn Vạn Cơ thân ảnh, hắn đồng dạng miệng phun máu tươi, phần bụng có một đạo thật sâu kiếm thương, máu tươi đầm địa. Càn Vạn Cơ cũng bị trọng thương, ba vị chuẩn đế, chỉ còn lại có Lôi Thiên Trụ, Tam Tông Cửu Vương giả, tại Tử Thông Thần sau khi bị thương, liền nguyên một đám dục dị tìm tìm cơ hội ra tay. Bọn hắn có 6 vị cựu trọng vương giả, hơn nữa Văn Thương Hải, Giảng Quân Lâm, tổng cộng có 8 vị liên thủ công kích, so một vị chuẩn đế một mình ra tay còn muốn đáng sợ. Chỉ cần Càn Vạn Cơ lôi Thiên Chủ ngăn trở Giang Sở Ca một chiêu, bọn hắn liền sẽ lập tức gia nhập chiến đấu, vây công Giang Sở Ca. Có thể kết quả, Càn Vạn Cơ cùng Lôi Thiên Chủ hai vị chuẩn đế, liền Giang Sở Ca một chiêu đều không có ngăn trở. Cái này Càn Vạn Cơ cũng trọng thương, Tam Tông cựu trọng vương giả. Cái đó còn dám sông đi lên, sông đi lên cái kia là muốn chết. Văn Thương Hải, giảng Quân Lâm cũng chỉ có thể dừng tay, Giang Sở ca hiện tại bộ phát ra chiến lực quá kinh khủng, dễ dàng liền có thể chạm giết bọn hắn. Hai người vẻ mặt tuyệt vọng, cảm giác mình tận thế muốn tiên đến. Tam đại chuẩn đế, Tử Thông Thần, Càn Vạn Cơ lần lượt trọng thương, chỉ còn lại có Lôi Thiên Trụ một người không thương. Nhưng giờ phút này, Lôi Thiên Trụ gặp Càn Vạn Cơ cũng trọng thương trở ra, trong nội tâm hồn kinh can tang, không nói hai lời, vội vàng bạo lui. Nhưng mà, Giang Sở ca tốc độ so với hắn nhanh hơn, thoáng qua tầm đó, một đạo hắc bạch kiếm cương liền phá toái hư không, giết tới đây, đã tập trung vào hắn pháp tướng. Frank. Một tiếng bạo hưởng, lôi quang pháp tướng cũng bị hắc bạch kiếm cương đục lỗ, lôi thiên trụ, đồng dạng thổ huyết bạo lui. Tam đại chuẩn đế, đến tận đây bại hoàn toàn, tất cả đều huyết nhuộm bầu trời. Ngự kiếm các ở bên trong, không có nhiệt liệt tiếng hoan hô, trận này thắng lợi, tới quá mức ngoài ý muốn. Sở hữu võ giả đều bị chấn trụ rồi, nhìn xem Giang Sở Ca đều có chút mà người. Bọn hắn như là lần đầu tiên chứng kiến Giang Sở Ca tựa như, trước kia mặc dù biết Giang Sở Ca thiên phú rất cao, thực lực rất cường, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Sở Ca vậy mà thiên mới tới tình trạng như thế, thực lực thật không ngờ người thiên. Ngự kiếm các bên ngoài, xem náo nhiệt đám võ giả, cũng nguyên một đám thần sắc kinh tiếc tới cực điểm. Bọn hắn nhìn xem Giang Ca, không còn là ghen ghét hâm mộ, không còn là tức giận bất bình, mà là bắt đầu khâm phục, thậm chí là sùng bái. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Liên đông cực vực đệ nhất tông môn tử khí tông tông chủ đều bị giang sở ca đà bại, liên tam đại chuẩn đế liên thủ đều bị giang sở ca nghiên áp Tại đông cực vực, giang sở ca thực lực có thể nói là đã cường đại đến cực điểm. Đế quân không xuất ra, giang sở ca là đứng tại đông cực vực đỉnh phong nhất người, không có một trong. Bậc này nhân vật, tự nhiên làm cho người sùng bái, một ít nữ võ giả, thấy tâm hồn thiếu nữ đại động Chỉ cảm thấy Giang Sở Ca mới là đông cực vực anh tuấn nhất tiêu sái nam tử. Tam tông cựu Trọng Vương giả nhóm, lúc này thì là thần sắc khó chịu nổi rồi. Bọn hắn ba đại tông môn đều là chuẩn đế trưởng giáo đích thân đến, còn tất cả xuất động hai vị cựu Trọng Vương giả, chuẩn bị dùng dễ như trở bàn tay xu thế, chấn áp ngự kiêm cát. Kết quả, lại hoàn toàn trái lại, Tam tông chuẩn đế trưởng giáo bị Giang Sở Ca một người cho nghiền áp rồi, cái này có thể thế nào xong việc? Từ nay về sau, Tử Khí tông, điện, Lôi dương cốc tam tông mặt hướng, cái đó đặt. Tam tông cựu trọng vương giả, cân nhắc hay vẫn là thể diện vấn đề. Văn Thương Hải, giảng quân lâm cân nhắc nhưng lại sinh tử vấn đề. Văn gia vương giả nhóm, cũng đều nguyên một đám mặt xám như cho. Bọn hắn cho rằng sau ngày hôm nay, giang sở ca hẳn phải chết. Văn Thương Hải đem leo lên trường giáo vị. Văn gia đem trở thành ngự kiếm các đệ nhất gia tộc. Tuyệt đối không có ngờ tới, hôm nay. Đúng là văn gia tuyệt lộ. Bất quá, giờ này khác này, trong nội tâm nhất suy, buồn nhất Nhất thổ huyết, đương thuộc những không phải kia văn gia vương giả, nhưng lại đứng thành hàng văn gia, đi theo văn gia cùng một chỗ làm phản ngự kiếm các võ giả. Bọn hắn cả đám đều ngộng, cảm giác quả thực tiểu là ngày cầu rồi. Bọn hắn cho rằng đi theo văn gia đi, chính là một đầu tiền đồ tươi sáng, không nghi tới, nhưng lại một đầu đâm vào nước đọc trì, cái này hoàn toàn là muốn chết ta. Theo tam đại chuẩn đế triệt để bị thua, khắp nơi võ giả, đều có các phản ứng. Giang sở ca tịnh không để ý khắp nơi phản ứng, ánh mắt của hắn. Lại một lần nữa đã rơi vào tử thông thần trên người, hai mắt như điện, lạnh lùng nói. Tử tông chủ, vừa rồi. Ngươi sát ý ngập trời, ngươi là muốn đem ta giang sở ca, gây nên vào chỗ chết. Giang sở ca trong thanh âm, ẩn chứa sát ý. Chúng võ giả cả kinh, giang sở ca sẽ không phải muốn giết chuẩn đế A. Đây chính là tử khí tông tông chủ A, tử khí tông, còn có đế quân trên đời. chương 632, đế quân hiện thế. Tử thông thần người bị thương nặng, Nhưng đối với Giang Sở Ca lại không hề sợ hãi. Hắn biết rõ, Tử Giận Đế Quân đã nói hôm nay sẽ đến, cái kia khẳng định đã tới rồi, Đoạn sẽ không ngồi nhìn Giang Sở Ca giết hắn. Tử Thông Thần đạp lập hư không, trên người hắn đổ máu đã ngừng, nhưng sắc mặt còn rất yếu ớt. "Như thế nào, ngươi còn muốn bổn tông chủ hay sao? Mượn ngươi 10 cái lá gan, ngươi dám sao?" Tử Thông Thần nói, mặc dù hắn khí sắc suy yếu, nhưng đối mặt Giang Sở Ca nhưng lại như trước vẻnh vá hung hăng. Chúng võ giả âm thầm kinh hãi. Câu cửa miệng nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, giang sở ca rõ ràng đối với tử thông thần vừa rồi sắc ý, ghi hận trong lòng, lúc này thời điểm tử thông thần lại kích thích hán, vạn nhất hắn thật sự dưới sự giận dữ, hung ác hạ sát thủ, tử thông thần như thế nào chống lại được. Tiêu tính toán tử khí tông có đế quân trên đời, nhưng nước xa không cứu được lửa gần A. Xem náo nhiệt võ giả, đều cảm thấy tử thông thần cử động lần này rất không sáng suốt, dùng tử thông thần thân phận, chỉ cần ở trước mặt túi đầu, nói hai câu dễ nghe lời nói Trở ngại đế quân mặt, Giang Sở Ca không có khả năng đối với hắn thật sự động thủ. Nhưng bây giờ, tử thông thần như vậy một kích, kết quả lại là nói không chừng rồi. Giang Sở Ca nghe xong tử thông thần lời nói, lập tức buộc phát ra bành trướng nguy thế, trong mắt sát ý cùng một chỗ. Ngự kiếm các võ giả thấy thế, đều bị thần sắc cả kinh. Kiếm một bạch, hạ thiên tường liếp nhau, đều cảm nhận được đối phương trong mắt sợ hãi chi ý. Lập tức, hai người vội vàng đồng thời quát, Giang Sở Ca, tử khí tông, có đế quân trên đời Nghĩ lại cho kỹ. Giang sở ca thản nhiên nói, đế quân thì như thế nào? Hắn muốn chết, ta thành toàn hắn. Xảy ra chuyện, ta phụ trách. Đang khi nói chuyện, Giang sở ca hai tay kết trận ấn, năm chui linh bảo chiến kiếm hội tụ, hóa thành một đạo trăm trượng trường hắc bạch kiếm cương, lập tức kiếm thế thông thiên. Ngự kiếm cắt trong ngoài, sở hữu võ giả đều trừng mắt hai cái mắt to, thần sắc rung động tới cực điểm. Giang sở ca, thật muốn trước mặt mọi người dết chuẩn đế. xa, xa vạn cơ Lôi thiên chủ cũng vẻ mặt rung động, đã kinh ngạc tại tử thông thần vì sao phải kích giang sở ca ra tay, vừa lại kinh ngạc tại giang sở ca dũng khí, vậy mà thực có can đảm bỏ qua tử khí tông đế quân uy hiếp. Tam tông cựu trọng vương giả, cũng vẻ mặt đầy rung động. Tử khí tông cựu trọng vương giả quát, giang sở ca, ngươi dám. Ngươi dám động buồn tông tông chủ, bổn tông đế quân, quyết không buông tha ngươi. Tử khí tông phó trưởng giáo Đỗ Phi hành nhìn xem tử thông thần, lông mày có chút ngày lên. Dùng đỗ phi hành đối với tử thông thần rất hiểu rõ, có lẽ không đến mức như thế lô mãng, ngay cả là tại nổi nóng, nhưng với tư cách một gã chuẩn đế, đam hưu túc chí sớm đã không phải nhiệt huyết chi niên, lại thế nào nhận không rõ tình thế. Chứ phi, tử thông thần là có chỗ dựa. Đỗ phi hành nghĩ như thế, tâm trong một cái giật mình. Sẽ không phải. Đỗ phi hành trong nội tâm tuân ra một cái ý niệm trong đầu, trong hai mắt, lập tức lệ ra một vòng sáng sắc, nhìn không được quay đầu, hướng tư phương nhìn ra xa. Văn Thương Hải, Giản Quân Lâm hai người, trong nội tâm đã sớm tuyệt vọng. Gặp Giang Sở Ca chuẩn bị đối phó Tử Thông Thần, hai người trong mắt lại có một tia hy vọng háo quang. Hai người quyết định chú ý, chờ Giang Sở Ca đối với Tử Thông Thần ra tay lúc, bọn hắn liền trực tiếp thuần di, bỏ trốn mất dạng, nếu không, Giang Sở Ca thu thập xong Tử Thông Thần, ưu đến phiên bọn hắn gặp nạn. Đối với Tử Khí Tông Cựu Trọng Vương giả quát trách móc, Giang Sở Ca từ chối nghe không nghe thấy. Tử Thông Thần vừa rồi, Đối với giang sở ca động sát nghiệm, như giang sở ca bại, đối phương nhất định sẽ đưa hắn tại chỗ đánh chết, không có khả năng hạ thủ lưu tình. Tử thông thần có thể giết hắn giang sở ca, giang sở ca vì sao không thể giết hắn tử thông thần. Giờ phút này, giang sở ca đích thật là động sát tâm, chuẩn bị ăn miếng trả miếng, dùng huyết con huyết. Giang sở ca hai tay kết ấn, phía trước hắc bạch kiếm cường, ánh sáng phát ra rực rỡ, kiếm thế quần bạo, đang chuẩn bị đối với tử thông thần, công ra tuyệt sát một kiế Lúc này, một đạo cười khỏe âm thanh văng lên. Thanh âm không lớn, nhưng lại phiêu đáng tại mỗi một phiến hư không, chui vào mỗi một người trong hai. lão phu lâu không xuất ra thế, nho nhỏ ngự kiếm cát, lại ra một vị như thế xuất chúng hậu bối cường ra sao. Đáng tiếc. Không biết trời cao đất rộng, người cho rằng có thể đối phó chuẩn đế, liền có thể tại đông cực vực muốn làm gì thì làm. Nghe được cái thanh âm này, sở hữu võ giả, thần sắc đều chấn động mạnh, trong hai mắt, cách ra rung động đến mức tận cùng hào quang. Bọn hắn ý thức được, là người nào đến rồi. Đỗ Phi hành ánh mắt sáng ngời, mặt trên tuôn ra mảnh liệt sắc mặt vui mừng, trong lòng của hắn vừa rồi tuôn ra ý niệm trong đầu, trở thành sự thật. Tất cả mọi người hướng thanh em ngọn nguồn. Đông Phương nhìn lại. Chỉ thấy, một cái tóc trắng xóa lao giả, chính trên không trùng, từng bước một hướng bên này đã đi tới. Hắn mỗi một bước đi ra, liền tách ra vô tận tử sát quan hoa, rất nhanh, liền ánh đỏ lên cả phiến thiên không, hóa thành một mảnh tử quang thế giới. Cái gì gọi là tử khí đông lai? Vị này Bạch lão lao giả, nguyên vẹn biểu hiện ra đi ra, chúng võ giả trong mắt, Đông Phương thiên địa hoàn toàn hóa thành tử xác, liếc trông không đến cuối cùng. Đế, Đế quân. Thật là chân đan cảnh đế quân. Là tử giận đế quân, tử khí tông tử giận đế quân. Ông trời của ta, đế quân hiện thế, đế quân hiện thế a. Thật không nghĩ tới, ta cả đời này lại có thể chứng kiến một vị đế quân. Hạng gì vinh hạnh. Ngự kiếm các bên ngoài, tương đạo tiếng kinh hồ vang lên. Tất cả mọi người trong thanh âm, tràn ngập hương phấn cùng kích động. Đông cực vực tuy có đế quân tồn tại, nhưng là, cực nhỏ hiện thế, là muốn gặp đều không thấy được tồn tại. Đừng nói là đế quân, mà ngay cả chuẩn đế gặp một lần cũng khó khăn. Hôm nay, không chỉ có nhìn thấy ba vị chuẩn đế ra tay, hiện tại, càng là có chân đan cảnh đế quân hiện thế, cái này làm cho xem náo nhiệt đám võ giả, như thế nào không kích động. Tử giận đế quân, Thế nhưng mà đông cực vực duy nhất minh sắc trên đời đế quân A, mấy ngàn năm qua, đông cực vực duy nhất một cái. Tại đông cực vực, tử giận đế quân quả thực tiểu là thần linh bình thường, là sở hữu võ giả trong lòng thần thoại, đều bị súng bái. Hiện tại, đế quân hiện thế, quả nhiên là làm cho ở đây đám võ giả, cả đám đều kích động tới cực điểm. Tử thông thần khoai miệng, vệnh lên, lộ ra vui vẻ. Tử giận đế quân, quả nhiên hiện thân rồi, hôm nay, tam tông cùng ngự kiếm các quyết đấu, vẫn chưa hết. Ngự kiếm các, còn không tính thắng. Can Văn Cơ, Lôi Thiên Trụ giờ phút này, cũng vẻ mặt đầy rung động, nhìn xem Tử Giận Đế Quân, vẻ mặt kính sợ cùng sùng bái. Đã trở thành chuẩn đế, bọn hắn mới biết được, bước ra cuối cùng nửa bước, trở thành một gã chính thức đế quân, là bực nào khó khăn. Chính là bởi vì biết rõ, bọn hắn đối với đế quân mới càng thêm kính sợ. Tam Tông Cửu Trọng Vương giả, cả đám đều ánh mắt sáng rõ, trong thần sắc để lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhất kinh hỉ hai người, đương thuộc Văn Thương Hải cùng Dạn Quân Lâm, Hai người cảm giác mình đã đến tuyệt lộ, vừa rồi đều chuẩn bị muốn chạy trốn rồi, tuyệt đối không nghi tới. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Bọn hắn vậy mà tuyệt cảnh phung sinh. Giang sở ca dục giết tử khí tông chủ, hiện tại tử khí tông tử giận đế quân đã đến, há có thể tha cho được giang sở ca. Về phần giang sở ca vượt cấp chiến đế quân. Nói đùa gì vậy, đây tuyệt không khả năng. Đế quân là bực nào khủng bố tồn tại, mà ngay cả chuẩn đế, tại đế quân trước mặt, cũng không chịu nổi một kích Đừng nói giang sở ca chỉ là đánh 3 cái chuồn đế, tiêu tính toán đánh 10 cái chuồn đế, cũng không có khả năng cùng chính thức đế quân chống lại. Hướng chi, tử giận đế quân còn là một vị đại danh đỉnh đỉnh nhị trọng đế quân, cái kia lại càng không là giang sở ca có thể so sánh với được. Tại hai người xem ra, tử giận đế quân một đầu ngón tay, là có thể nghiền chết giang sở ca vô số lần. Tử dận đế quân hiện thân, tuy nhiên hắn nhìn về phía trên thập phần gián ua, tóc trắng xóa, cũng không có để lộ ra kinh khủng bực nào như thế. nhưng là Cái kia bảng chứng tử khí chiếu rọi cả phiến thiên không, nhìn về phía trên cũng đã đầy đủ do người. Giang Sở Ca đình chỉ công kích, ánh mắt đã rơi vào Tử Giận Đế Quân trên người. Bởi vì hậu bối Huyền Quân đệ tử tranh đấu, chuẩn đế trưởng giáo xuất động, đã là rất lớn trận chiến, Tử Khí Tông thậm chí ngay cả chân đan cảnh đế quân đều đến, đến rồi, ngược lại thật sự là rất làm cho Giang Sở Ca ngoài ý muốn. Ngự kiếm các bên này trên bầu trời, kiếm một bạch, hạ thiên tưởng chứng kiến Tử Giận Đế Quân, trong nội tâm đều đang run dậy. Bọn họ đều là sống 500 năm trở lên nhân vật, nhất là Kiếm Mục Bạch, đã sống 900 năm, bọn hắn được chứng kiến Tử Giận Đế Quân năm đó phong thái. Trước khi Giang Sở Ca muốn đối với Tử Thông Thần Động Thủ, hai người vốn nhờ Vi kiêng kỵ tử giận đế quân, còn đối với Giang Sở Ca khuyên can. Hiện tại, Tử Giận Đế Quân thật sự hiện thân rồi, càng làm cho hai người kinh hãi lạnh mình. Cho dù là bọn họ thân là cửu trọng vương giả, nhưng ở đế quân trước mặt, bọn hắn cùng bình thường võ giả không có gì khác nhau. Đối với đế quân mà nói, Đệ quân phía dưới đều là tùy tiện một cước đều có thể giết chết con kiến. Ngự kiếm các nội, Sở Hữu võ giả, giờ phút này đều thần sắc khẩn trương lên, vạn phần khẩn trương. Trước khi ba vị chuẩn đế bi áp ngự kiếm các, ngự kiếm các võ giả cũng rất khẩn trương, nhưng cùng hiện tại khẩn trương hoàn toàn không thể đánh đồng. Đối với ba vị chuẩn đế, bọn hắn trong nội tâm còn một điều tưởng tượng, Giang Sở Ca nếu là sáng tạo kỳ tích, chưa hẳn không thể cùng ba vị chuẩn đế chống lại. Nhưng là, Giang Sở Ca dù thế nào sáng tạo kỳ tích cũng không có khả năng chống lại một vị chính thức đế quân cường giả. Ngự kiếm các đám võ giả, nguyên một đám mặt xám như cho, cảm giác thiên muốn sụp. Giờ này khắc này, cho dù là Dương Tú, thần sắc cũng không có so nghiêm trọng, tử khí tông đế quân đích thân đến, dưới mắt cục diện, làm sao có thể giải. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hướng Tử giận đế quân nhìn sang, Dương Tú ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Giang Sở Ca. Hắn muốn nhìn Giang Sở Ca phản ứng. Giang Sở Ca dám động thủ giết tử khí tông chủ tử thông thần. Là không sợ tử khí tông đế quân uy hiếp, tự nhiên có chỗ dựa vào. Giang sở ca giờ phút này phản ứng, có chút ngoài ý mướn, nhưng... Cũng không bối rối. Cái này làm cho Dương Tú an tâm. Đế quân hiện thế, giang sở ca đều không có lộ ra vẻ sợ hãi, có thể thấy được. Giang sở ca đích thật là dựa. Rất hiển nhiên, tuy nhiên tử dận đế quân đến rất làm cho giang sở ca ngoài ý mướn, nhưng hắn cũng không phải là không ngờ rằng một màn này. Tử dận đế quân, thần thái giàn mua, động tác chậm chạm. Nhưng là tốc độ lại là rất nhanh. Gần kề vài bước, liền hoành khoa trương hư không, xuất hiện tại ngự kiếm cắt chiến không. Sau đó, tử giận đế quân mí mắt vừa nhớt, ra nuôi trong hai mắt, nổ bắn ra hai đạo sắc bén Hào quang, đã tập trung vào giang sở ca. Thiếu niên, đông cực vực còn chưa tới phiên ngươi muốn làm gì thì làm. Tử giận đế quân nhàn nhạt nói một câu, sau đó ngón tay vừa nhớt, nhẹ nhàng hướng giang sở ca điểm ra một chỉ. Lập tức, vô tận tử quang hội tụ, một căn cực lớn tử sắc ngón tay. Trống rông xuất hiện, hướng tiền phương điểm ra. Trong chốc lát, thư không vang tung toé căn này tử sắc ngón tay, dài đến trăm trượng, có một cố mênh ngông vô cực uy thế, muốn nghiền áp phía trước hết thảy, xông về giang sở ca. Đế quân hiện thế, muốn một chỉ nghiền chết giang sở ca. Trường 633, ngự kiếm các đế quân. Giờ này khác này, người cao hứng nhất, không phải tử khí tông võ giả. Cũng không phải càn khuôn điện, lôi dương quốc 2 tông võ giả. Mà là, văn thương hải, gián quân lâm hai người. Thật sự là quá tốt. Gặp tử giận đế quân vừa hiện thân, liền ra tay công hướng Giang Sở Ca, Văn Thương Hải, giảng quân lâm trong nội tâm đều cao hứng tới cực điểm. Hai người bọn họ nguy hiểm, toàn bộ đến từ chính Giang Sở Ca. Chỉ cần Giang Sở Ca vừa chết, Dương Tú cũng đi theo chết, sự tình. Lại về đến bọn hắn lúc ban đầu chờ mong kết quả bên trên. Vốn là bọn hắn cũng đã sinh lòng tuyệt vọng, kết quả lại bởi vì tử giận đế quân hiện thân, làm bọn hắn lần nữa tràn đầy hy vọng, có loại tuyệt cảnh phùng sinh cảm giác Loại cảm giác này, quá khoan khoái dễ chịu rồi, toàn thân thoải mái đến hào đỉnh. Văn gia võ giả, đi theo văn gia cùng nhau phản bội ngự kiếm các võ giả, toàn bộ đều vô vô lồng ngực, vừa rồi thật sự là hù chết bọn hắn rồi. Khá tốt khá tốt, hiện tại bọn hắn đều thở dài một hơi, chỉ cần Giang Sở Ca vừa chết, cuối cùng nhất đạt được thắng lợi, hay là đám bọn hắn. Ngự kiếm các bên ngoài, xem náo nhiệt đám võ giả, giờ phút này thì là nguyên một đám thần sắc chấn động. Giang Sở Ca thực lực, đã triệt để chinh phục bọn hắn. Làm cho bọn hắn sinh lòng kính nghệ, hiện tại, bọn hắn ngược lại là vì giang sở ca có chút đáng tiếc. Không phải giang sở ca không thiên tài, mà là đế quân thật đáng sợ. Hôm nay, tiêu tính toán giang sở ca chết trận, bọn hắn cũng minh bạch, không phải giang sợ ca không có thực lực, mặc dù chết cũng quang vinh. Ngự kiếm các võ giả, giờ phút này đều bị sắc mặt đại biến, nguyên một đám đem tâm đều nâng lên cổ họng ở bên trong. Dù là dương tú đối với giang sở ca rất có lòng tin, nhưng chính thức nhìn thấy đế quân ra tay. Một cú không thể chống lại mên ngông chi uy chuyển đến, hắn cũng vì Giang Sở Ca ngắt một thanh đổ mồ hôi. Giang Sở Ca đối mặt Tử Giận Đế Quân bay bổng một chỉ, thần sắc hết sức nghiêm túc, hai mắt đồng tử co rụt lại, mạnh liệt buộc trặc, để lộ ra hai đạo ngoan lệ hào quang. Đế Quân chi uy mạnh bao nhiêu? Giang Sở Ca trong nội tâm rất nghi hoặc, hắn muốn nếm thử một chút. Lập tức, Giang Sở Ca quanh thân tách ra đạo đạo kiếm quang, bốn phương tám hướng, như là hóa thành kiếm thế giới. Kiếm ý, kiếm thế, trong cơ thể nguyên khí Giang Sở Ca đều buộc phát đến cực hạn. Từng đạo nguyên khí trần văn, lóe sáng vô cùng, ngũ hành âm dương kiếm trận, bị Giang Sở Ca tối động đã đến cực hạn, hai tay hướng mặt trước đẩy. Sở hữu lực lượng đều ngưng tụ ở đạo kia trăm trượng trường hắc bạch kiếm cương bên trong, đón cái kia đạo cự đại tím cương ngón tay, nổ bắn ra về phía trước. Nháy mắt sau đó, hắc bạch kiếm cương, tím cương ngón tay, mũi kiếm đối với đầu ngón tay, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Như là trời giáng kinh lôi, mãnh liệt nổ vang ba chưởng chỗ, hư không như là mặt kính liền nát. Từ giận đế quân, thế nhưng mà một vị nhị trọng đế quân, hơn nữa là tu vi đạt tới đỉnh phong nhị trọng đế quân, thực lực tự nhiên khủng bố. Cho dù là hắn tiện tay một kích, cũng không phải cửu trọng vương giả giang sở ca có thể chống lại. Hai đạo công kích tiếp xúc, hắc bạch kiếm cương liền từng khúc sụp đổ. Mà tím cương ngón tay thì là thế không thể đỡ, tiếp tục nổ bắn ra về phía trước. Ngắn ngủ lưỡng cái thời gian hô hấp, trong chưởng trường, trường hắc bạch kiếm cương, toàn bộ tán loạn lộ ra bên trong năm chuôi vương cấp linh bảo chiến kiếm. Năm chuôi linh bảo chiến kiếm, tản ra kim mục thủy hỏa thổ bất đồng thổ tính, bất đồng ánh sáng trói lọi, ngăn tại tím cương ngón tay trước khi, nhưng căn bản ngăn không được. Tím cương ngón tay mang theo một cỗ mênh mông xu thế, không ngừng nghiền áp về phía trước. Nhìn xem một màn này, chúng võ giả đều bị kinh hãi. Giang Sở ca kiếm trận chi uy đến cỡ nào cường đại, ở đây võ giả đều rất rõ ràng, chuẩn đế cường giả đều không thể đỡ. Nhưng là, tại tự giận đế quân trước mặt, Tiện tay nhẹ nhẹ một chút, liền đem Hắc Bạch kiếm cương nghiền áp thành nát bấy. Thực lực của hai bên hoàn toàn không tại một cái ngăn cả lần. Thấy kia tím cương ngón tay, thế không thể đỡ hướng Giang Sở Ca nghiền áp mà đến, ngự kiếm các đám võ giả, nguyên một đám khẩn trương tới cực điểm. Ba vị chuẩn đế, Tam tông cửu trọng vương giả, khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Bọn hắn đứng tại Giang Sở Ca mặt đối lập, cũng sẽ không nhân Giang Sở Ca thực lực cường đại mà kính nghệ, chỉ biết nhân Giang Sở Ca sắp đã chết tại Tử đế quân trong tay mà cao hứng. Đương nhiên, cao hứng nhất đương thuộc Văn Thương Hải, giảng quân lâm hai người, bọn hắn nhịn không được cười ra tiếng, trong nội tâm thoải mái tới cực điểm. Hôm nay thật đúng là biến đổi bất ngờ, hai người cảm giác mình theo quỷ môn quan đi một chuyến, lại trở lại rồi, hiện tại. Cuối cùng hết thể đều muốn bùi bấm thất bại. Chỉ cần giang sở ca vừa chết, hôm nay việc này, coi như là triệt để định rồi kết quả. Trong lòng hai người nghĩ đến rất đẹp. Nhưng mà, sự tình, cũng không có như hai người dự kiến giống như phát triển. Lập tức cái kia căn tím cương ngón tay, nghiên áp đến giang sở ca trước mặt. Đột nhiên, một cố kinh khủng lực lượng, trong lúc đó buộc phát ra, làm cho giang sở ca phía trước hư không chấn động mạnh. Tím cương ngón tay, trong lúc đó nát bấy, khủng bố sóng sung kích văn, thành hình quạt hướng tử dẫn đế quân chỗ phương hướng trùng kích mà đi. Tất cả mọi người bị cái này trong lúc đó xuất hiện biến hóa, lại càng hoảng sợ, lại bị cái kia thành hình quạt khuyết tán hủy diệt gọn sóng hấp dẫn chú ý lực. Chờ chúng võ giả phục hồi tinh thần lại xác chấn động Chỉ thấy giang sở ca trước người, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một người. Cái kia căn tím cương ngón tay, thế nhưng mà tử giận đế quân bộ phát ra công kích ra. Người nào, có thể một kích tầm đó, đem tím cương ngón tay kích thành phấn vụt. Chỉ có một khả năng, cũng là đế quân cường giả. Giang sở ca trước người nam tử, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, mới chừng 30 bộ dạng, anh Tuấn Tiêu Sái, uy vũ bất Phàm xuyên lấy một thân màu đèn trường bào, dáng người thoan dài, so về giang sở ca, cao hơn nửa cái đầu. Chúng võ giả sững sờ nhìn xem cái này nam tử áo đen, trong nội tâm đều rung động vô cùng, đây là đâu vị đế quân cường giả. Nhận thức cái này nam tử áo đen võ giả, không phải là không có, nhưng là, đối với đại đa số võ giả mà nói, cũng không nhận ra. tử thông thần, càn vạn cơ, lôi thiên trụ ba người, nhìn xem nam tử áo đen, thần sắc rung động tới cực điểm, trong các mắt, tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Văn Thương Hải, giảng quân lâm hai người trên mặt vui vẻ, lập tức cứng lại. Bọn hắn đương nhiên nhận ra cái này nam tử áo đen, thân thể đều khống chế không nổi run dậy, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Kiếm một bạch, hạ thiên tường, cùng với ngự kiếm cắt sống 500 tuổi đã ngoài vừng, giả, chứng kiến nam tử áo đen, vốn là thần sắc rung động thoáng một phát, nháy mắt sau đó là kinh hỷ, mạnh liệt đến mức tận cùng kinh hỷ. Giang sở ca đối với nam tử áo đen liền ôm quyền, cung kính nói, cung nền sư tôn xuất quan. Người này, là giang sở ca sư tôn, thân phận không nói tự nói. Đúng là ngự kiếm các đích đương đại trưởng giáo, tưởng giới Long. Hơn trăm năm trước, tưởng giới Long đem giang sở ca thu làm thân truyền đệ tử, bồi dưỡng thành vương giả về sau, liền bế quan tu luyện, đã không có tin tức. Bất quá, hơn trăm năm trước, tưởng giới Long bế quan là, là cái tóc trắng hoa hoa lao đầu. Mà bây giờ, nhưng lại cái chừng 30 anh Tuấn Nam Tử, tuổi trẻ gấp bội. Không phải trông thấy qua tưởng giới Long lúc tuổi còn trẻ bộ dáng võ giả, trên cơ bản nhận không ra, cái này là ngự kiếm các trưởng giáo tưởng giới Long. Vừa rồi tưởng giới long nhất xuất thủ, liền đánh tan tử giận đế quân công kích, hắn tu vi hiện tại, mặc cho ai đều có thể đoán được, đã là chân đàn cảnh đế quân. Kiếm một bạch, hạ thiên tường, ngự kiếm các những lên kia niên kỷ võ giả, đều đối với tưởng giới long bái hạ, cung nên trưởng giáo xuất quan. Dương Tú đứng xa xa nhìn tưởng giới long, cái này, chính là hắn cái kia còn chưa gặp mặt sư phụ. Dĩ nhiên là vị chân đàn cảnh đế quân. Dương Tú rốt cục minh bạch, giang sở ca rửa là cái gì? Nguyên lai like. Giang sở ca sớm đã biết rõ, tưởng giới long tu vi, đột phá chân đăng cảnh, đã vấn đỉnh đế quân. Chỉ là dương tú khó hiểu, tưởng giới long sớm đã đột phá đế quân, vì sao một mực không xuất quan, không hiện thân, không phải phải chờ tới hôm nay loại này khẩn yếu con đầu, mới đột nhiên hiện thân, ngăn cơn sóng dữ. Là muốn thời khắc mấu chốt mới đi ra chàng cái bước sau. Dương tú khẽ lấp đầu, cảm giác không quá giống, ở trong đó, có lẽ có nguyên nhân khác. Tưởng giới long đối với giang sở ca khẽ gật đầu, sau đó. Ánh mắt liền nhìn về phía phía trước trên bầu trời Tử Giận Đế Quân. Tử Giận Đế Quân ánh mắt cũng đứng xa xa nhìn tưởng Giới Long. Hai vị đế quân, ánh mắt va chạm, cũng không có gì kịch liệt phản ứng, nhưng là cả phiến thiên không bên trong nhiệt độ, tựa hồ trong lúc đó chậm lại. Ở đây sở hữu võ giả đều cảm nhận được một cố lệnh như băng hàn ý, trong nội tâm tuân ra một cỗ không hiểu tìm đập nhanh. Đây là bản năng nguy hiểm cảm ứng. Đế quân cường giả, thực lực quá kinh khủng. Nếu là hai vị đế quân buông trần khai chiến, Cho dù là chuẩn đế cũng không thể tới gần, công kích dư ba đều có thể đánh chết kiểu trọng vương giả, còn lại võ giả, cho dù là cách xa nhau 10 giảm, 20 giảm, đều được đánh chết. Có thể nói, trước mắt hai vị đế quân cường giả đánh nhau, ở đây võ giả, dù là kể từ bây giờ liền hướng xa xa bỏ chạy, cũng muốn ít nhất chết một nửa Đã có cảm ứng được nguy hiểm võ giả, vội vàng ly khai nơi đây. Từ giận đế quân nhìn xem tưởng giới long, trong hai mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, nói, tưởng giới long. Dùng tư chất của ngươi, ngươi vậy mà đột phá đế quân chi cảnh. Thật sự là khó được a, xem ra ngươi đã trải qua đại kỳ ngộ. Từ Dận Đế Quân, sống hơn 2700 năm, được chứng kiến quá nhiều thiên tài, cũng được chứng kiến một ít tư chất yêu nghiệt thế hệ, trở thành chuẩn đế, lại thủy trung đạp không xuất ra đế quân một bước này, thọ trung mà chết. Bảy tông chuẩn đế trưởng giáo, tại Từ Dận Đế Quân trước mặt, là hậu bối hậu bối, hắn đã trải qua bảy đại tông môn mấy đời chuẩn đế trưởng giáo. Bất quá, mỗi một thời đại chuẩn đế trưởng giáo đều là đông cực vực một cái thời đại kiệt xuất nhất võ giả một trong, Tử giận đế quân hay vẫn là đều biết, đối với Tưởng Giới Long, hắn cũng tương đối quen thuộc. Tại Tử giận đế quân xem ra, Tưởng Giới Long cũng không thể so với những thứ khác chuẩn đế trưởng giáo xuất sắc, hắn có thể trở thành đế quân, có chút ra ngoài ý định. Tưởng Giới Long nhìn xem Tử giận đế quân, trong hai mắt có một vòng màu sắc trang nhã nói: "Tử giận đế quân, ngươi đã sống hơn 2700 năm a, so với ta đều nhiều hơn sống 1700 dư năm." Vậy mà ra tay đối phó ta cái này vẫn chưa tới 200 tuổi đệ tử, ngươi có thể thực sự mặt hạ thủ được. từ giận đế quân không có chút nào xấu hổ chi sắc, nói. Tại đông cực vực, đế quân có thể muốn làm gì thì làm, mặc kệ hắn là 200 tuổi cũng tốt, 20 tuổi cũng thế, buồn đế quân xem không vừa mắt, đã giết thì đã giết, như là giết chết một con kiến. Chẳng lẽ, ta giết chết một con kiến, còn muốn cùng hắn năm gần đấy kỷ, so với ai khác sống được lâu một chút. Ha ha. Ngươi không biết là cái này rất buồn cười. tưởng giới long lông mi nhảy lên, nói, đế quân có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi tử khí tông không phải một mực dùng đông cực vực thứ nhất, chính đạo đứng đầu tự cho mình là sao? Cái này là tử khí tông chính đạo. Theo như ngươi nói chuyện, cái kia bổn đế có phải hay không cũng có thể muốn làm gì thì làm đánh chết tử khí tông bất luận cái gì một người. Chương 634, Hướng Dương Tú chịu nhận lỗi. Tử giận đế quân khẽ như mày. Đông cực vực chỉ có hắn một vị đế quân thời điểm. Hắn đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại, đã có vị thứ hai đế quân, như đều muốn làm gì thì làm, đông cực vực phải luận sộn. Một vị đế quân, nếu là quyết tâm muốn giết người nào đó, đế quân phía dưới, ai có thể thoát chết được. Cho nên, nghe xong tưởng giới long lời nói, từ giận đế quân có chút đau đầu. Hắn nếu là liều lĩnh giết chết Giang Sở Ca, tưởng giới long khẳng định cũng sẽ điên cùng hướng tử khí tông trả thủ. từ giận đế quân đánh giá tưởng giới long, chầm mặt sau nửa ngày, sau đó nói. Giang sở ca, Lao Phu có thể không giết, nhưng Các ngươi ngự kiếm các có một gọi dương tú tiểu tử Giết bổn tông 5 vị huyền quân đệ tử Nhưng lại không thể không giao ra đây Cho ta tử khí tông một câu trả lời thỏa đáng tưởng giới long âm thanh lạnh lùng nói Không có khả năng từ giận đế quân tức giận nói Không có gì không có khả năng Ngươi một cái tân tấn đế quân Không có tư cách cùng Lao Phu nói chuyện ngang hàng tưởng giới long cười nhạt một tiếng Lập tức, một cỗ bảnh chướng đế uy theo trong cơ thể bổ phát ra Như bài sơn đảo hải, giống như trời long đất nở. Tu vi khí tức, chân đan cảnh nhị trọng. Bổn đế không có tư cách cùng người nói chuyện ngang hàng. Tưởng giới Long Âm thanh lạnh lùng nói, Bổn đế 500 năm trước cũng đã là nhị trọng đế quân, tử trận, người ngoại trừ niên cũng kỷ so với ta đại điểm, còn có cái gì vượt qua Bổn đế đấy sao? Lời vừa nói ra, sở hữu võ giả đều hai mặt nhìn nhau. Nhất là một chút giải tưởng giới Long Lớp người giả cường giả, càng là trận mắt há hốc mồm. Tưởng giới Long 500 năm trước cũng đã là nhị trọng đế quân. Điều này sao có thể? 500 năm trước, tưởng giới long tại bên ngoài du lịch trở về, tự là dùng chuẩn đế tu vi, tiếp nhận ngự kiếm các trưởng giáo vị A, tại sao có thể là nhị trọng đế quân? Mà ngay cả một hơn 100 năm trước, hắn trước khi bê quan, cũng hay vẫn là chuẩn đế A. Ngự kiếm các võ giả, không ít niên kỷ vượt qua 200 tuổi võ giả đều nhớ rõ tưởng giới long bê quan trước bộ dạng. Tóc trắng hoa hoa, dần dần giả thay, trên mặt tràn đầy nếp nhăn Làn ra bên trên là lao niên sắp ban, một bộ sắp sửa nhập một bộ dạng, xem xét tiểu là thọ nguyên sắp chấm dứt, rất nhanh muốn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi bộ ráng. cái kia phó bộ ráng, làm sao có thể sẽ là đế quân? Nếu như là đế quân, có được 3.000 năm thọ nguyên, cái kia một thiên tuế tả hữu tưởng giới long còn tuổi còn rất trẻ, chính trực trắng niên, tiểu giống như bây giờ, nhìn về phía trên mới là chừng 30 mới đúng, tại sao có thể là cái kia phó sắp sửa nhập một bộ dạng? Nếu như là cái này bế quan hơn trăm năm gian, tưởng giới long đột phá đế quân, hình dạng trở nên tuổi trẻ, cái này nói được đi qua. Nhưng là, tưởng giới long 500 năm trước tiểu là nhị trọng đế quân, cái này thật là làm cho người ta rung động rồi. Ngự kiếm các rất nhiều được chứng kiến tưởng giới long thương như cũ võ giả, đều không nghĩ ra. tử thông thần, càn vạn cơ, lôi thiên trụ ba vị chuẩn đế, cũng vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn cũng đều gặp tưởng giới long thương như cũ, cái này mấy trăm năm qua, bọn hắn đánh qua không ít quan hệ. Có lẽ không thấy ra, tưởng giới Long là vị đế quân. Thế nhưng mà, tưởng giới Long để lộ ra tu vi, làm không phải giả vờ, đích đích xác sắc, sắc là nhị trọng đế quân tu vi khí tước, uy thế ngập trời. Một cái năm gần 900 tuổi chuẩn đế bế quan, tại thọ nguyên chấm dứt trước khi đột phá đế quân khả năng nhiều đến bao nhiêu? Một số gần như là không. Từ xưa đến nay, Đông cực vực sinh ra đời qua bao nhiêu chuẩn đế? Từng thời đại, bảy đại siêu cấp tông môn cơ hồ tất có một cái, tốt đích miễn đại, nhất tông khả năng có hai cái. Mà đế quân đâu rồi, đồng nhất thời đại cơ bản chỉ có một, có rất ít cùng thời đại hai vị đế quân chạm mặt tình huống. Đế quân thời đại, là 3.000 năm, chuẩn đế thời đại, mới 1.000 năm, một cái đế quân muốn sống đếm rõ số lượng đại chuẩn đế thời đại. Tự thượng cổ thời đại chấm dứt, tính toán ra, đông cực vực trong lịch sử, sinh ra đời qua chuẩn đế số lượng ít nhất tại trăm người đã ngoài, mà ra đời đế quân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều như vậy chuẩn đế, cái nào không muốn đột phá đế quân? Cái nào tại Thọ Nguyên gần tốt 100 năm thậm chí là trước 200 năm, liền bắt đầu bế quan khổ tù, hy vọng phá cảnh, vấn đỉnh đế quân, kéo dài Thọ Nguyên. Cũng không một cái thành công. Nếu như nói tưởng giới Long là cái này hơn 100 năm mới đột phá đế quân, hơn nữa còn một lần hành động liền phá lưỡng cảnh, đã trở thành nhị trọng đế quân, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Phản chứng tới, tưởng giới Long lời nói thật sự, hắn sớm liền trở thành nhị trọng đế quân, 500 năm trước. Tại trung vực lịch lãm rèn luyện trở về cũng đã là nhị trọng đế quân. Chỉ là, hắn cô y đã ẩn tàng tu vi của mình, làm cho người tưởng lầm là chuẩn đế. Cảm nhận được tưởng giới long nhị trọng đế quân tu vi khí thức, tử giận đế quân trên mặt, rốt cục lộ ra một tia nghiêm trọng chi sắc. Tử giận đế quân từ lúc hơn 1.000 năm trước, cũng đã là nhị trọng đế quân, nếu như tưởng giới long là tân tân đế quân, hắn làm theo không để vào mắt. Nhưng tưởng giới long là nhị trọng đế quân, vậy thì không giống với. Tu Vi như vậy đầy đủ cùng tử giận đế quân nói chuyện ngang hàng. Tử giận đế quân hít một hơi thật sâu khí, không làm không được nhượng lại bước, nói, tốt, Lao Phu không lấy dương tú tánh mạng, nhưng... Hán tại hoang cổ chiến giới trong giết ta tử khí tông năm tên huyền quân đệ tử, ít nhất, cũng nên hướng thiên hạ tỏ thái độ, công khai hướng ta tử khí tông tỉnh tội. Tường giới Long trả lời, chỉ có ba chữ, không có khả năng. Tử giận đế quân nổi giận, nói, như thế nào? lão Phu thật vất vả xuất quan một chuyến. Ngươi còn làm cho lão phu đi không một chuyến hay sao? tưởng giới Long nói, hoang cổ chiến giới bên trong sự tình. Sở ca đã cùng buồn đế nói, tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc, tam tông huyền quân đệ tử, đối với dương tú ra tay phía trước, kết quả lại bị dương tú phản sát là bọn hắn quá mức phế vẩn, chết chưa hết tội. Dương tú là bổn đế thân truyền đệ tử, việc này cũng không phải là bí mật gì, các ngươi tam tông huyền quân đệ tử, trước hướng bổn đế thân truyền đệ tử đọc thủ, chuyện này... Bổn đế còn chỉ điểm các ngươi Tam Tông lấy cái thuyết pháp, ha ha. Tưởng giới long lạnh lùng cười cười, ta còn chưa có đi tìm các ngươi lấy cái thuyết pháp, các ngươi Tam Tông trưởng giáo cũng đã liên thủ đánh tới ta ngự kiếm các đến đế rồi, bổn đế thật vất vả xuất quan một chuyến, các ngươi không thể để cho bổn đế không công suất quan một lần a. Tử Thông Thần, Càn Vạn Cơ, Lôi Thiên Trụ, các ngươi ba người hướng đệ tử ta Dương Tú chịu nhận lỗi, nói rõ một chút, tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, các ngươi Tam Tông Huyền Quân đệ tử, đối với Dương Tú Đậu thủ Không là ý của các người, hôm nay việc này tiểu tính toán đã xong. Nói xong, tưởng giới long ánh mắt, tại tử thông thần, càn vạn cơ, lôi thiên trụ ba người trên thân quét qua. Tử giận đế quân làm cho Dương Tú hướng tử khí tông công khai thỉnh tội, tưởng giới long lại phản đi qua, muốn tử khí tông, càn khôn điện, lôi Dương Cốc Tam Tông trưởng giáo, hướng Dương Tú chịu nhận lỗi. Cái này tiểu xấu hổ rồi. can vạn cơ, lôi thiên trụ hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ sau lưng, cũng không có đế quân chỗ dựa ngựa kiếm cắp có nhị trọng đế quân, bọn hắn không thể không túi đầu. Thế nhưng mà, cái lúc này hướng tưởng giới long túi đầu, đối với Dương Tú chịu nhận lỗi, có phải hay không quá không để cho tử giận đế quân mặt mũi. Hiện tại tử giận đế quân cùng tưởng giới long đối trọi gai gắt, tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc tam tông là cùng lên, cái lúc này như thế nào cũng không thể yếu đi tử giận đế quân khí thế à. Càn vạn cơ, lôi thiên trụ thần sắc do dự. Hai người còn chưa mở miệng nói lời nói, tử giận đế quân liền trước bao nổi rồi Tưởng Giới Long, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có hay không đem lão phu để vào mắt? Tưởng Giới Long nhìn xem Tử Giận Đế Quân, nói, ta Tưởng Giới Long không phải cái muốn làm gì thì làm người, nhưng là cái giảng đạo lý người, các ngươi Tam Tông lưu hại bổn đế thân truyền đệ tử, còn đánh lên ta ngự kiếm cát, không có thuyết pháp, muốn đi thì đi. Không có khả năng. Nói xong, Tưởng Giới Long lại hướng Càn và Cơ, Lôi Thiên Trụ nhìn sang, hai người các người, là không đem ta Tưởng Giới Long lời nói để vào mắt. Sau ngày hôm nay, Muốn hay không bổn đế bên trên hai người các người tông, cũng đều bái phỏng thoáng một phát. Càn Văn Cơ, Lôi Thiên trụ lại càng hoảng sợ. Tưởng Giới Long nếu là đánh lên Càn không Điện, Lôi Dương Cốc, hai tông ai có thể kháng cự? Cho dù là vận dụng tông môn nội tình, chống lại một gã chính thức nhị trọng đế quân, cũng chiếm không đến chút nào tiện nghi à. Bị Tưởng Giới Long một tối, cái này hai người không do dự rồi, vội vàng hướng Tưởng Giới Long cùng kêu lên nói, "Đế quân bất giận, là chúng ta sai rồi." Tưởng Giới Long nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hai người, Nói, nên hướng ai chịu nhận lỗi, các ngươi không hiểu sao? Hiểu, sao có thể không hiểu? Bất quá chúng ta đường đường chuẩn đế, nhất tông trưởng giáo, hướng Dương Tú cái này hậu bối huyền quân chịu nhận lỗi, cái này thật sự biệt khuất ta Hai người trướng đỏ mặt, nhưng ở tưởng giới long giới áp lực, lại không thể không chịu nhận lỗi, chỉ có thể tạm thời bỏ xuống thể diện. Càn vạn cơ đối với ngự kiếm phong, hai tay ôm quyền, không người đến cùng, nói, Dương Tú, hoang cổ chiến giới bên trong sự tình. Là ta Càn Khôn Điện Huyền Quân đệ tử không đúng, bọn hắn không nên đối với ngươi động thủ, bọn hắn chết chưa hết tội. Ta với tư cách Càn Khôn Điện chủ, đại biểu Càn Khôn Điện hướng ngươi tạ lỗi, đồng thời hướng ngươi thanh minh, hành vi của bọn hắn, tất cả đều là bọn hắn tự chủ trương, cùng Càn Khôn Điện không có chút nào quan hệ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là bản điện đệ tử, bọn hắn có sai, bản điện có lẽ đèn bù, bản điện nguyện ý cho một kiện vương cấp linh bảo chiến kiếm, với tư cách nhận, Thỉnh Dương Tu công tử xin vui lòng nhận cho. Nói xong, Càn vạn cơ vung tay lên, một thanh vương cấp linh bảo chiến kiếm bay ra. Giang sở ca vây tay một cái, thay Dương Tú đem cái này trôi vương cấp linh bảo chiến kiếm thu vào. Rất nhiều võ giả nhìn xem một màn này, không không lộ ra vẻ hâm mộ. Cho dù là ngự kiếm các vương giả, cấp thấp vương giả ở bên trong, có được vương cấp linh bảo chiến kiếm cũng là số ít. Xem náo nhiệt bình thường vương giả, cấp thấp vương giả trong có vương cấp linh bảo chiến kiếm, bị mất mạng càng thiếu, 10 trong 01 Dương Tú hiện tại mới là huyền quân Tu Vi Cái này thì có một kiện vương cấp linh bảo chiến kiếm, chúng võ giả đương nhiên hâm mộ. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là càn vạn cơ bồi thường mà thôi. Càn vạn cơ xuất ra một kiện vương cấp linh bảo chiến kiếm với tư cách nhận, lôi thiên chủ có thể xuất ra thấp hơn vương cấp linh bảo chiến kiếm bảo vật. Không thể. Không nói vượt qua càn vạn cơ nhận, ít nhất cũng phải đồng dạng. Quả nhiên, lôi thiên chủ cũng ngay sau đó hướng dương tú chịu nhận lỗi cơ hội là đem càn vạn cơ lời nói, lập lại một mảnh. Sau đó cũng xuất ra một kiện vương cấp linh bảo chiến kiếm. Cái này, Dương Tú đã có hai kiện vương cấp linh bảo chiến kiếm, đây càng nếu như những trong tay kia liền một kiện vương cấp linh bảo chiến kiếm vương giả nhóm, hâm mộ tới cực điểm. Hiện tại, cản khuôn điện, lôi Dương Cốc đều bồi thường đã xong. Còn có một tử khí tông đấy. Tất cả mọi người vẻ mặt tò mò nhìn trên bầu trời tử thông thần, tử khí tông. Hội bồi thường sao? Hiện tại, tử thông thần đương nhiên sẽ không bồi thường, có tử giận đế quân tại. Giờ phút này cũng không có tử thông thần nói chuyện phần. Tử thông thần chỉ có thể chờ tử giận đế quân làm quyết định. Tử giận đế quân gặp Càn Vạn Cơ, Lôi Thiên Dương đều tại tưởng giới long giới áp lực, hướng dương tú cái này hậu bối huyền quân chịu nhận lỗi, trong nội tâm tức giận đến có thể không làm được. Tuy nhiên hai người đại biểu chính là Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc xin lỗi, nhưng người nào không biết, Tam Tông là cùng lên đó à. Người Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc xin lỗi rồi, đem ta tử khí tông, đưa ở chỗ nào chương 635 lấy cái chết tạ tội a. Tử giận đế quân lạnh lùng quét càn vạn cơ cùng Lôi Thiên chủ liếc. Tưởng giới Long cùng Tử giận đế quân, Càn Vạn Cơ, Lôi Thiên chủ ai cũng đắc tội không nổi, vội vàng hướng Tử giận đế quân ôm quyền bái xuống, dùng bày ra ấy nãy. Càn Vạn Cơ, Lôi Thiên trụ hai người đều là nhất tông trưởng giáo, chuẩn đế cùng giả, đem tư thái của mình phóng được như thế thấp, cái này gọi là Tử giận đế quân có thể nói cái gì? Không nên hướng ngự kiếm các túi đầu. Chẳng lẽ Tưởng giới Long đánh lên Càn Khôn Điệt? Lôi Dương cốc thời điểm, ngươi tử giận đế quân sẽ đến hỗ trợ sao? Tiểu coi như ngươi tử giận đế quân đến hỗ trợ, vậy cũng không được à? hai người các ngươi vị đế quân tại ta cản quân điện, Lôi Dương cốc đại chiến, gặp nạn không phải là chúng ta sao? Tử giận đế quân biết rõ cản vạn cơ, Lôi Thiên trụ khó xử, trong nội tâm dù có lửa giận, cũng phát tiết không đi ra, chỉ có thể đem ánh mắt rời, lạnh lùng chầm chằm hướng tưởng Giới Long. Tưởng Giới Long ánh mắt, cũng lạnh lùng chằm chằm vào Tử Giận Đế Quân. Hai gã đế quân cường giả, Cứ như vậy nhìn xem, bình tĩnh trong không khí, lộ ra bạo ngược, cũng có chút xấu hổ. Cuối cùng nhất, hai người bởi vì giúp nhau kiên kỵ, cũng không có nhúc nít tay. Ở chỗ này đánh nhau, xác định vững chắc là ngự kiếm các gặp nạn, tưởng giới long tự nhiên không thể ở chỗ này cùng tử dận đế quân khai chiến. Tử dận đế quân cũng không có bởi vậy muốn hiệp tưởng giới long, tiêu tính toán hôm nay một trận chiến làm cho ngự kiếm các thiệt tỏi lớn, ngày khác tưởng giới long cũng có thể bên trên tử khí tông, cùng tử dận đế quân đại chiến một hồi. Hôm nay ngự kiếm các ăn hết bao nhiêu thì tỏi, ngày khác, tất nhiên hội báo ứng tại Tử Khí Tông trên người. Từ Dận Đế Quân nói, Tưởng Giới Long, chúng ta ai cũng không thể nói phục ai, vậy thì theo như đế quân ở giữa quy củ đến, một chiêu định thắng bại, tháng định đoạn. Tưởng Giới Long nói, có thể. Từ Dận Đế Quân nói, ngươi Như Thua, Dương Tú giao ra đây, do ta Tử Khí Tông xử trí. Tưởng Giới Long nói, ngươi Như Thua, Tử Khí Tông xuất ra bà kiện vương cấp linh bảo trên kiếm, hướng Dương Tú chịu nhận lỗi. Tử dận đế quân nói, vì sao cản không điện, lôi dương cốc đều là một kiện, đến ta tử khí tông biến thành ba kiện. Tường giới Long nói, cản không điện, lôi dương cốc cũng không dám làm cho bổn đế sản xuất dương tú, các ngươi tử khí tông đưa ra rất cao yêu cầu, tự nhiên cũng muốn trả giá rất cao một cái giá lớn. Tử dận đế quân có chút nhíu lại mắt, nói, tốt, thành giao. Tử dận đế quân, là ở thiên tuế xuất đầu trở thành nhị trọng đế quân, tại nhị trọng đế quân Tu Vi dừng lại gần 1.700 năm. Hắn đã tu luyện đến chân đan cảnh nhị trọng cực hạn, nếu là tráng niên lúc, hắn cũng có thể trùng kích chân đan cảnh tam trọng. Bất quá, hắn đã đi vào lúc tuổi già, khí huyết sớm mà bắt đầu suy bại, nhưng lại đã không có trùng kích chân đan cảnh tam trọng tiềm lực, trừ phi có chỗ kỳ ngộ, hoặc là có hiểu ra đại linh ngộ, nếu không, tu vi vẫn dừng lại tại nhị trọng cực hạn. Tường giới long trở thành nhị trọng chuẩn đế, bất quá 500 năm, thời gian bên trên so tử giận đế quân thiếu đi 1200 năm tả hữu, luận tu vi hùng hậu Từ Dận Đế Quân càng có ưu thế. Tưởng Giới Long có chút đưa tay, xin mời. Tử Dận Đế Quân nhìn xem Tưởng Giới Long, ánh mắt lững tụ, nói: "Đông cực vực, đồng thời xuất hiện hai vị đế quân, hạng gì hiếm thấy, lao phu ngược lại muốn nhìn, người cái này nhị trọng đế quân, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng?" Đang khi nói chuyện, tử Dận Đế Quân hai tay trầm xuống, ở đan điển chỗ cao thấp tương đối, một cỗ bành chứa lực lượng, lập tức mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy Từ Dận Đế Quân vùng đan điền, trong lúc đó tự quang đại thịnh, lập tức Một quả tử sắt chân đan theo tử quang trong vật ra, tại hai tay tầm đó, không ngừng xoay tròn. Chân đan cảnh là muốn trong người ngưng kết một quả chân đan. Một quả chân đan ẩn chứa đế quân tất cả lực lượng, là đế quân tu hành chi cơ, tu vi càng cao, chân đan càng cường, mỗi tăng lên nhất trọng tu vi, chân đan bên trên đều lạc thượng một tầng thiên đạo phát tác. Chân đan cảnh cửu trọng, có 9 tầng thiên đạo phát tác, nếu là dùng 9 tầng thiên đạo phát tắc, lĩnh ngộ vô tận số lượng, là được phi thăng thần giới, bước vào cái khác lĩnh vực. Đối với chân đan cảnh đế quân mà nói, chân đan là trọng yếu nhất. Từ giận đế quân vừa động thủ, liền đem chân đan chuyển đi ra, hiển nhiên là muốn bằng hùng hậu tu vi, một kích thủ thắng. Từ sát chân đan không ngừng bắn ra từng đạo tử quang, làm cho người ánh mắt khó có thể nhìn gần. Đó là chân đan bên trên đế mang, cực kỳ đáng sợ, do chân đan bên trên thiên địa pháp tắc chi huy tán phát ra, một đám đế mang, có thể chạm ngàn vạn vương giả. Không sử dụng đế quân pháp tướng điều kiện tiên quyết, vận dụng chân đan đế mang Cơ hồ là đế quân mạnh nhất thực lực. Tưởng Giới Long thấy thế, đồng dạng hai tay hướng vùng Đan Điển hợp lại, lập tức, một quả chân đan bay ra. Tưởng Giới Long chân đan tựa như vô số trôi kiếm nhận tạo thành, tản ra kim loại hào quang, kim quang lập lòe, đế mang như là từng sợi kiếm, khí bay vụt. Từ trận đế quân vận dụng chân đan, Tưởng Giới Long tự nhiên cũng toàn lực ứng phó, thế ra chân đan, cùng chi một kích quyết thắng thua. Hai người đều khống chế được chính mình chân đan lực lượng, không đến mức triệt để bộc phát, nếu không, một đám đế mang có thể chém ra vạn mét bên ngoài, đế quân phía dưới ai có thể ngăn. Tại hai vị đế quân tồi động xuống, kim sắc chân đan, tử sắc chân đan riêng phần mình nổ bắn ra một đám đế mang, phi chạm mà ra. Tử quang đế mang như lao, kim quang đế mang như kiếm, lập tức đụng vào nhau. Hai người tuy nhiên đem chân đan lực lượng tồi động đến mức tận cùng, nhưng lại có chỗ khắc chế, áp xúc phạm vi công kích, không cho hắn lung tung khuế tán. Ken. Một tiếng bạo hưởng, kim quang đế mang không thể phá vỡ, thế không thể lỡ. Mạnh liệt đem Tử Quang Đế Mang đánh bại, như là cái rủi mạnh liệt chui vào Tử Quang Đế Mang bên trong, đem trọn đạo Tử Quang Đế Mang pha vỡ, đánh tan. Tử Giận Đế Quân tự tin thần sắc, lập tức cứng lại tại trên mặt. Kim Quang Đế Mang đánh bại Tử Quang Đế Mang về sau, cũng không có tiếp tục công hướng Tử Giận Đế Quân, mà là thu hồi Kim Quang Chân Đan bên trong, ẩn vào Tưởng Giới Long Đan Điện. Sau đó, Tưởng Giới Long đối với Tử Giận Đế Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Tử Giận Đế Quân, đa tạ." Tử Giận Đế vẫn còn hóa đá trạng thái. Tử quang chân đàn trôi nổi tại trước người, trong lúc nhất thời đều đã quên thu hồi, hắn có chút khó có thể tiếp nhận kết quả này. Nhưng hắn là tu luyện đến nhị trọng đế quân cực hạn cùng cảnh giới ở bên trong, thật sự đan uy lực, hắn hẳn là không đâu địch nổi tồn tại à. Thế nhưng mà vì cái gì? Hắn vậy mà thất bại, hắn tử quang đế mang, bị tưởng giới long kim quang đế mang, một kích liền phá vỡ. Cái kia là hạng gì lực lượng đáng sợ? Tử giận đế quân tại kim quang đế mang ở bên trong, cảm ứng được đế cấp 3 tầng kiếm đạo ph Loại lực lượng này thật là đáng sợ. Đế quân thực lực cường, sinh mệnh lực cũng cường, cùng cảnh giới tầm đó, phân ra thắng bại có thể, cũng rất khó phân ra sinh tử. Nhưng, đế cấp 3 tầng kiếm đạo phát tắc, nếu là phối hợp đế binh, nhưng lại đối với tử giận đế quân đã có uy hiếp tánh mạng. Ngự kiếm cách truyền thừa vài vạn và năm, là đế quân sáng chế, tự nhiên có đế binh với tư cách trấn tông chi bảo. Cái này làm cho tử giận đế quân trong nội tâm, đã tuân ra một vòng ý sợ hãi. Nếu như tưởng giới long vận dụng ngự kiếm các nội tình, thế ra đế binh cùng hắn một trận chiến, sẽ là như thế nào kết quả? từ giận đế quân không cảm tưởng giống như, kết quả đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cái bi kịch câu chuyện. Tử dận đế quân phục hồi tinh thần lại, đem tử quang chân đan thu hồi, trên chán, cái loại này lớp người già đế quân đối với tân tấn đế quân vẻ ngạo nhiên, không còn sót lại chút gì. thử thông thần, chịu nhận lỗi. từ giận đế quân lạnh lùng nói một câu, sau đó, thân ảnh loại lên. Vèo thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa thật xấu hổ chết người ta rồi tranh thủ thời gian rút lui thử thông thần trận mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này ở đây võ giả cũng đều nguyên một đám thần sắc kinh xứng sở hai vị đế quân rằng ko tất cả mọi người cho rằng hôm nay sẽ phát sinh một hồi đế quân ở giữa tuyệt thế đại chiến kết quả cứ như vậy bay bổng hai vị đế quân quyết đấu tiểu đã xong. Thoạt nhìn còn không bằng dà sở ca cùng ba vị chuẩn đế đại chiến có đáng xem a tuyệt đại đa số võ giả Liền đế quân đều chưa thấy qua, nào biết được đế quân đại chiến, sẽ là hậu quả gì. Bọn hắn cũng không biết, hai vị đế quân nếu là thật sự buông tay buông chân đại chiến, hôm nay võ giả nơi này, ít nhất phải chết một nửa. Bọn hắn xem như tại quỷ môn quan đi một chuyến. Gặp tử dận đế quân rút đi, ngự kiếm các võ giả, rốt cục triệt để an tâm, nguyên một đám trên mặt, lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Sự tình hôm nay, thật sự là biến đổi bất ngờ, trong nội tâm lên lên xuống xuống, thật sự là quá đã kích thích Ngự kiếm các với tư cách kẻ thắng lợi cuối cùng vương, ngự kiếm các đám võ giả đương nhiên cảm giác kích thích. Với tư cách thất bại phương Tử Khí Tông, càng Quân Điện, Lôi Dương Cốc, Giản Vương Triều, Văn gia, cùng với đi theo Văn gia đám võ giả, bọn hắn cũng không có cảm thấy kích thích. Nhất là Giản Quân Lâm, Văn Thương Hải, cùng với Văn gia đi theo Văn gia đám võ giả, nguyên một đám mặt như huyết sắc. Từ lúc Giang Sở Ca đánh bại ba vị chuẩn đế về sau, Văn Thương Hải, Giản Quân Lâm tiểu muốn chạy trốn. Thế nhưng mà Tử dận đế quân đến, làm cho bọn hắn cải biến ý niệm trong đầu. Lập tức tử giận đế quân muốn đem giang sở ca nghiên áp kết quả tưởng giới long xông ra. Tưởng giới long xuất hiện không nói, còn thành đế quân. Hiện tại, mà ngay cả tử giận đế quân đều bị tưởng giới long cho đánh chạy, giảng quân lâm, văn thương hải triệt để tuyệt vọng. Hiện tại tốt rồi, hết thảy bình tĩnh, cái lúc này, trên bầu trời mặc kệ bất luận cái gì một người muốn rời khỏi, đều lộ ra thập phần một đột. Không đợi tử thông thần đối với Dương Tú chịu nhận lỗi. Tưởng Giới Long ánh mắt, liền hướng Văn Thương Hải, Dãn Quân Lâm nhìn sang. Tưởng Giới Long đối với Dãn Quân Lâm, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Văn Thương Hải trên người, khẽ lắc đầu, thần sắc thất vọng. Đối với Tưởng Giới Long mà nói, Văn Thương Hải muốn tuổi trẻ hơn 500 tuổi, còn tuổi còn rất trẻ. Tưởng Giới Long đúng lúc là 500 năm trước Tả Hữu, từ bên ngoài lịch lãm rèn luyện trở lại, tiếp nhận ngự kiếm các trưởng giáo vị. Có thể nói, Tưởng Giới Long chứng kiến Văn Thương Hải phát triển. Văn Thương Hải là Tưởng Giới Long về sau Ngự kiếm các thiên phú cao nhất võ giả, tưởng giới Long đối với hắn, cũng gửi dùng kỳ vọng cao. Nếu như không phát sinh vấn đề, Văn Thương Hải tương lai, tất thành chuẩn đế, đích thật là đông cực vực đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tài. Nếu như về sau không có Giang Sở Ca xuất hiện, tưởng giới Long bế quan trước, hội đem trưởng giáo lệnh giao cho Văn Thương Hải, làm cho Văn Thương Hải trước làm ngự kiếm các đại lý trưởng giáo. Đáng tiếc, Giang Sở Ca thiên phú, so Văn Thương Hải muốn yêu nghiệt rất nhiều tưởng giới Long đem Giang Sở Ca trở thành truyền nhân bồi dưỡng, tự nhiên đem Văn Thương Hải bài trừ trưởng giáo tiếp nhận người hàng ngũ. Nhưng tưởng giới Long đối với Văn Thương Hải, như trước thập phần coi trọng. Dù sao, một vị chuẩn đế cơng giả, đối với tông môn tầm quan trọng, không giống bình thường. Tại tưởng giới Long xem ra, Văn Thương Hải có thể làm Giang Sở Ca cường lực trợ thủ. Đáng tiếc, không như mong muốn, Văn Thương Hải không có thành Giang Sở Ca trợ thủ, ngược lại là thành cựu địch, hơn nữa, còn phản loạn ngữ kiếm cắt. Tưởng giới Long còn chưa mở khẩu, giản quân Lâm cũng đã mở miệng cầu xin tha thứ, đế quân, ta nhất thời hồ đồ, mới cùng Tam Tông đi cùng một chỗ, thỉnh đế quân thứ tội, ta nguyện hướng dương tú bồi tội. Tưởng giới Long nhàn nhạt nhìn giản quân Lâm liếc, nói, vậy ngươi lấy cái chết tạ tội A. chương 636, đế quân thủ đoạn. Giản quân Lâm thần sắc hoàng hốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn chủ động hướng tưởng giới Long cầu xin tha thứ, tưởng giới Long vậy mà làm cho hắn. Lấy cái chết tạ tội. Tưởng giới Long mặc dù đang bế quan, thế nhưng mà, từ khi Dương Tú tiến vào ngự kiếm cắt về sau, ngự kiếm cắt trong trâu chuyện đã xảy ra hắn đều tin tưởng. Giang sở ca tại sao thay sư thu đồ đệ, đem Dương Tú thu làm trưởng giáo thân truyền đệ tử? Không phải Giang sở ca tự chủ trương, mà là đây đúng là tưởng giới Long phân phó. Giản tinh chu, văn ngạo hiên chờ hai nhà hậu bối thiên tài mưu hại Dương Tú sự tình, giản vương quân phái giản quy vân đi trăm quốc chi vực diệt Dương Tú gia tộc sự tình, tưởng giới Long cũng biết. lúc này đây Hoang cổ chiến giới ở bên trong, như hại dương tú người ở bên trong, lại có giản gia hậu bối, hơn nữa. Bọn hắn còn mua được một vị tưởng gia hậu bối thiên tài, đem tưởng thương nguyên cũng hãy vào cái này tranh vào vũng nước đục Đối với văn thương hải, tưởng giới long có tích tài chi tâm, đối với giản quân lâm, tưởng giới long chỉ có sẵn ý. Dù sao, văn thương hải cũng không có trực tiếp tham dự đến như hại dương tú trong sự tình đến, duy nhất sai lầm lớn là cấu kết tàm tông, làm phản rồi ngự kiếm cắt. Đây cũng là tại giới cơn thịnh nộ làm sự tỉnh còn có thể tha thứ. Mà giản quân lâm, nhưng lại tự mình phái ra qua giản gia vương giả, tiến về trăm quốc chi vực diệt dương tú gia tộc, vẹn vẹn điểm này, liền giữ lại không được giản quân lâm tánh mạng. Đế quân, giản mối nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ A. Ta nguyện ý xuất ra 10 kiện vương cấp linh bảo chiến kiếm, hướng dương tú công tử bồi thường, đế quân, thỉnh làm cho giản mối một mạng, thỉnh đế quân khai ân. Giản quân lâm tại trên bầu trời, hướng tưởng giới long dập đầu cầu xin tha thứ. Tại đế quân trước mặt, hắn cái này cự trọng vương giả, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, một điểm lòng phản kháng cũng không dám có. Nếu muốn mạng sống, chỉ có cầu xin tha thứ, làm cho tưởng giới long mềm lòng. Tưởng giới long đường đường đế quân, tâm niệm kiên cố, sao lại bị giản quân Lâm dao động? Thản nhiên nói, đừng làm cho bổn đế tự mình động thủ, tự mình giải quyết chính mình a. Nghe xong tưởng giới long lời nói, giản quân Lâm mặt như huyết sắc, một mảnh cho tàn. Hắn hối hận, hắn hận Sự tình hôm nay là tử khí tông, cản khuôn điện, lôi dương cốc tam tông liên thủ công ngữ kiếm Cát cùng hắn giản vương triều vốn là một chút quan hệ đều không có. Giản quân lâm tham cùng tiến đến, hắn cũng không xảy ra cái gì lực, chỉ có thể ở bên cạnh làm cái người xem. Nhưng là vì thấy tận mắt chứng nhận dương tú tử vong, vì đem giang sở ca cũng biết chết, hắn muốn chỉ mình một phần lực, cho nên, chủ động thanh minh, cùng với tam tông liên thủ. Kết quả, hôm nay hắn đích thật là ở bên cạnh làm cái quân chúng, cuối cùng nhất lại rướn họa vào thân, đi lên tử lộ. Nếu như không phải Giản Quân Lâm ở chỗ này, tưởng giới Long chẳng muốn tiến đến Giản Vương Triều giết hắn, nhưng hôm nay Giản Quân Lâm đã đến, đến rồi, hơn nữa vẫn là cùng Tam Tông cùng nhau đã đến, tưởng giới Long tự nhiên là thuận tay liền đem hắn đã giết. Chúng võ giả nhìn lên bầu trời trong quỷ Giản Quân Lâm, đây chính là đỉnh Tiêm Vương Triều vương quân, tại chúng võ giả trong mắt, là nhất tại võ đạo đỉnh phong nhân vật, cần bọn hắn nhìn lên. Nhưng bây giờ, Giản Quân Lâm lại như là một con chó đồng dạng quỳ cầu xin tha thứ. Làm cho người tổn thức không thôi Có người đáng thương hắn Cũng có người hương thai nhạc họa Giản quân lâm không muốn chết Hắn chính là đỉnh tiêm vương triều chi chủ Trưởng quản hàng tỷ thần dân Một lời ra, vô số võ giả vì hắn tranh nhau chịu chết Hạng gì cao cao tại thượng Hắn tuy nhiên nghiên kỷ đã không nhỏ rồi Cao tới hơn 800 tuổi Đối với vương giả mà nói Chỉ còn lại có hơn trăm năm thọ nguyên Nhưng thì tính sao Dù là chỉ còn lại có 20 năm 10 năm, hắn cũng không muốn chết Vèo Giảng quân lâm đứng lên, thân ảnh loại lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giảng quân lâm không có khả năng tự sát, cũng sẽ không chờ tưởng giới long tới giết hắn, phá toái hư không, thuấn di mà trốn. Một vị cựu trọng vương giả, một cái thuấn di, xa nhất có thể thuấn di ra gần vạn mét, thì ra là 20 dặm bên ngoài. Dùng cựu trọng vương giả tu vi, hoàn toàn có thể liên tục nhiều lần thuấn di, một hơi, liên tục thuấn di hơn vạn dặm cũng không có vấn đề gì. Chúng võ giả gặp giảng quân lâm trực tiếp thuấn di mà trốn, thầm nghĩ. Tiểu nhẹ nhàng như vậy chạy thoát. Rất hiển nhiên, bọn hắn xa xa không biết, một vị đế quân mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu năng lực. Ngay tại giảng quân Lâm Thuấn Di biến mất một sát nạc kia, tưởng giới long xuất thủ, tay phải rối ra, về phía trước cầm ra. Tiểu như vậy bình thường thò tay một chảo, nhìn về phía trên, phía trước hư không không phản ứng chút nào. Nhưng là, gần 20 dặm bên ngoài trên bầu trời, cái này trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, đột nhiên tầm đó lăng không toát ra một chỉ cực lớn bàn tay che khuất bầu trời Giảng quân lâm vừa mới theo thứ nguyên trong hư không thuấn gì mà ra, liền chứng kiến một chỉ cực lớn vô cùng bàn tay che đậy hắn sở hữu ánh mắt. Tại giảng quân lâm còn không kịp lần thứ hai thuấn gì thời điểm, bàn tay lớn một chảo mà xuống. Lập tức, giảng quân lâm cảm giác bốn phương tám hướng không gian ngưng tụ như cố thể, hắn không cách nào thuấn gì thậm chí, liền di động cũng khó khăn, không cách nào né tránh. Cái này chỉ bàn tay lớn rõ ràng cực lớn vô cùng, bỏ ra mấy cái thời gian hô hấp, mới đưa 5 ngón tay triệt để khép lại có thể giản quân Lâm tiểu là tránh tránh không đượcơ mắt nhìn bàn tay lớn chảo xuống đưa hắn bắt vừa vạn sau đó bàn tay lớn lập tức thu nhỏ lại cầm lấy xuyên thẳng qua hư không nháy mắt sau đó xuất hiện tại tưởng giới Long phía trước trong hư không ngự kiếm cắt trong ngoài sở hữu võ giả trận mắt há hốc mn trước khi tưởng giới Long cùng tử giận đế quân đối Bính một chiều chúng võ giả không có cảm giác đế quân mạnh cỡ bao nhiêu nhưng lúc này đây bọn hắn cảm nhận được cách xa nhau gần 20 dặm khoảng cách ra. Tự như vậy thỏ tay một chảo liền đem một vị cửu Trọng Vương giả theo 20 dặm bên ngoài trên bầu trời chảo đến trước mặt đây là cái gì thủ đoạn cái này quá kinh khủng tại đế quân trước mặt cửu Trọng Vương giả trốn đều không có cách nào trốn a đâu chỉ là cửu Trọng Vương giả không có cách nào trốn cho dù là chuẩn đế đồng dạng không có cách nào trốn a chuẩn đế Tuấn di khoảng cách so cửu Trọng Vương giả xa không có bao nhiêu dùng tưởng giới long cái kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn còn không phải đồng dạng khẽ vương tay đã bắt trở lại Chúng võ giả nhìn xem tưởng giới long, nguyên một đám thần sắc hóa đá, đế quân cường đại, đã không chỉ là lực lượng cường đại, còn có quá mức năng lực. Tại chúng võ giả trong mắt, tưởng giới long quả thực như là thần linh. Đế quân tha mạng, đế quân tha mạng A. Bị bàn tay lớn chảo về đích giản quân lâm thần sắc vô cùng sợ hãi, âm thanh kêu to. Tưởng giới long không có nói cái gì nữa, lạnh nhạt trong hai mắt, ánh mắt ngưng tụ, hơi có muối nhọn hiện lên. Hắn năm ngón tay triệt để nắm chặt. Cái con kia nắm giản quân lâm bàn tay lớn cũng triệt để nắm chặt cùng một chỗ. Máu tươi hào hào rơi xuống, cửu trọng vương giả giản quân lâm, bị trực tiếp tạo thành tạt bã. Đường đường cửu trọng vương giả, đỉnh tiêm vương triều vương quân, cứ như vậy đã bị chết ở tại tưởng giới long trong tay, thấy ở đây võ giả, trong nội tâm đều bị rung rung. Nhất là tam tông Cửu trọng vương giả nhóm, cũng nguyên một đám sợ hãi vô cùng. Tưởng giới long tiện tay liền bóp chết một vị cửu trọng vương giả, cái này thật là đáng sợ, làm cho người hoàng sợ Văn Thương Hải nhìn xem một màn này, trong nội tâm đã ở kinh hãi, cầu xin tha thứ, không có dùng, chạy trốn, không có khả năng. Văn Thương Hải vẻ mặt bi phẫn tuyệt vọng, nghĩ đến chính mình cả đời, vốn là ngự kiếm các thiên tri kiêu tử, kết quả là, lại thành ngự kiếm các phản đồ, sinh lòng xấu hổ. Văn Thương Hải hướng tưởng giới Long Quỳ xuống, nói, các chủ, Văn Thương Hải thẹn với ngự kiếm các liệt tổ liệt tông, cũng không nhọc đến các chủ ra tay, miễn cho ô uế các chủ tay, ta Văn Thương Hải. Chính mình đi dưới cựu tuyển, hướng ngự kiếm các liệt tổ liệt tông thỉnh tội. Nói xong, Văn Thương Hải liền muốn tự sát. Hắn bàn tay lớn vừa nhắc, vận công trong tay, một trưởng hướng chính mình đỉnh đầu đánh ra. Tưởng giới Long vung tay lên, liền có một cỗ kinh khủng lực lượng tuôn ra, đem Văn Thương Hải bàn tay trấn khai. Văn Thương Hải ngoại ý muốn nhìn xem tưởng giới Long. Tưởng giới Long nói, ngươi là có tội, nhưng tội không đáng chết, buồn đế phạt ngươi giảm cầm bách niên diện bích suy nghĩ qua, suy nghĩ qua trăm năm về sau Ngươi tiểu trừng, coi tổ tông từ đường, ngươi có thể linh tội." Văn Thương Hải cảm động đến chảy ra nước mắt, bái phục mà xuống, nói: "Văn Thương Hải lĩnh tội, tạ các chủ thân không giết. Tưởng giới long ánh mắt chuyển qua Văn Gia Vương giả trên người, nói: "Các ngươi đều diện bích suy nghĩ qua 50 năm." Văn Gia Vương giả, ngay ngắn hướng bái hạ, "Tạ các chủ khai ân." Tưởng giới long lại nhìn những không phải kia Văn Gia Vương giả, lại cùng Văn Gia cùng một chỗ mưu phản ngự kiếm các vương giả, thần sắc lạnh lùng. Văn Thương Hải mưu phản ngữ kiếm các là khế phách chi tranh, Văn gia vương giả đi theo Văn Thương Hải, là đương nhiên, mà các ngươi, Thu Ngự kiếm các bồi dưỡng, lại đi theo Văn gia phản phán, làm cho người khinh thường, các ngươi đã không muốn ở lại Ngự kiếm các, tụi đều phế đi tu vi, trục xuất Ngự kiếm các. Văn gia, theo Ngự kiếm các sáng lập mới bắt đầu, là Ngự kiếm các một phần tử. Ngự kiếm các sở thượng, ra qua Văn quân, cũng có qua Văn nhiều vị chuẩn đế, đối với Ngự kiếm các, Văn tổ tiên có rất nhiều cống hiến. Cho nên Văn gia võ giả tiểu tính toán phạm vào sai, cũng còn có tổ tông công tích, có thể đền bù Mà những này thụ ngự kiếm các đổi dưỡng lên vương giả, đối với ngự kiếm các còn vô công tích, lại đi theo phản loạn, tự nhiên tao ngộ nặng nhất xử phạt, trực tiếp hủy bỏ võ công, trục xuất ngự kiếm cắt. Thân là vương giả, bọn hắn cao cao tại thượng, bị phế đi tu vi, biến thành pham nhân, thoáng cái từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Lập tức, những vương giả này, tiếng đều rên một mảnh. Có người trực tiếp thuấn di đào đ nhưng bị tưởng giới long tiện tay một chảo, liền bắt trở lại. Giang Sơ Kha, kiếm một bạch, hạ thiên tưởng chờ cửu trọng vương giả ra tay, đem những vương giả này từng bước từng bước phế đi tu vi, trực tiếp ném ra ngự kiếm các bên ngoài. Tử Thông thần yên tĩnh nhìn xem một màn này, thẳng đến nơi đó phạt vương giả, toàn bộ xử phạt đã xong, hắn mới xuất ra ba thanh vương cấp linh bảo chiến kiếm, hướng Dương Tú chịu nhận lỗi. Dương Tú công tử, hoang cổ chiến giới bên trong sự tình, là tử khí tông huyền quân đệ tử hành vi cá nhân. Cùng tử khí tông tuyệt không quan hệ, bổn tông chủ đại biểu tử khí tông, thay hành vi của bọn hắn bồi tội, cái này ba kiện vương cấp linh bảo chiến kiếm là vi nhận, thỉnh Dương tu công tử xin vui lòng nhận cho. Tử thông thần ôm quyền, đối với Dương Tú nói ra, mỗi một câu nói, hắn cảm giác trong nội tâm liền tại tích huyết, cảm giác trên mặt như là bị người hung hăng chịu lấy bàn tay. Giang sở ca đem bà thanh vương cấp linh bảo chiến kiếm thu. Lần này, Dương Tú đã có năm trôi vương cấp linh bảo chiến kiếm. Bồi thường đã xong Tử thông thần mặt mũi tràn đầy xấu hổ và giận dữ, không bao giờ nữa muốn ở chỗ này dừng lại nửa khắc, vội vàng hướng tưởng giới long trào từ biệt. Can Văn Cơ, lôi thiên trụ đồng dạng trên mặt nóng rác, hôm nay bọn hắn xem như mất mặt ném đến ra rồi, cũng gấp lấy ly khai tại đây, đồng dạng hướng tưởng giới long trào từ biệt. Tưởng giới long chưa nói làm cho bọn hắn ly khai, bọn hắn không dám tự tiện ly khai. Tưởng giới long nhàn nhạt phất tay, bọn hắn như được đại xá, rất nhanh, tam tông võ giả, liền tản cái không còn một mảnh Ngự kiếm các bên ngoài, xem náo nhiệt đám võ giả, cũng đều nguyên một đám lưu luyến ly khai, mỗi người, trong nội tâm đều tràn đầy rung động cùng kích động. Hôm nay trận này náo nhiệt, thật sự là đặc sắc, nhất định phải hảo hảo cùng người khác nói khoác nói khoác, đáng giá thổi cả đời. chương 637, tưởng giới long chuyện cũ. Theo xem náo nhiệt đệ tử ly khai, tất cả quy các nơi. Ngự kiếm các phát sinh tin tức, nhanh chóng truyền bá mà khai, như là một hồi động đất, chấn động toàn bộ đông cực vực. tử khí tông điện Lôi Dương Cốc Tam Tông trưởng giáo chuẩn đế, toàn bộ xuất động, liên thủ hàng lâm ngự kiếm cát. Kết quả, dĩ nhiên là Tam Tông thất bại, Giang Sở ca một người, độc chiến Tam đại chuẩn đế, đại hoạch toàn thắng, Tam Tông trưởng giáo chuẩn đế, tất cả đều đẫm máu. Đông cực vực võ giả, tiến về ngự kiếm cát từng đang xem cuộc chiến, chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Các nơi võ giả, trên cơ bản đều chờ đợi ngự kiếm cát tin tức chuyển đến, có thể tin tức chính thức chuyển tới, bọn hắn đều bị trợn mắt há hốc mồm. Cái này tình huống như thế nào? tam tông liên thủ hàng lâm ngự kiếm cát, vậy mà thất bại. Giang Sở Ca một người, vậy mà đánh bại ba vị chuẩn đế trưởng giáo. Sở Hưu nghe được tin tức võ giả, đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Trước khi, Giang Sở Ca tuy nhiên ưu tú, nhưng là, hắn sở tác sở vi, cũng làm cho người hâm mộ ghen ghét hận, đông cực vực võ giả, đối với Giang Sở Ca kỳ thị chiếm đa số. Có thể đã nghe được Giang Sở Ca đánh bại ba vị chuẩn đế tin tức, bọn hắn cũng không dám nữa kỳ thị, trong nội tâm chỉ còn lại có rung động, hơn nữa Kính Sợ. Nghe được Giang Sở ca cái tên này, liền tâm tờ gỡ Kính Sợ. Có thể đánh bại ba vị truần đế, Giang Sở ca thực lực, đã là đế quân không xuất ra, tung hành đông cực vực vô địch tồn tại. Tin tức đến nơi đây, cũng đã đủ làm cho người rung động rồi, từng cái vương chiều võ giả, đều sợ hãi thán phục không thôi. Tuyệt đối không có ngờ tới, ngự kiếm các dĩ nhiên là bằng Giang Sở ca một người, thay đổi cắn khôn. Nhưng là, rất nhanh lại có hậu tục tin tức chuyển đến, nội dung càng thêm kinh bạo, càng thêm rung động nhân tâm Đã có 500 năm không hữu hiện thế Tử khí tông đế quân, Tử giận đế quân, vậy mà cũng Hàng Lâm Ngự kiếm các. Đồng thời, Ngự kiếm các ở bên trong, vậy mà cũng ra một vị đế quân, Tưởng Giới Long. Ngự kiếm các trưởng giáo Tưởng Giới Long, đúng là một gã đế quân cường giả, 500 năm trước cũng đã nhị trọng đế quân. Tưởng Giới Long cùng Tử giận đế quân giao thủ một chiêu, sau đó, Tử giận đế quân rút đi. Hai vị đế quân hiện thế, hơn nữa giao thủ. Cái này Mới thật sự là chấn động toàn bộ Đông Cực vực kinh bạo tin tức. Sở hữu võ giả nghe được tin tức này đều bị nội tâm chấn động mạnh liệt, hơn nữa sinh lòng hối hận, không có chạy tới ngự kiếm các từng đang xem cuộc chiến. Chân đan cảnh đế quân, cái này tại Đông Cực vực tiểu là tồn tại trong truyền thuyết, như có vừa thấy đế quân cơ hội, cho dù là khoảng cách lại xa, bọn hắn cũng nguyện ý sớm sớm xuất phát, vừa thấy đế nhan. Về phần lại về sau giảng quân lâm bị rớt tin tức, tuy nhiên cũng đưa tới không ít người hoành động. Nhưng cùng hai vị đế quân hiện thế tin tức so sánh với, thực sự không tính là quá mức kinh bạo. Ngự kiếm các co đế quân, hơn nữa đánh lùi tử khí tông tử giận đế quân, sở hữu võ giả nghe đến mấy cái này tin tức, cũng đã biết rõ, hôm nay công bên trên ngự kiếm các thế lực, chắc chắn gặp nạn. Giàn Vương Triều, tuy là đỉnh tiêm Vương Triều, nhưng cùng bảy đại siêu cấp tông môn so sánh với, vô luận là mũi nhọn chiến lược, hay vẫn là nội tỉnh truyền thừa, đều so siêu cấp tông môn kém một cái cấp bậc. Giản quân lâm tham cùng đến siêu cấp tông môn gian quyết đấu, hắn không chết ai chết. Ngoại trừ giản vương triều vương tộc võ giả, biết được tin tức sau bi phẫn vô cùng, những võ giả khác biết được tin tức, đều cảm thấy đây là đương nhiên. Đương đông cực vực một mảnh chấn động, vô số võ giả đều bàn về ngự kiếm các tin tức thời gian. Ngự kiếm các ở bên trong, cũng một mảnh vui mừng, vô luận là trưởng bối trưởng lão, hay vẫn là hậu bối đệ tử, đều vẻ mặt hưng phấn kích động, đều bị chúc mừng. Ngự kiếm các có đế quân Hơn nữa là so tử giận đế quân chỉ mạnh không yếu nhị trọng đế quân, cái này là bực nào việc vui. Cái này ý nghĩa, Ngự kiếm các không chỉ có không phải bảy đại siêu cấp tông môn chi mạn, mà có thể là bảy đại siêu cấp tông môn đệ nhất. Thế nhân đều cho rằng Tử Khí tông là đông cực vực đệ nhất thế lực, từ hôm nay trở đi, Ngự kiếm các đem mà chuyển biến thành từng cái Ngự kiếm các đệ tử, đều chịu tự hào. Ngự kiếm các võ giả chúc mừng, trưởng giáo tưởng giới Long Không Hữu hiện thân, Dương Tú cũng không có tham gia. Ngự kiếm phong Ngựa kiếm đại điện hậu viện Giang sở ca dẫn Dương Tú đến vậy tiến vào một gian tinh thất trong tinh thất một vị tóc trắng xóa lao giả đưa lưng về phía Dương Tú chuyện qua tôi cho tim đen lú ám giọt nét hát tờờ tờ, tờ Dương Tú nhìn xem lão giả bối cảnh trong mắt lộ ra nghi hoặc Giang sở ca nói dẫn hắn tới gặp sư phụ như thế nào trong phòng có một cái lao giả tóc bạc lao giả tóc bạc xoay người lại trên mặt của hắn tràn đầy nếp nhăn làn ra lấy có nguyên một đám giaúnồi Từ hồ tuổi gần trăm tuổi, một bộ sắp sửa nhập một bộ dạng. Giang sở ca đối với lao giả tóc bạc thần sắc cung kính, nói, sư phụ, tiểu sư đệ đã mang đến. Sư phụ, Dương Tú ánh mắt trừng. Trước mắt cái này tóc trắng xóa, sắp sửa nhập một lao nhân, là tưởng giới long. Dương Tú trừng mắt hai cái mắt to, nhìn xem tóc trắng lão nhân khuôn mặt, như vậy xem xét, cùng lúc tuổi còn trẻ tưởng giới long, là có chút giống nhau. Tưởng giới long nhìn xem Dương Tú, ra nuôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói, như thế nào? Biến giả rồi ngươi cũng không nhận ra ta. Dương Tú hướng tưởng giới long vội vàng hành lễ, nói, đệ tử Dương Tú, bài kiến sư phụ. Lễ xong, Dương Tú thần sắc kinh ngạc nói, sư phụ mới vừa rồi còn tư thế vai hùng tỏa sáng, như thế nào? Đột nhiên trở nên như thế giàn mua. Đế quân có được 3.000 năm thỏa nguyên, sư phụ ngươi mới thiên tuế Tà hữu, chính trực trắng niên, không có lẽ a Tưởng giới long cười nhạt một tiếng, giang sở ca nhưng lại vẻ mặt bi sắc, nói, Sư phụ bị trọng thương, suy giảm tới tánh mạng bản nguyên, sống không đến 3.000 tuổi, mà ngay cả đế quân thọ nguyên một nửa đều sống không đến, sống quá ngàn năm, cũng đã sắp dầu hết đèn tát, hôm nay sư phụ lại động thủ, chỉ sợ kiên trì không được bách nghênh rồi. Dương Tú chấn động. Hắn rốt cục minh bạch, tưởng giới long vì sao vẫn giấu kín lấy chính mình đế quân thân phận, nguyên lai. Hắn cũng không thể so với chuẩn đế sống được bao lâu. Nếu là ngự kiếm các biết do chính mình trưởng giáo là đế quân cứng, giả. Tuân nữa hay vẫn là vị tuổi trẻ đế quân, nhất định sẽ như Tử khí tông đồng dạng, dùng đệ nhất thế lực tự cho mình là, tông môn cao thấp đều có một loại diêu võ dương ai bầu không khí, ưa thích xen vào việc của người khác. Nếu như tưởng giới Long thật có thể đủ che chở ngự kiếm các lượng tất cả nhiều năm, như vậy, ngự kiếm các võ giả, diệu võ dương uy một điểm, ngang ngực càn rỡ một chút cũng không có gì. Có thể tưởng giới Long che chở không được lâu như vậy, cho nên hắn phải che giấu chính mình đế quân thân phận làm cho ngự kiếm cắp võ giả thấp điểu. Nếu là không có gì biến hóa, về sau chết rồi, cũng là dùng chuẩn đế thân phận tử vong, ngoại trừ Giang Sở Ca, người khác cũng không biết. Ngự kiếm các có một vị đế quân. Thậm chí đã đến hôm nay, tưởng giới Long đều không có chuẩn bị hiện thân, là vì tử khí tông tử giận đế quân đã đến, Giang Sở Ca không cách nào chống lại, tưởng giới Long mới không thể không hiện thân. Cho nên, đến cuối cùng trước mắt, tưởng giới Long mới đi ra, hắn là bất đắc dĩ mà không phải cố ý muốn đợi đến cuối cùng trước mắt đi ra chăng bước. Dương Tú kinh tiếc qua đi, sướng sờ mà nói, tại sao phải như vậy? Tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Dương Tú đã sớm nhận đồng ngự kiếm cát, từ lâu kinh nhận đồng tưởng giới long cái này sư phụ, gặp tưởng giới long sống không được bao lâu, bản năng vì hắn lo lắng. Húng chi, lúc này đây là vì Dương Tú nguyên nhân, tam tông mới đánh lên ngự kiếm cát, tử dận đế quân mới hàng lầm ngự kiếm cát. Cho nên, nói cho cùng, tưởng giới long lúc này đây bị ép ra tay, Không là vì Giang Sở Ca, mà là vì Dương Tú. Rất hiển nhiên, tưởng giới Long Bởi vì này lần ra tay, vốn hiểu không nhiều lắm thọ nguyên lại giảm bất một ít, Dương Tú không thể không chịu lo lắng. Hắn muốn biết nguyên nhân, như có cơ hội chậm chế cứu chữa, tự nhiên muốn chỉ mình một phần lực. Giang Sở Ca đối với tưởng giới Long sự tình rất quen thuộc, nói, sư phụ tuổi trẻ thời điểm, tại bên ngoài lịch Lam rèn luyện, đã đến Trung Vực, gia nhập đại tiêu đế triều Kim Long Vệ, bởi vì một ít kỳ ngộ, đã trở thành đế quân Sau tới một lần chấp hành nhiệm vụ lúc, gặp ma minh đế quân, sư phụ vì bảo hộ một vị hoàng tử lưu lại, phụ mệnh cản phía sau, tuy nhiên thành công chặn ma minh đế quân, nhưng cũng nhận được cực kỳ thảm trọng thương thế, sinh mệnh bản nguyên tổn hao nhiều, tuy là đế quân, nhưng thọ nguyên lại chỉ so vương giả trưởng không có bao nhiêu. Ma minh! Dương Tú Long Mi nhảy lên, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này cái thế lực, đây là cái gì thế lực? Vậy mà có thể cùng đại tiêu đế triều là địch? Đại tiêu đế triều! Chính là huyền đế vạn năm trước sở kiến, nhất thống toàn bộ huyền đế đại lục, là một cái cực kỳ cường đại đỉnh tiêm đế quân thế lực. Đông cực vực, phần đông thế lực, cũng đều là dùng đại tiêu đế triều vi tôn.